Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện phải tránh xa mỗi tình đầu. mươi 21 tụ họp, ngôn sơ âm nghe lời anh cả, vì thế triệu tử phi bị cô tha khỏi cuộc trò chuyện hăng say cùng mỹ nữ. Triệu tử phi không vui, này, bình thường anh là anh quan tâm tới cô lắm mà sao cô lại nỡ đối xử với anh như vậy. Một mình cô ấy là đủ rồi, không được cản trở anh tìm bạn gái. Tìm bạn gái, cậu có tìm bạn trai thì tớ cũng chẳng thèm cản trở đâu. Ngôn sơ âm lườm. Anh Viễn Hàng tìm chúng ta cậu xác định là tiếp tục đứng đây tán gái. Lúc Triệu Tử Phi mới gia nhập nào ta cùng cười anh ta còn không bằng ngôn sơ âm. Dù sao ngôn sơ âm cũng đã có kinh nghiệm dẫn chương trình ở trường đại học còn Triệu Tử Phi xuất thân là diễn viên trong lĩnh vực MC anh ta hoàn toàn là tay mơ vì thế đạo diễn đành nhờ hai MC lão làng hướng dẫn hai người mới. Lâm Vũ Thường là linh hồn của chương trình, chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc kiểm soát trường quay, vì thế người có ít kinh nghiệm là ngôn sơ âm đã đi theo anh ấy để không tạo thêm quá nhiều gánh nặng còn chịu Tử phi được giao cho Tống Viễn Hàng. Do đó, mặc dù Tống Viễn Hàng không phải là anh lớn nhất nhưng vừa nghe anh ấy tìm mình, chịu từ phi lập tức nghiêm mặt nghiêm túc sửa sang lại cổ áo, nghiêm túc nói, nếu có việc quan trọng thì mau đi thôi, đừng để anh Hàng chờ lâu. Nói xong, Triệu Tử Phi đi sượt qua người Ngôn Sơ Âm, ra vẻ rất năng nổ quả không hổ danh là diễn viên. Ngôn Sơ Âm Phi cười, không vạch mặt Triệu Tử Phi mà ngoan ngoãn đi sau anh ta. Mặc dù nhờ át chủ bài nào ta cùng cười mà Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi có chỗ đứng trong đài, nhưng so với Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng, họ chẳng là gì. Mấy năm gần đây càng ngày có càng nhiều chương trình giải trí, Đài Bắc Kinh Thuận theo thị hiếu của khán giả, một năm sản xuất một hai chương trình mới. Những chương trình này không quá dài, nhiều nhất chỉ kéo dài 2, 3 tháng là xong, Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng là MC hàng đầu của đài thường được giao dẫn các buổi lễ lớn và vài chương trình định kỳ, ngoài ra Tống Viễn Hàng còn được các đài khác mời tham gia chương trình giải trí khác. Do đó kinh nghiệm làm MC giữa hai người anh lớn với ngôn sơ âm và triệu tử phi cách nhau một trời một vực. Triệu tử phi đỡ hơn một chút là trọng tâm sự nghiệp của anh ta không phải là MC, nếu nhận nhiều chương trình, anh ta sẽ không có thời gian đóng phim. Ngôn sơ âm mới đích thực là người nhàn rỗi. trong lúc cô bình chân như vậy thì hai ông anh lại lo lắng thay cô. Ngôn sơ âm không biết việc cô được tham gia giọng ca đẹp nhất có phải là nhờ hai anh giúp đỡ hay không bởi vì dù họ đã làm việc ở đài mười mấy năm, rất có tiếng nói với các đạo diễn và nhà chế tác tuy nhiên, chương trình này được đầu tư lên tới mấy trăm triệu tể, là một dự án siêu khủng, có lẽ ngay cả các anh ấy cũng không có quyền can thiệp. Nhưng có một việc mà ngôn sơ âm có thể chắc chắn là các anh tìm cô và triệu tử phi là để truyền thụ kinh nghiệm. Nếu có thể biết trước khách mời thì không gì tốt hơn, biết người biết ta cô có thể chuẩn bị trước tránh đến lúc đó không biết thông tin gì về khách mời. Đáng tiếc tổ sản xuất chương trình làm công tác bảo mật quá tốt Tống Viễn Hàng cũng không biết ai sẽ tham gia chương trình, anh ấy dặn dò ngôn sơ âm. Đài đã dồn toàn lực để mời một vị khách VIP đàm phán tương đối ổn thỏa, nghe nói vài hôm nữa ekip của ca sĩ đó sẽ tới đài ký hợp đồng. Tất cả khách mời đều thu xếp xong hết rồi, một hai tuần nữa sẽ ghi hình, hai đứa liệu mà chuẩn bị. Ai tham gia thì cũng không bắt cậu hát đâu, cậu lo gì chứ. Triệu tử phi choàng vai ngôn sơ âm tỏ ra nghĩa khí, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô. Tống viễn hàng đâm trọt không chút nương tay, cậu đừng cản chân âm âm là tốt lắm rồi. Trong lúc họ cười đùa, Lâm vũ thường mở cửa phòng bao ra, dẫn vào một người mà ngôn sơ âm hoàn toàn không ngờ tới. Là Trương Nhiên, không phải cậu ta đang quay phim ở Hoành Niếm Ư, tin đồn hẹn hò giữa ngôn sơ âm và Trương Nhiên đã qua hơn nửa tháng. không còn ai thèm nhắc tới nữa. bây giờ cộng đồng mạng chỉ đang chăm chăm bàn tán chủ đề về thẩm gia thụy và mộc phỉ. hiện tại ngôn sơ âm coi như đã thực hiện đúng lời của của mình với quản lý của trương nhiên. nửa tháng qua ngôn sơ âm và trương nhiên không hề liên lạc với nhau. cô lao vào kiếm tiền, trương nhiên đóng phim. so ra anh ta còn bận hơn cả cô. mỗi ngày quay phim đến nửa đêm mới xong. cho dù muốn nói chuyện với cô thì cũng không có thời gian. Thật ra trong thời gian quay phim ở Hoành Điếm, Trương Nhiên cũng tranh thủ nhắn tin cho cô vào nửa đêm sau khi hoàn thành công việc ban đầu ngôn sơ âm không trả lời, sau đó chờ tin đồn của họ lắng xuống, cô mới trả lời lại một hai câu, nhưng cô nhắn tin vào buổi sáng thì Trương Nhiên còn đang ngủ bù, vì vậy hai người không trò chuyện được nhiều. Tiểu thịt tươi bận rộn thế mà còn có thể dự tiệc sinh nhật của anh cả quá là trọng tình trọng nghĩa, ngôn sơ âm nghĩ. Trương Nhiên vừa vào phòng liền nhìn về phía họ, ngôn sơ âm cười với anh ta Triệu Tử Phi đứng dậy, hồ hởi nói với bản thân, a nhiên qua đây ngồi cậu về khi nào thế. Trương Nhiên thường xuyên tới Đài Bắc Kinh có quan hệ rất tốt với các MC chương trình nào ta cùng cười, ban đầu anh ta là bạn thân của Triệu Tử Phi, sau đó dần dần trở thành bạn vong niên của Lâm Vũ Tường. Hôm nay Lâm Vũ Tường là chủ tiệc cho dù Triệu Tử Phi không lên tiếng thì anh ấy cũng sắp xếp cho Trương Nhiên ngồi cùng bàn với tụi Triệu Tử Phi. bạn vong niên tình bạn cách biệt tuổi tác a nhiên đã cô bớt chút thời gian tới đây đấy mấy đứa nhớ lo cho cậu ấy giúp anh chỗ ngồi còn lại duy nhất là bên cạnh tống viễn hàng đối diện ngôn sơ âm trương nhiên ngồi xuống vừa ngẩng đầu lên đã cười tâu với ngôn sơ âm hàm răng trắng sáng đều như bắp của anh ta suýt làm cô choáng váng thật ra cũng không chỉ vì anh lâm ngày mai có việc phải về công ty nên sẵn tiện xin đoàn phim nghỉ hai ngày Trương nhiên nói rất chân thành, nếu ánh mắt của anh ta có thể ít nhìn về phía đối diện thì sẽ càng chân thành hơn. Ngôn sơ âm thực sự không thể đáp lại tình cảm của tiểu thịt tươi. Đối với cô tuổi tác không quan trọng, nghề nghiệp mới là vấn đề lớn nhất của họ. Một trong những lý do mà ngôn sơ âm chia tay thẩm gia thụy là vì cô không muốn yêu người trong giới giải trí. Khi đó ngôn sơ âm đã thực sự nghĩ như vậy. Nghệ sĩ và người bình thường là hai thế giới, giữa họ có khoảng cách rất lớn, lớn đến mức ngôn sơ âm chưa từng nghĩ đến việc cố gắng. Lúc đó ngôn sơ âm cho rằng họ còn trẻ tương lai có vô vàn biến đổi cô có thể gặp được người tốt hơn tại sao phải lãng phí tuổi trẻ cho một người không thể đi cùng mình đến cuối đời. Có điều ngôn sơ âm không ngờ chỉ mấy năm sau cô cũng bước chân vào làng giải trí. Bây giờ cô đã là người thuộc giới giải trí, khoảng cách bị xóa bỏ, nhưng cô đã hứa với bố mẹ là không yêu nghệ sĩ, công việc là công việc, trên phương diện tình cảm cô nhất định phải tìm chàng trai vững chãi, gia cảnh trong sạch, hoàn cảnh sống đơn giản. Lời hứa là lời hứa, cho dù tiểu thịt tươi có đẹp trai hơn nữa, ánh mắt nhìn cô có si tình khiến tim cô loạn nhịp hơn nữa thì cô vẫn không thể đáp lại. Ngôn Sơ âm mượn cớ nhìn điện thoại để cúi đầu tránh ánh mắt của Trương Nhiên. Vậy cũng rất có lòng rồi. lâm vũ thường không để ý tới ánh mắt của trương nhiên anh vỗ vai trương nhiên hai người uống vài ly rồi lâm vũ thường nói anh không ngồi lâu được lát nữa lại tìm mấy đứa mấy đứa chơi đi nhé lâm vũ thường là nhân vật chính phải tiếp đãi khách khứa nên không thể ngồi cố định tại một bàn nào đó được triệu từ phi gặp bản thân thì hưng phấn quá độ liên tục cũng ly với bạn mình còn trương nhiên thì ai mời cũng uống dạ dày của tống viễn hàng không khỏe mỗi dịp ăn uống mọi người ngăn anh còn không kịp nên càng không có chuyện mời rượu anh Anh cũng tự biết thân biết phận nên vừa uống nước ép trái cây vừa nhìn mấy người trẻ tuổi cũng hết ly này tới ly khác. Ngôn sơ âm là con gái nên cũng không bị chúc rượu. Trong khi Triệu Tử Phi và Trương Nhiên uống quên trời quên đất cô ngồi nói chuyện với Tống Viễn Hàng, vì không khí đang cuồng nhiệt nên hai anh em không để ý thấy đôi bạn kia đã say mềm. Hơn nữa một trong hai người khi say rượu chẳng an ổn chút nào Triệu Tử Phi mỗi lần uống say cứ như mượn rượu làm càn. Sao A Nhiên cũng say khướt thế này? Tống Viễn Hàng đau đầu. Từ phi thì thôi đi, đưa nó về nhà anh hoặc nhà em ngủ một đêm là xong, nhưng chúng ta không có số điện thoại của quản lý an nhiên, đâu thể tùy tiện đưa cậu ấy đi được. Ngôn sơ âm lắc đầu. Không biết anh cả có cách gì không? Tống Viễn Hàng đứng dậy nhìn quanh, Lâm Vũ Thường cũng đã bắt đầu ồn ào, anh bất đắc dĩ ngồi xuống. Coi bộ anh ấy cũng say rồi. May mà có chị dâu, chúng ta khỏi phải lo cho anh ấy. Thôi, để em tìm số điện thoại của anh thường. ngôn sơ âm lấy điện thoại ra thấy tống viễn hàng đang tò mò nhìn mình cô giải thích đợt rộ tin đồn hẹn hò anh ta có gọi điện cho em chắc là vẫn còn số trong nhật ký cuộc gọi tống viễn hàng nhíu mày anh ta gọi cho em làm gì Trương nhiên hiện đang cực kỳ nổi tiếng so với ngôn sơ âm chắc chắn cậu ta ở thế thượng phong tống viễn hàng lọ ê tiếp của cậu ta ức hiếp em gái mình Mặc dù rất cảm động trước sự quan tâm của Tống Viễn Hàng nhưng ngôn sơ âm cũng nói đỡ cho ekip của trương nhiên chuyện lần trước là do em làm liên lụy tới cậu ấy, anh thường thấu tình đạt lý lắm, chỉ hy vọng em giữ im lặng như họ thôi. Các anh mình rất bao che cho người nhà, nếu môn sơ âm kể thường minh bảo cô giữ khoảng cách với trương nhiên, e rằng các anh sẽ cảm thấy cô bị bắt nạt. Cho dù cô không nói thật nhưng Tống Viễn Hàng vẫn lo lắng, anh nói tìm được số điện thoại thì đưa anh, để anh gọi. ngôn sơ âm không dành với anh ấy cô nhanh chóng tìm số tìm thoại sau đó đưa cho anh ấy tống viễn hàng cầm điện thoại đứng lên trong này ồn quá anh ra ngoài gọi điện ngôn sơ âm gật đầu nhìn đôi bạn thân nào đó ôm chai bia kêu gào không say không về cô thấy hơi áp lực thầm mong anh hàng mau quay lại chứ cô yếu ớt thế này không thể trông nom nổi hai tên say khướt mất kiểm soát kia có lẽ là cảm nhận được lời cầu nguyện của ngôn sơ âm chưa tới một phút tống viễn hàng đã quay lại ngôn sơ âm vội hỏi anh thường có tới đón không anh tống viễn hàng lắc đầu không tới đón được cả trợ lý và quản lý của a nhiên còn đang ở hoành điếm không về cùng cậu ấy thường minh không yên tâm để người khác tới đón nên nhờ anh chăm sóc cậu ta một đêm ngôn sơ âm nhìn hai con ma men tống viễn hàng quyết định thế này đi anh đưa a nhiên về nhà anh từ phi giao cho em Dạ, ngôn sơ âm gật đầu biết đây là sắp xếp ổn thỏa nhất cô và triệu từ phi rất thân nhau cho dù có bị phóng viên chụp ảnh thì phen cũng sẽ không hiểu lầm chẳng qua trong nội tâm của ngôn sơ âm đang gào thét cô không muốn chăm sóc hai con ma men này tẹo nào hai người họ uống say cứ như ngựa đức cương không ai khống chế nổi chương 22 mươi hai cuộc gặp gỡ thoáng qua ngôn sơ âm không ngờ trong lúc cô thầm bị bôi chịu từ phi anh ta đã dùng hành động để đáp lại cô một giờ rưỡi sáng bữa tiệc cuối cùng cũng tàn nhân vật chính đã say bất tỉnh nhân sự được bạn gái mạnh mẽ nhét vào xe ngôn sơ âm và tống viễn hàng hỗ trợ dàn xếp những người say khác Họ không say đến mức như Trương Nhiên và Triệu Tử Phi, có người thì gọi người đến đón, có người thuê tài xế. dàn xếp ổn thỏa, ngôn sơ âm và tống viễn hàng chuẩn bị chở ma men về nhà thì Triệu Tử Phi bắt đầu làm loạn. Lúc ngôn sơ âm chuẩn bị lên xe Triệu Tử Phi đang nằm ở ghế sau đột nhiên mở cửa bò ra ngoài, đứng trên lề đường nôn khan, ngôn sơ âm đành đóng cửa xe, đi tới trông chừng anh ta. Lúc đến bữa tiệc ngôn sơ âm và tống viễn hàng tới cùng lúc nên đỗ xe cạnh nhau, thấy triệu tử phi xuống xe tống viễn hàng lo một mình ngôn sơ âm không kéo nổi anh ta nên anh cũng xuống xe thuận tiện cầm theo chai nước, sau đó do dự nói với ngôn sơ âm tử phi say ghê quá, anh sợ nó mà quậy thì em không lo suệt có muốn đổi với anh không? À nhiên ngoan lắm, lên xe là lăn ra ngủ, không quấy phá gì hết. Nếu có thể đưa trai trẻ đẹp an tĩnh ngoan ngoãn về nhà ai mà không chịu? Ngôn sơ âm bực mình nhìn Triệu Tử Phi ngồi trồm hổm dưới đất thực sự rất muốn gật đầu, nhưng sau đó lại nhớ tới ánh mắt mà Trương Nhiên nhìn cô trong tối nay. Cô và Trương Nhiên quen biết nhau nhiều năm, bên cạnh cô lại có anh cả Lâm Vũ Thường và Triệu Tử Phi chơi thân với anh ta, vì thế dù anh ta không tham gia chương trình của họ thì cả bọn thường đi ăn với nhau. Đến tận mấy tháng gần đây, ngôn sơ âm mới biết Trương Nhiên muốn theo đuổi cô. Không phải ngôn sơ âm không nhạy bén mà là Trương Nhiên giấu quá tốt. Từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, đừng nói là thường nhận được sự quan tâm từ người khác giới, ngay cả người cùng giới cũng rất quan tâm tới cô, vì thế đối với tí cảm tình của trương nhiên, ngôn sơ âm không mấy để tâm. Ngôn sơ âm bước vào giới giải trí đã lâu, người công khai hay ngầm theo đuổi cô rất nhiều, nhưng cái giới này rất thực dụng, cô không có tài nguyên cũng chẳng có danh tiếng, những nam nghệ sĩ đó cùng lắm là muốn chơi qua đường với cô mà thôi chứ không thể nào yêu thật lòng, thấy cô giả ngu, họ cũng dần từ bỏ. Cô đẹp thật đấy, nhưng trong cái giới này, ai mà không phải là mỹ nhân. Trương nhiên hiện đang nổi đình nổi đám, lại là chàng trai hào hoa phong nhã, tình cảm dành cho cô chẳng qua chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra nên tìm bạn đời như thế nào để phù hợp với nghề nghiệp của mình, cho dù là yêu đương thì cũng phải có lợi cho sự nghiệp là sự có lợi cho cả hai bên. Điều làm ngôn sơ âm bất ngờ là cô đã đánh giá sai tiểu thịt tươi, không ngờ thấy cô giả ngu thì anh ta lại bắt đầu theo đuổi ra mặt. Quả là người trẻ tuổi tấm lòng son chưa bị thực tế bào mòn. Càng như vậy, ngôn sơ âm càng không thể cho người ta hy vọng. Sẽ có người dạy anh ta thực tế là gì, có điều người đó sẽ không phải là cô. Việc gì phải tự mình làm người ta tổn thương. Ngôn sơ âm suy nghĩ cuối cùng từ chối đề nghị của Tống Viễn Hàng. Tống Viễn Hàng hiểu nỗi băn khoăn của cô nên cũng không cố thuyết phục anh cuối người nâng triệu từ phi dạy, anh đỡ nó vào xem giúp em. Triệu Từ phi nghe giọng của Tống Viễn Hàng liền ôm chặt cánh tay anh mình, lèm bèm, anh ơi, cụng ly. cụng cái đầu cậu, lên xe, để âm âm đưa về. Em không đi, con ma men vô cùng khó bảo, cục lên người Tống Viễn Hàng. Em muốn đến nhà anh, em phải đến nhà anh. Tống Viễn Hàng cố thuyết phục, nhà anh chỉ có một phòng thôi, a nhiên về nhà anh rồi, cậu về nhà âm âm đi. Ngôn sờ âm cũng khuyên, cậu thèm đồ ăn do gì lâm nấu mà, về nhà tớ thì mới ăn được chứ. Tớ không đi tớ chỉ đi theo anh hàng thôi, không đi đâu hết. Triệu tử phi ôm cánh tay tống viễn hàng cứ như ôm chân đại gia, sống chết cũng không chịu buông. ngôn sơ âm nhìn anh ta chằm chằm, nếu không biết triệu tử phi là người vô cùng để ý tới hình tượng, những lúc tỉnh táo sẽ không làm những hành động ngớ ngẩn cô sẽ nghi ngờ anh ta đang giả vờ say để giúp bạn thân tán gái. Ngớ ngẩn y như bị thiểu năng. Thôi, anh hàng đưa cậu ta về đi cậu ta thế này có nhét vào xe em thì về nhà em cũng không trông nổi. Tống viễn hàng cũng giàu dĩ, nếu biết nó say thành ra thế này thì lúc nãy đã không cho nó uống nhiều rồi. Em mà đưa anh yên về nhà, anh sợ tin đồn mới lắng xuống lại bùng lên. Không sao đâu, ngôn sơ âm tương đối lạc quan. Anh quên rồi ư, khu nhà em ít người nổi tiếng ở lắm, phóng viên cũng không biết nhà em khả năng bị phát hiện là rất thấp. Em không nói thì anh quên thật, tống viễn hàng vỗ chán, dụ bớt gánh nặng. Anh đỡ từ phi em đến xe anh gọi an nhiên đi, cậu ấy ngoan lắm, kêu cậu ấy đổi xe là được. Có câu hành động khi say nói lên nhân cách của một người, bình thường trương nhiên rất lịch thiệp, khi say cũng vô cùng đàng hoàng, ngôn sơ âm gọi anh ta xuống xe, anh ta lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra, ngôn sơ âm kéo anh ta ra rồi dẫn về xe mình. Trương nhiên đổi xe xong lại nhắm mắt ngủ, không hề sợ mình sẽ bị bán. Về phần triệu tử phi, ngôn sơ âm và tống viễn hàng phải hợp sức với nhau, dùng hết sức lực bình sinh, buổi tối lạnh mà cả người vã hết mồ hôi mới nhét anh ta vào xe được. Ngôn sơ âm thầm thấy may mắn vì đổi người, chứ triệu tử phi như vậy e rằng khi về nhà cô sẽ hành cô chết mất. Dạo này công việc không còn bận rộn như trước, ngôn sơ âm quen ngủ sớm dậy sớm, đã hình thành giờ sinh học. Vào khu dân cư, xe thuận lợi tiến đến trước cửa biệt thự, ngôn sơ âm nóng lòng muốn đi ngủ ngay nên không chú ý tới chiếc xe thể thao đậu gần nhà mình, thậm chí lúc xe cô chạy ngang qua trên ghế lái của chiếc siêu xe còn ánh lên đốm lửa. Ngôn sơ âm về đến cửa nhà, đèn hành lang được bật sáng, dì Lâm nhận được điện thoại báo trước nên đã đứng đợi từ lâu. Thấy cô về, dì Lâm vội vàng ra đón, dì mở cửa sau của chiếc xe ra, nói với ngôn sơ âm cuối cùng cũng về rồi, giường ở trong phòng dành cho khách được dọn sạch rồi, dì đưa cậu ấy vào thẳng đó nhé. Dạ, ngôn sơ âm không xuống xe, nhìn dì Lâm đỡ trương nhiên ra ngoài xong mới nói. Dì đưa cậu ấy vào nhà trước đi, cháu đi đỗ xe. Dì lâm gật đầu, bỗng nhớ ra một việc nên nói với ngôn sơ âm, à phải rồi âm âm, lúc đứng chờ cháu về, dì thấy gần nhà mình có cái xe lạ lắm, không phải xe của hàng xóm, không biết có phải bạn cháu không. Ngôn sơ âm ngoảnh đầu, dưới ánh đèn đường mờ cô loáng thoáng trông thấy một góc xe màu đen, cô quay đầu lại, lắc đầu, bạn cháu ít người biết nhà mình lắm, mà cho dù có tới cũng sẽ báo trước cho cháu, nếu không thì bảo vệ gác cổng không cho vào đâu. Chắc là ai đó đậu xe ở đây cho dễ lấy ấy mà an ninh khu mình tốt buổi tối còn có bảo vệ tuần tra, không sợ kẻ xấu Dì Lâm thấy cô nói có lý nên không nghĩ nhiều nữa, vừa đỡ Trương Nhiên đi lên bậc tam cấp vừa nói với ngôn sơ âm âm âm, cháu mau đi đỗ xe rồi về ngủ trời sắp sáng tới nơi rồi Ngôn sơ âm mệt dã rời, đỗ xe xong lập tức đi vào nhà Trong phòng dành cho khách dì Lâm không chỉ sắp xếp ổn thỏa cho Trương Nhiên mà còn cho anh uống nước giải rượu Ngôn sơ âm nhìn thoáng qua thấy trương nhiên ngủ ngon lành thì yên tâm chuẩn bị về phòng mình, gì cũng đi ngủ đi, chắc là không sao đâu. Ừ, dì lâm cười gật đầu tắt điện rồi ra khỏi phòng, nói với ngôn sơ âm. Anh chàng này đàng hoàng đấy, uống say mà không ẩm ý, chút nào tính tình chắc tốt lắm. Ngôn sơ âm thực sự rất mệt, không có hơi sức đâu mà giải thích với dì lâm. nhớ lúc tối trương nhiên con nói sáng mai sẽ đến công ty mà lúc anh ta dậy chắc chắn cô còn ngủ chẳng may không có ai tới đón mà để khách tự ra ngoài bắt xe thì kỳ cục quá ngôn sơ âm đưa chìa khóa xe cho dì lâm sẵn tiện giải thích chỉ là bạn bình thường thôi gì ngày mai cháu không đi làm chắc là dậy muộn nếu trương nhiên đi thì dì bảo cậu ấy lái tạm xe của cháu cháu không dậy tiễn được Dì Lâm nhận chìa khóa xe thầm nghĩ xe cũng cho chàng trai mượn rồi, cho dù có là bạn thì cũng không phải là bạn bình thường, nhất thời nụ cười của dì tươi hơn, gật đầu lia lịa âm âm, cháu cứ yên tâm, dì sẽ tiếp đãi bạn cháu thật tốt. Thôi, ngày mai giải thích với dì sao vậy. Ngôn sơ âm nói, cháu đi ngủ đây, dì ngủ ngon. Dì Lâm nhìn ngôn sơ âm lên lầu, sau đó lại nhìn cánh cửa phòng dành cho khách chàng trai mà âm âm đưa về nhà trong sáng sủa đẹp trai, rất xứng đôi với âm âm, có điều hình như hơi nhỏ tuổi. Cơ mà dạo này đang thịnh hành tình chị em, các cụ thời xưa cũng nói cưới vợ lớn hơn vài ba tuổi như mang vàng về nhà, có khi cậu bé này lại hợp với âm âm Dì Lâm gật đầu, ngày mai phải nói với bố mẹ âm âm để họ bớt lo mới được, họ đang giàu vì không ai thèm lấy âm âm kia kìa Dì Lâm hớn hở tắt đèn, trừ lầu hai ra cả tầng một và hành lang đều tối om, căn biệt thự rơi vào màn đêm Người trong nhà nhanh chóng đi ngủ, còn người bên ngoài không hề buồn ngủ Không biết từ bao giờ chiếc xe ở bên ngoài mà dì Lâm nhắc tới đã hạ cửa sổ xe xuống, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt trên cửa xe, dù bị tàn thuốc rơi chúng nhưng ngón tay vẫn không nhúc nhích mà cứ kẹp chặt điếu thuốc đốm đỏ dần xuống tới sát đầu ngón tay, người ấy như không biết nóng, khẽ ngẩng đầu, bất động nhìn lên trên từ lúc ô cửa sổ sáng đèn cho đến khi ánh đèn biến mất. Thật ra cũng chẳng nhìn thấy gì. mươi 23 tương phản rõ rệt. Sáng hôm sau, ngôi nhà trước mặt đã bắt đầu có động tĩnh, trong giây phút nhìn thấy ô cửa sổ ở tầng dưới sáng đèn thẩm gia thụy như sống lại vì ô cửa sổ mà anh đã nhìn cả đêm vẫn không có động tĩnh thẩm gia thụy búng tàn thuốc rồi ném đầu lọc vào gạt tàn từ lúc mua chiếc xe này hầu như cái gạt tàn chưa bao giờ có tác dụng nhưng hôm nay lại chất đầy đầu lọc thuốc lá từ hôm qua tới giờ anh đã làm gì vậy thẩm gia thụy đẩy mạnh nắp gạt tàn thuốc làm vang lên tiếng động khá to âm thanh đó tựa như đánh thức anh Chia tay bao nhiêu năm từ lâu họ đã không còn quan hệ gì nữa, việc gì phải để ý. Cô có bạn trai hay không, giữ đúng lời thề không yêu nghệ sĩ hay tự vào miệng mình thì liên quan gì tới anh. Thẩm gia Thụy bỗng thấy bản thân quá dỗi hơi, anh đã bắt đầu cuộc sống mới từ lâu quá khứ như mây tàn khói tan, trên thực tế cuộc sống không có cô còn phong phú hơn anh tưởng tượng. Chính cô mới là người tùy tiện xông vào cuộc sống đang lúc vui vẻ nhất của anh Tựa như cô cố ý tình cờ gặp đồng đội của anh để anh nghe được những chuyện về cô Rồi cuối cùng lại quang minh chính đại đứng trước mặt anh Anh thừa nhận mình không phóng khoáng như đã nghĩ Khi người yêu thời non trẻ đứng trước mặt, anh không thể thờ ơ Sao có thể thờ ơ cho được Khi đó anh yêu thật lòng, trái tim có thể lỡ nhịp vì cô một lần ắt sẽ có lần thứ hai Kể từ ngày gặp lại nhau, anh không thể khống chế nổi tình cảm của mình mà luôn muốn trải qua những sự kiện trong đời cùng cô Biết đâu hiện tại cô đã đổi ý Hồi đó cô là học sinh còn anh đã trở thành ca sĩ Cô cảm thấy có khoảng cách không dám tiếp bước cùng anh là điều dễ hiểu Bây giờ chính cô cũng đã bước vào giới giải trí Như vậy khoảng cách giữa hai người đã được xóa nhòa Biết đâu cô cũng từng hối hận Sau khi chia tay anh cô vẫn nhớ anh chẳng qua cô kiêu ngạo nên không muốn hạ mình Nếu vận mệnh đã an bài để họ gặp nhau thêm một lần nữa, tại sao anh lại không cho bản thân một cơ hội? Bây giờ anh đã trưởng thành, sẽ không phạm phải sai lầm vì sĩ diện mà không chịu hạ mình như thời trẻ. Vì thế, nghe theo tiếng gào thét trong từng giọt máu, anh đã tiếp nhận lời mời của đài Bắc Kinh Lần đầu tiên chủ động yêu cầu tham gia chương trình giải trí Thậm chí còn nôn nóng đến mức bay ngay tới Bắc Kinh Vừa xuống máy bay là lập tức chạy tới nhà cô Đợi cô từ khi trời vừa sầm tối cho đến lúc kim đồng hồ nhích sang ngày mới Cuối cùng lại chứng kiến cảnh cô đưa người đàn ông khác về nhà Đúng vậy, cô đã đổi ý, bây giờ cô có thể tiếp nhận nam nghệ sĩ Nhưng sự thay đổi ấy chẳng phải vì anh như anh mộng tưởng Thẩm gia Thụy cười lạnh lùng, anh không phải kẻ khác anh là anh thực sự không ngờ bản thân lại phạm phải một lỗi lầm tới hai lần. Sẽ không có thêm lần nào nữa. Thẩm gia Thụy ghi chặt vô lăng, chỉ muốn rớt khoát rời khỏi chỗ này, rời xa mãi mãi nơi đã chứng kiến sự buồn cười của anh. Xong, bàn tay đặt trên chìa khóa xe lại chẳng chịu cử động. Trong biệt thự đúng như ngôn sơ âm dự đoán, sau một giấc ngủ say tiểu thịt tươi dậy sớm, mang đôi dép lê được đặt dưới giường, quan sát căn phòng xa lạ với vẻ ngạc nhiên. Ở đây không phải là nhà anh, nhìn cách bầy bố không giống khách sạn, vậy là cũng không phải do thường ca sai người tới đón anh. trong bữa tiệc sinh nhật hôm qua những người có quan hệ thân thiết với anh chỉ có đám lâm ca anh thường xuyên ở nhờ nhà triệu tử phi nên biết đây không phải là nhà cậu ấy vậy thì những người có thể đưa anh về nhà chỉ còn lại ba người là lâm ca tống ca và cô mặc dù xác suất chỉ có một phần ba nhưng cũng đáng để mong đợi đúng không mắt trương nhiên sáng rỡ chậm chậm đi ra khỏi phòng sau đó nghe thấy tiếng động từ trong bếp Mới hơn 7 giờ sáng, bình thường dì Lâm sẽ không nấu đồ ăn sáng khi còn sớm thế này bởi vì ít nhất 9 giờ, ngôn sơ âm mới dậy. Có điều tối qua ngôn sơ âm nói chàng trai trẻ ngủ nhờ sẽ dậy sớm tuy âm âm chưa dậy nhưng vẫn phải tiếp đãi khách đàng hoàng. Dì Lâm rất chu đáo, dù không biết chàng trai trẻ thích ăn gì nhưng tối qua cậu ấy say khướt, bữa sáng nên ăn cháo để dạ dày dễ chịu, sợ anh không no. Dì còn hấp bánh bao, xào thêm đĩa thức ăn, mãi loay hoay trong bếp đến khi quay đầu lại thì nhìn thấy chàng trai cao giáo đang đứng ở cửa. "Ôi cha cháu dậy rồi đó hả?" Dì Lâm tắt bếp, nói với Trương Nhiên. Nửa đêm gà gáy mới về tới nhà, âm âm vừa ngủ thôi, chắc phải còn lâu mới dậy, để dì đi gọi nó. Hiếm khi âm âm đưa trai đẹp về nhà, dì Lâm sợ người ta hiểu lầm cô biếng nhác không nhiệt tình tiếp đãi khách nên mới giải thích. Mắt trương nhiên sáng lên, không ngờ mình ngủ ở nhà cô thật. Trương nhiên rất muốn gặp cô, sáng nay tới công ty chiều phải bay về hoành điếm, sau kỳ nghỉ hai ngày đợt này thì e rằng anh sẽ không được nghỉ thêm nữa cho đến khi phim đóng máy, nhưng nghe dì Lâm nói ngôn sơ âm chỉ vừa mới chợp mắt anh không nỡ đánh thức cô, vì vậy đành buồn bã bỏ qua cơ hội gặp mặt mà ngăn dì Lâm đang chuẩn bị lên lầu lại, dì ơi, để âm âm ngủ đi ạ, tối qua cháu làm phiền mọi người quá. Anh không biết dì Lâm là người giúp việc hay là mẹ của ngôn sơ âm, nhưng dù là ai anh vẫn nên lễ phép. Phiền hà gì đâu tối qua cháu vừa vào nhà là ngủ ngay, không gây phiền phức gì hết. Thấy anh lễ phép, dì Lâm càng vui vẻ. Dì đã chuẩn bị sẵn bàn trải với khăn sạch trong phòng tắm rồi đó. Trương nhiên gật đầu, rất muốn hỏi dì Lâm là có phải một mình ngôn sơ âm đưa anh về nhà hay không nhưng cuối cùng vẫn không hỏi mà đi vào phòng tắm. Dì Lâm bưng bánh bao nóng hổi ra bàn, thấy trương nhiên rửa mặt xong thì cười, cháu vẫn đang nấu, khoảng 10 phút nữa là ăn được rồi. Tối qua âm âm nói nếu cháu bận việc thì cứ lấy xe con bé, chìa khóa để trên bàn đó, hôm nay nó không đi đâu cả. Ăn sáng chẳng mất nhiều thời gian, không ảnh hưởng công việc đâu, cháu chờ thêm một lát nhé. Trương Nhiên đang định gọi điện cho công ty, nghe dì Lâm nói thế thì lập tức để điện thoại xuống, lễ phép đáp dạ, làm phiền dì quá. Vừa đẹp trai vừa lễ phép, dì Lâm càng nhìn càng thấy thích cười tít mắt đi vào bếp tiếp tục nấu nướng. Trường nhiên ăn sáng xong đã gần 8 giờ anh phải về nhà tắm rửa rồi đến công ty, nếu không đi ngay e rằng không kịp, vì thế đành lưu luyến nhìn lên lầu, ban nãy gì Lâm nói phòng của âm âm ở trên lầu. tuy không phải lần đầu tiên gọi cô là âm âm, thỉnh thoảng trong lúc ghi hình nào ta cùng cười, anh sẽ bắt chước mọi người gọi tên thân mật của cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi âm âm ở trường hợp riêng tư. Mỗi lần Lâm ca từ phi nhắc đến cô cũng chỉ gọi tên cô, anh không nên làm khác biệt. bây giờ đứng ở nhà cô gọi tên thân mật của cô cảm giác như quan hệ của họ cũng rất thân mật trương nhiên thầm vui vẻ nhận chìa khóa xe từ tay dì lâm khoái chí đi ra khỏi nhà dì lâm tiễn trương nhiên ra cửa đưa mắt nhìn anh lái xe rời đi lúc chuẩn bị quay vô nhà thì nhìn thấy chiếc xe cách đó không xa lẩm bẩm đầu từ tối qua tới giờ sao còn chưa đi nữa Chiếc xe thể thao cực kỳ hút mắt tối qua vì trời tối nên không ai để ý, bây giờ trời sáng tỏ, đừng nói là gì lâm, ngay cả trương nhiên lúc lái xe ngang qua cũng phải nhìn sang. Lúc sắp chạy ra khỏi khu dân cư trương nhiên ngoảnh đầu lại, không thấy chiếc xe thể thao đâu nữa, anh thấy chiếc xe đó rất quen nhưng chưa từng nghe chủ nhân của chiếc xe sống ở khu này. Điều càng khiến trương nhiên để ý là lúc nãy nhìn thoáng qua anh thấy bên trong ô cửa sổ xe có ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Cú điện thoại của quản lý cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Nhiên, anh Trần An quản lý, nói mình ngủ rất ngon, sẽ đến công ty đúng giờ, đồng thời cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến lịch quay tối nay, sau đó thuận lợi ra khỏi khu dân cư. Trương Nhiên một lòng nghĩ đến công việc, không quan tâm những chuyện khác nữa. Trương Nhiên lái xe của ngôn sơ âm, bảo vệ nhớ biển số xe nên khi nhìn thấy chiếc xe từ xa anh ta đã gạt cần cho xe đi qua còn thẩm gia thụy đi ra sau Trương Nhiên vài phút thì không được may mắn như vậy. Thẩm Gia Thụy bị chặn lại, bảo vệ vừa hỏi anh một tá câu hỏi giống như đang lấy khẩu cung vừa lấy sổ ghi chép ra, lẩm bẩm căn một bản của cô Mộc đi vào lúc 6 giờ rưỡi chiều qua, bảng số xe là. Vì là công việc của người ta nên dù khó chịu, Thẩm Gia Thụy cũng không so đo. Anh chán trường tháo kính dâm ra, hạ cửa sổ xe xuống để hóng gió, định hút niếu thuốc giết thời gian nhưng sờ túi thì không thấy bao thuốc đâu, chẳng biết đã ném đi đâu rồi. Chuyện gì cũng gây bực mình. Trong lúc nỗi bực dọc của Thẩm Gia Thụy leo lên đến đỉnh điểm, chuông điện thoại reo lên, Thẩm Gia Thụy bắt máy, nghe giọng nói lo lắng của trợ lý đi theo anh tới Bắc Kinh, anh đi đâu mà cả đêm không về thế. Em lo quá, chúng ta có hẹn với người phụ trách giọng ca đẹp nhất vào lúc 10 giờ anh đừng. Không muốn nghe trợ lý rông dài, Thẩm Gia Thụy nói cụt lùn, về ngay. Tốt quá, vậy em ở nhà đợi anh. Trợ lý biết đại ca không thích mình rông dài nên cũng không muốn gây khó chịu cho anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được dè giặt hỏi cơ mà tối qua anh đi đâu thế. Em nghe giọng anh khàn quá, mấy ngày nữa phải thu âm rồi anh. Cảm ơn trời đất là cuối cùng bảo vệ cũng kiểm tra thông tin xong, anh ta ngó cổ tới cửa sổ xe để nói với thẩm gia thụy xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Thẩm gia thụy quay đầu nhìn bảo vệ, sau đó cụp mắt vừa khởi động xe vừa nói vào điện thoại, biết rồi, nửa tiếng nữa tôi về tới nhà. Không cho trợ lý có cơ hội làm nhảm, Thẩm Gia Thụy cúp máy, ném điện thoại qua một bên mà không để ý rằng lúc này bảo vệ vẫn còn đang thò người ra, trong kính chiếu hậu còn phản chiếu cả gương mặt ngạc nhiên của anh ta. Chương 24: Tấm ảnh. Chuyện Thẩm Gia Thụy ở bên ngoài cả đêm tạm thời chỉ có trợ lý của anh biết. Các thành viên mặc dù rất muốn đi cùng trường nhóm để hóng hớt nhưng Đài Bắc Kinh yêu cầu giữ bí mật trước khi chương trình phát sóng nên chỉ có một mình thẩm gia thủy lặng lẽ tới Bắc Kinh vì sợ nếu cả nhóm cùng đi sẽ dễ bị truyền thông phát hiện rồi tìm hiểu sâu thì khó mà giấu kín được. Dĩ nhiên công ty cũng không từ chối yêu cầu của các thành viên burning mà bảo họ chờ khi nào chương trình phát sóng, chờ khi nào không còn vướng bận nguyên do bảo mật nữa hãng đi, muốn ở bao lâu thì ở công ty sẽ không can thiệp. Dù sao ban nhạc burning đang ở đỉnh cao sự nghiệp là cây hái ra tiền, đừng nói là có chỗ đứng vững chắc trong công ty, cho dù có gia nhập công ty khác thì chắc chắn đãi ngộ cũng chẳng thua kém Trưởng nhóm đi Bắc Kinh các thành viên còn lại vô cùng rảnh rỗi, album của nhóm ít nhất phải chờ đến năm sau, nhiệm vụ duy nhất bây giờ là hỗ trợ trưởng nhóm khi cần mà thôi Nhưng tour diễn của trưởng nhóm phải đến cuối năm mới bắt đầu, tạm thời không cần họ làm gì, rảnh rỗi nên tụ tập với nhau, còn bàn xem có nên đi du lịch trước khi đến Bắc Kinh hay không. Thành nhiên nghiện game Tống Thừa Vũ cho rằng chẳng thà ở nhà chơi game còn hơn đi du lịch, chỉ tiếc một chống đối với hai ý kiến của anh chàng bị bác bỏ, Giang Vân Hảo và Kỳ Thư Thầy chọn đi du lịch. Nếu đi chơi thì sao không tới Bắc Kinh chơi với đại ca? Tống Thừa Vũ giật dây đồng bọn. Xe của anh ấy cũng được chuyển tới Bắc Kinh rồi, em không tin phóng viên Bắc Kinh ngu đến mức không ngửi được mùi gì, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện thôi. Chờ đến khi đại ca bị lộ hành tung, vậy là việc chúng ta có mặt ở Bắc Kinh cũng bình thường thôi. Đúng ha, sao em lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Kỳ thư tề nói, mà không hiểu công ty nghĩ gì khi không cho chúng ta đến Bắc Kinh nhưng lại đồng ý cho đại ca đem xe nữa. Không nói thế được, Giang Vân Hảo rất thông cảm cho đại ca và công ty. Đại ca thích con xe đó lắm, đợt này phải ở Bắc Kinh tới mấy tháng, không đem xe theo sao anh ấy yên tâm cho nổi. Còn về phía công ty chắc họ nghĩ đại ca có nhiều xe có khi phóng viên không để ý tới chuyện đó. Cũng chưa chắc, các đồng đội không chấp nhận lý do này, Tống Thừa Vũ phân tích. Xe của đại ca là phiên bản giới hạn toàn cầu trong nước chỉ có mấy chiếc rất dễ gây chú ý. Hơn nữa đại ca cũng lái nó lâu rồi, bị báo chí đăng ảnh đâu phải chỉ một hai lần, ngay cả fan cũng biết xe của anh ấy, không có lý do gì mà phóng viên ở Bắc Kinh không nhận ra. Vậy chúng ta ngồi im chờ đại ca bị phát hiện hay sao? Đã nói đúng mà còn nói to thừa vũ xấu quá à? Kỳ thư tề miệng thì trách đồng đội còn tay lại lấy điện thoại ra, hào hứng nói. Để em xem thử trên mạng đã phát hiện ra hành tung của đại ca chưa? Thấy đề nghị của mình có hiệu lực thanh niên nghiện game tống thừa vũ vỉnh môi cúi đầu tiếp tục chơi game. Đồng đội tốt duy nhất của trưởng nhóm là Giang Vân Hảo thấy vậy đành thỏa hiệp nhưng vẫn nhắc nhở tốt nhất là đừng để đại ca biết hai đứa lén hả hê khi thấy anh ấy gặp xui xẻo. Yên tâm, bọn em sẽ không để lộ trước mặt đại ca đâu. Kỳ thư tề vừa tìm tin tức vừa khoát tay với Giang Vân Hảo. Nhưng vừa nói xong anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn Giang Vân Hảo. Anh, người trong ảnh hình như là anh thì phải. Giang Vân Hảo sừng sốt vừa nhận điện thoại vừa nói, gần đây anh có đi đâu đâu cũng không phát hành ca khúc mới trên mạng vô duyên vô cớ nhắc tới anh làm gì. Còn chưa dứt lời, Giang Vân Hảo đã nhìn thấy trên màn hình điện thoại là gương mặt nghiêng của mình và một cô gái trẻ không nhìn rõ mặt khoát tay anh. Giang Vân Hảo, quả nhiên là cười người hôm trước hôm sau người cười mà quả báo đến sớm quá. Nhưng anh đâu phải người hả hê trên nỗi đau của trưởng nhóm, sao quả báo lại ứng với anh. Trong khi Giang Vân Hạo suy nghĩ vẩn vơ, kỳ thư thề thưởng anh không hiểu nên bu lại giải thích tấm ảnh này chụp ở sân bay Tuần trước anh chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Cô gái trong hình cao giáo, trông rất giống môn sơ âm của Đài Bắc Kinh coi bộ là hôm đó bị chụp rồi Cơ mà hai người khá may đó, người đăng ảnh chỉ là người bình thường chứ không phải blogger cũng không chắc chắn có phải là anh hay không nên bây giờ mới đăng lên để hỏi Tống Thừa vũ đang chơi game, nghe thế thì tắt trò chơi, ngẩng đầu nói, nếu đã đăng lên mạng thì sẽ có khả năng bị đào bới ra sự thật hơn nữa cô ngôn còn là MC, nếu bị nhận ra anh và cô ấy sẽ lên trang nhất thay cho đại ca đó. Không hẳn, cô ngôn đâu có lộ mặt, cô ấy đeo kính dâm kỳ thư thề chợt ngừng nói, cẩn thận quan sát tấm ảnh, sau đó ngạc nhiên hỏi, anh này, anh tìm được được kính dâm chưa? Em thấy đôi kính mà cô ấy đeo giống cái của anh lắm. Tống Thừa vũ nhìn Giang Vân Hạo kính đôi. Giang Vân Hảo không thèm để ý tới họ lấy điện thoại ra rồi nói anh gọi điện báo cho công ty. Nếu anh không muốn bị công ty tra khảo thì tạm thời đừng nói. Giang Vân Hảo dừng bước ngoảnh đầu nhìn Tống Thừa Vũ tại sao? Vì đại ca cứu hai người rồi. Biểu cảm của Tống Thừa Vũ vô cùng phức tạp giơ điện thoại ra cho đồng đội nhìn. Kỳ thư tề ngồi gần hơn nên lập tức chồm người tới đọc to bài báo. Phát hiện trưởng nhóm Burning Thẩm Gia Thụy hẹn hò với tình đầu quốc dân Mộc Phỉ trai đơn gái chiếc ở bên nhau cả đêm. Theo tiết lộ của bảo vệ khu dân cư chiều qua Thẩm Gia Thụy đến nhà Mộc Phỉ mãi đến 8 giờ sáng hôm nay mới rời đi. Ui cha thần tốc vậy. Tuy cảm thấy mối quan hệ giữa trưởng nhóm và Mộc Phỉ không bình thường nhưng kỳ thư tề vẫn thấy khó tin trước tin tức này. Hôm qua đại ca mới đến Bắc Kinh không về nhà mình mà tới thẳng nhà tiểu phỉ luôn. Sao em cứ thấy sai sai nhỉ? Không chỉ riêng kỳ thư tề, Giang Vân Hảo cũng không tin anh ngồi xuống hỏi Tống Thừa Vũ có ảnh không. Có khi nào là tin vịt. Không có ảnh của đại ca và Mộc Phỉ nhưng có ghi chép đại ca ra vào khu dân cư mà Mộc Phỉ ở có cả ảnh biển số xe. Tống Thừa Vũ mấp máy môi, bình tĩnh nói, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu tính xác thực của tin tức. Đại ca đang ở Bắc Kinh chỉ cần mọi người phát hiện ra điều này thì chắc chắn sẽ nghĩ tin này là thật. Chúng ta phải liên lạc với đại ca ngay. Đúng vậy. Giang Vân Hạo bừng tỉnh mấy tin đồn hẹn hò trước kia của trưởng nhóm chỉ là chuyện còn con thật thật giả giả giả giả thật thật. Đừng nói là fan không tin, ngay cả họ cũng không tin. Nhưng Mộc Phỉ thì khác. Chưa nói tới việc gần đây đang có tin đồn hẹn hò giữa đại ca và Mộc Phỉ, ngay cả fan trung thành cũng nhận thấy trưởng nhóm đối xử đặc biệt với Mộc Phỉ, fan đang ẩm ý cả lên. Nếu bây giờ báo chí đăng tin đại ca qua đêm ở nhà Mộc Phỉ, e rằng khó mà trấn an phen được. Còn có một chuyện khiến Giang Vân Hảo không yên tâm đó là em út từng nói típ của Mộc Phỉ không phải dạng vừa, mặc dù cậu em nhà mình nhiều chuyện nhưng không phải là người để ý mấy chuyện không đâu. Có những việc họ cho là nhỏ nhặt, nhưng nếu cộng đồng mạng và truyền thông muốn soi mói, nói không chừng sẽ bị phát hiện ra nhiều thứ. Giang Vân Hảo nói với Tống Thừa Vũ, cậu gọi điện báo cho đại ca để anh ấy chuẩn bị tâm lý, anh sẽ gọi cho công ty. Hai ông anh chia nhau hành động để đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho trưởng nhóm Còn kỳ thư tề trước giờ luôn được cưng chiều chuyện có lớn mấy cũng không tới lượt anh ta lo Vì thế Giang Vân Hảo và Tống Thừa Vũ không bảo anh ta làm gì Chờ bàn bạc với quản lý xong, Giang Vân Hảo đi vào thì thấy em út vẫn ngồi trên sofa Vừa nghịch điện thoại vừa làu bào với vẻ khó tin Sao đại ca lại hẹn hò với tiểu phỉ được ta Sao lại không, Giang Vân Hảo đứng đằng sau kỳ thư tề, nhớn mày Chẳng phải suốt ngày em nói họ mờ ám mà bây giờ họ mờ ám thật thì lại bảo không thể. Giang Vân Hảo vừa nói chuyện với quản lý thì được biết bộ phận truyền thông đang xử lý, xem ra công ty đã biết chuyện từ sớm rồi. Ngoài ra quản lý còn nói hôm qua đúng là đại ca đến nhà Mộc phỉ thật, phóng viên đã lấy được đoạn ghi âm mà bảo vệ gọi điện cho Mộc phỉ để xác nhận có khách đến nhà, cộng đồng mạng cũng xác nhận đó là giọng của Mộc phỉ Cho dù không có đoạn ghi âm thì cũng khó mà phủi sạch chuyện này, dù sao quan hệ của trưởng nhóm và mộc phỉ đúng là không bình thường thật. Kỳ thư tề không nghe ra ẩn ý của Giang Vân Hảo mà chỉ đơn thuần phản bác lại câu sao lại không, bởi vì đại ca không bình thường với tiểu phỉ nên họ mới không thể nhanh chóng hẹn hò như vậy được. Anh nghĩ coi, trong khi quan hệ còn đang mập mờ mà đại ca lại qua đêm nhà tiểu phỉ há chẳng phải đối với đại ca tiểu phỉ cũng như những cô gái khác thôi sao? Có lý. Giang Vân Hạo gật đầu, không thể phủ nhận mũi của cậu em út nhà mình thính ghê. Anh cũng thấy thế đúng không? Nhận được sự đồng tình, kỳ thư tề càng phấn chấn, chuẩn bị tiếp tục phân tích thì bị Giang Vân Hạo vỗ đầu cắt ngang. Thôi được rồi, đi xếp hành lý đi, một tiếng sau chúng ta lên đường đi Bắc Kinh. Tống thừa vũ đang gọi điện thoại, nghe Giang Vân Hạo nói thế thì hỏi chúng ta đi Bắc Kinh làm gì? Anh Thiệu mượn trực thăng cá nhân của bạn, một tiếng nữa chúng ta đi Bắc Kinh, sau đó công ty sẽ phát thông báo giải thích chúng ta đều đến nhà mộc phỉ chơi, cả bọn đều ngủ lại đó, nhưng đại ca có việc nên phải đi trước. Tống thừa vũ nhớn mày, trực thăng cá nhân. Chịu chi thế, mấy đợt ồn ào hồi trước của đại ca có thấy anh Thiệu quan tâm lắm đâu. Giang Vân hạo lắc đầu, nói ra sự thật đáng kinh ngạc, anh Thiệu nói đó là ý của đại ca. Vì thiệu uyên minh quản lý họ theo chế độ nuôi thả nên lời nói của trưởng nhóm rất có uy lực Ít nhất cũng đủ để Tống Thừa Vũ và Kỳ Thư Tề không thắc mắc thêm nữa Chỉ là Tống Thừa Vũ vẫn thấy hơi khó hiểu Nhưng có cần phải giải thích như thế không? Tin đồn hẹn hò của đại ca nhiều vô kịch cùng lắm thì sau này những lúc đi với Mộc Phì cẩn thận một chút Đừng để bị phát hiện là được mà Ai mà biết được, Kỳ Thư Tề nhún vai tỏ vẻ trưởng nhóm càng ngày càng khó hiểu mươi 25 bị ảnh hưởng Cả ngày nay trên mạng vô cùng nhộn nhịp một mình thẩm gia Thụy khiến cho toàn công ty phải chạy ngược chạy xuôi. Còn đầu sỏ là ngôn sơ âm thì vẫn không biết gì, đang ôm chăn ngủ ngon lành. Tối qua cô chơi tới rạng sáng, hôm nay lại không phải đi làm, vì thế ngôn sơ âm buông thả bản thân, ngủ đến giữa trưa mới dậy. Dì Lâm thấy cô xuống lầu thì vừa đi vào bếp vừa cảm giảm, hôm nay lại không ăn sáng, cứ thế này coi chừng bị đau dạ dày đó. Vậy dì mau nấu cơm chưa giúp cháu với ạ Ngôn sơ âm cười nói. có suốt đó để dì múc cho cháu một chén ăn tạm nguyên liệu sơ chế xong hết rồi dì nấu xong ngay đây ngôn sơ âm làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật một ngày ăn đủ ba bữa hôm nay hơn 11 giờ chưa mới dậy bụng trống không nên thấy rất đói cô theo dì lâm đi vào bếp để tự cháu thôi cháu ra ngoài chờ đi nóng lắm kẻo bỏng đấy dì lâm thường hay cảm giảm nhưng chăm sóc ngôn sơ âm rất chu đáo dù sao cũng là con cháu trong nhà biết cô từ tấm bé nên vẫn thân thiết hơn người ngoài Sau khi đuổi cái đuôi ra khỏi phòng bếp, dì Lâm vừa hâm xúc vừa nói với ngôn sơ âm. Cậu Tiểu Trương đi lúc gần 8 giờ, dì nói với cậu ấy là hôm nay cháu không đi đâu nên bảo cậu ấy cứ mượn tạm xe của cháu. Không ngờ thằng bé chu đáo lắm, hơn 9 giờ đã trả xe rồi, cậu ấy không đích thân đi được nên đã nhờ tài xế lái xe trả cho cháu. Tài xế, ngôn sơ âm đang thổi muỗng xúc nghĩ chắc là người do thường minh sắp xếp nên cũng không để ý lắm, gật đầu nói. trả là được. Dì ơi, sắp tới dì mua đồ ăn nhiều nhiều nhé, đám triệu tử phi muốn tới ăn cơ mà Làm việc chung mấy năm, mỗi người có hướng phát triển khác nhau Bình thường không có cạnh tranh gì nên bốn người như anh em ruột Ba người kia cũng thường xuyên đến nhà ngôn sơ âm chơi Vì vậy dì Lâm không thấy xa lạ gì cười nói Cũng lâu rồi họ chưa tới nhà mình chơi Ngày mai dì đi siêu thị mua mấy thứ mà họ thích ăn Ngôn sơ âm gật đầu, nghĩ cũng không còn chuyện gì khác Thế là bưng chén xúc đi ra phòng khách Dạo này công việc bận rộn, Ngôn Sơ Âm vẫn chưa kịp xem mấy kỳ chương trình gần đây, sắp tới còn phải chuẩn bị cho chương trình mới. Ngôn Sơ Âm không có ý định kiếm thêm khoản thu nhập khác mà ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, thuận tiện xem biểu hiện của mình trong nào ta cùng cười ở mấy kỳ gần đây thế nào, không biết có tiến bộ hơn chút nào không. Ngôn Sơ Âm mở tivi, nhưng có lẽ là cô không hợp tuổi với cái tivi nhà mình lắm. Lần trước ngôn sơ âm mở TV là đúng lúc thẩm gia thụy thừa nhận mối tình đầu khiến suốt một thời gian dài sau đó cô không có muốn mở TV nữa, lần này ngôn sơ âm vừa bật TV lên thì lại tiếp tục bất ngờ nghe tin tức về thẩm gia thụy Thủ lĩnh ban nhạc burning đang hẹn hò. Được biết tối qua thẩm gia thụy đã ở nhà bạn gái tin đồn mộc phỉ đến sáng nay mới rời đi. Tuy nhiên công ty quản lý của thẩm gia thụy đã đính chính rằng ban nhạc burning và cô Mộc là bạn tốt burning tới Bắc Kinh nên cô Mộc đã tiếp đón nhiệt tình. Hiện tại, Burning nói chung và thẩm gia Thụy nói riêng đều chưa lên tiếng. Sáng nay, phóng viên đã có mặt trước tòa nhà tập đoàn Tinh Ngu để phỏng vấn quản lý của ban nhạc Burning và đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Ngu là tại sao thông báo tất cả thành viên của Burning đều có mặt nhưng chỉ nhìn thấy thẩm gia Thụy tin Burning mâu thuẫn nội bộ có phải thật không nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Phóng viên đài chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, mong quý khán giả đón xem các bản tin sau. Nam nữ chính ngôn sơ âm nhìn tivi tỏ ra khó tin y như kỳ thư tề chuyện diễn biến nhanh vậy ư từ lúc thẩm gia thụy và mộc phì quay mv tới bây giờ chỉ mới hai ba tháng thôi mà hai người họ đã hẹn hò rồi vậy là chuyện sắp kết thúc đúng không chuyện này không khoa học chẳng lẽ thiếu bia đỡ đạn mối tình đầu là cô đây thì bộ chuyện sẽ tiến triển nhanh như tên lửa ngôn sơ âm kinh ngạc mất mấy phút mới chợt nhận ra một vấn đề khu biệt thự mà bản tin nhắc tới sao nghe quen thế nhỉ Bản tin giải trí đã hết chương trình chuyển sang quảng cáo, ngôn sơ âm đặt điều khiển TV xuống, không màng ăn xúc nữa mà lấy điện thoại ra lên mạng, gõ dòng chữ khu biệt thự của thẩm gia thủy và mộc phỉ vào thanh tìm kiếm, phóng viên làm việc rất mau lẹ không chỉ địa chỉ và tên khu dân cư bị tiết lộ mà còn có cả hình ảnh của khu dân cư nữa. Ngôn sơ âm ngẩn người nhìn cổng khu dân cư quen thuộc cứ như vừa trúng số độc đắc. Vẫn cứ chó gì đây cô sống cùng khu với nữ chính. Âm âm ăn cơm nào. Dì Lâm đã nấu xong, đứng gần bàn ăn gọi ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm ngoan ngoãn đứng lên, bừng chén xúc còn chưa kịp ăn miếng nào đi tới bàn ăn, dì ơi, cháu xem tivi thấy hình như có diễn viên sống ở khu chúng ta vừa bị bảo vệ tiết lộ tin tức, không biết bây giờ có phóng viên bao vây bên ngoài không, dì gọi cho quản lý khu biệt thự hỏi giúp cháu với. Cánh phóng viên có cả đoạn ghi âm giữa bảo vệ và Mộc Phỉ, ngôn sơ âm đã nghe rồi, trong đoạn ghi âm, bảo vệ hỏi Mộc Phỉ bằng số xe là XXX, anh thầm tới chơi, Mộc Phỉ nói đó là bạn cô ấy, làm phiền bảo vệ gác cổng cho anh đi qua. Ngôn sơ âm tự thấy khả năng người ta nhận ra giọng nói của cô khá cao, nếu phóng viên đang ở chỗ quản lý khu biệt thự cô mà gọi tới e là phóng viên sẽ nhận ra giọng cô mất, sau đó lại viết báo về chuyện tình tay ba thì rắc rối to. Có diễn viên ở khu mình... Dì Lâm bất ngờ, dì và mấy bà bạn làm giúp việc ở khu này thường xuyên nói chuyện với nhau, khu mình có nhiều đại gia nhưng chưa từng nghe nói có diễn viên cũng sống ở đây. Ngôn sơ âm đoán có thể là mới chuyển tới. Dì Lâm nghĩ cũng có lý, vội vàng cười tạp dề rồi vừa tìm điện thoại vừa nói với ngôn sơ âm âm âm, cháu ăn cơm trước đi, dì gọi điện hỏi quản lý khu giúp cháu. Đối với ngôn sơ âm chuyện này chẳng qua chỉ là nguy cơ nhỏ chứ chưa đến mức khẩn cấp nên không ảnh hưởng đến việc ăn cơm của cô. Ngôn sơ âm vừa đợi tin tức của dì Lâm vừa ăn ngon lành hết một chén cơm, cân nặng của cô vẫn ở mức ổn định, ăn nhiều cơm một tí cũng không sao nhưng không được vượt mức kiểm soát. Ngôn sơ âm ăn hết một chén cơm thì buông đũa, đứng dậy chuẩn bị ra phòng khách ăn trái cây, đúng lúc này dì Lâm đã nói chuyện điện thoại xong, mặt dì trông có vẻ không vui, âm âm, cháu đoán đúng rồi, cách đây không lâu có một nữ diễn viên chuyển đến đây sống, họ mộc. Bảo vệ thật là chúng ta sống ở đây bao năm, bảo vệ làm việc nghiêm túc lắm mà, sao giờ mới có cô diễn viên đến đây thì lại hành động ngớ ngẩn thế không biết. Nghe nói ngay từ hồi sáng, mấy cái cổng của khu dân cư đều bị phóng viên bao vây, còn có cả fan nữa cơ. May mà hôm nay cháu không đi đâu, nếu không chắc cũng bị họ chặn lại luôn quá. Fan cũng tới, ngôn sơ âm thoáng giật mình, sau đó thấy cũng dễ hiểu thôi. Có câu con người thường leo đến chỗ cao. Bắc Kinh là nơi vàng son hội tụ tiền tài và quyền lực, cho dù là người bình thường hay nghệ sĩ đều một lòng muốn có chỗ đứng tại đất Bắc Kinh. Nhưng Bơn Ninh thì ngược lại. Với năng lực và địa vị hiện tại Bơn Ninh thừa sức hô mưa gọi gió ở Bắc Kinh, nhưng suốt 10 năm qua, họ vẫn ở lại Thượng Hải Thoạt nhìn còn giống kẻ vô danh hơn cả ngôn sơ âm. Sự thật là ai cũng biết các thành viên burning ở đâu cũng được chỉ duy nhất thẩm gia thủy không hề che giấu bản thân cực kỳ bài xích Bắc Kinh trừ khi có các sự kiện lớn hoặc các show diễn không thể từ chối thẩm gia Thụy sẽ không đặt chân đến Bắc Kinh. Thần tượng thích làm theo ý mình như vậy cũng một phần là do fan. Ngôn sơ âm cảm thấy fan của thẩm gia Thụy rất mù quáng. Thẩm gia thủy càng gây rối, fan càng yêu sâu đậm giống như anh không thích Bắc Kinh nên xét về hòa nhạc hay họp fan, fan ở Bắc Kinh sẽ bị thiệt thòi nhất nhưng không một fan Bắc Kinh nào than phiền về điều này, thậm chí còn an ủi anh đừng quá miễn cưỡng, không thích Bắc Kinh thì đừng tới, anh tổ chức hòa nhạc ở đâu thì fan sẽ tới đó. Đây há chẳng phải khích lệ anh càng làm như vậy ư. Chẳng qua ngoài miệng thì nói vậy nhưng thần tượng không thích thành phố của mình, Phen cũng rất buồn, dù sao tới nơi khác để xem thần tượng khác không thể ngọt ngào bằng việc vô tình trông thấy thần tượng ở nơi mình sống được. Bây giờ biết thẩm gia thủy đến Bắc Kinh, Phen tựa như phi tần bị biếm vào lãnh cung đột nhiên được Hoàng thượng Lâm Hạnh, vì thế sao có thể ngăn cản nổi sự kích động trong lòng, không cần chờ người gọi mà lập tức vọt tới Điện Kim Loan. dĩ nhiên hiện tại phen vẫn chưa biết điện kim loan của thẩm gia thụy ở đâu nên đành tới nhà bạn gái tin đồn của anh ôm cây đợi thỏ điện kim loan còn được gọi là điện thái hòa là điện quan trọng nhất của từ cấm thành biểu trưng cho quyền lực của hoàng đế trung hoa ngôn sơ âm thông cảm cho phen thật đấy nhưng vẫn thầm than thở cho cái phận vật hy sinh của mình van xin ơn trên cứu giúp cô không muốn dính dáng gì tới nam nữ chính đâu Dì Lâm tiếp tục than thở, đám phóng viên cũng thật là chặn ngay cổng, bộ không biết làm như thế sẽ rất ảnh hưởng tới người khác sao Lũ vô đạo đức, à, bảo vệ tiết lộ thông tin bị đuổi rồi, bây giờ có đánh chết cũng không ai hó hé gì nữa Càng không cho người lạ đi vào, có chen chúc ngoài đó cũng vô dụng Không biết vài ngày nữa có được yên ổn lại không, không nhanh vậy đâu Ngôn sơ âm lắc đầu tin đồn này còn lâu mới lắng xuống, thẩm gia thụy vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa bao giờ bày tỏ thái độ, hôm nay bùng lên tin đồn với mộc Phỉ, thứ nhất cô ấy là bạn gái tin đồn duy nhất có bằng chứng hẹn hò, thứ hai là thái độ khác thường của công ty quản lý của thẩm gia thụy khi đứng ra phủ nhận tin đồn, truyền thông không bám theo chuyện này mới lạ. Dĩ nhiên ngôn sơ âm cũng không chắc là nếu công ty quản lý của thẩm gia thụy không lên tiếng phủ nhận thì truyền thông sẽ cho rằng công ty ngầm thừa nhận hay không, dù sao tính chất chuyện này hoàn toàn khác với chuyện của cô và trương nhiên. Tóm lại, dựa theo thái độ khác thường của thẩm gia thụy truyền thông sẽ bám theo anh tới cùng. Không ai biết nhà của thẩm gia thụy vậy nên chỉ sợ nhà của nữ chính sẽ rất nhộn nhịp. Ngôn sơ âm suy nghĩ một chút rồi nói với dì Lâm. Vài ngày tới cháu tạm thời không ra ngoài, nếu gì rảnh thì phiền gì qua bên Minh nguyền thời đại quét dọn, thông gió, giặt chăn ga dùng cháu, nếu tình hình bên đây không ổn thì có lẽ cháu sẽ dọn qua đó ở tạm. Chương 26 điều tra. Ngôn sơ Âm biết tiền nhà ở thành phố lớn sẽ càng ngày càng tăng nên khi tích lũy được kha khá tiền, nhân lúc chưa có luật hạn chế sở hữu bất động sản, cô mua hai căn nhà coi như là đầu tư. Cô mua căn hộ ở Minh miền thời đại sau căn biệt thự mấy năm, hơn nữa vì còn phải chờ chủ đầu tư giao nhà nên đến năm ngoái mới bài trí. Tuy căn hộ được giao muộn hơn dự tính nhưng giao thông ở khu vực xung quanh không hề thua kém khu biệt thự của ngôn sơ âm. Tất nhiên nếu so sánh thì khu biệt thự vẫn đắt đỏ hơn nhiều tốc độ phát triển của thành phố quá nhanh, buộc các khu dân cư dần mở rộng ra ngoại thành, vì thế địa điểm tốt như khu biệt thự cô ở chưa chắc có tiền đã mua được. Ngôn sơ âm tính toán nhân lúc có tiền cô mua mấy căn hộ thủ sẵn ít nhất trong những năm tới cô không cần phải bán Nếu có ngày cô thảm đến mức bán nhà mới có tiền xài thì ngôi biệt thự nhỏ của cô khá đáng tiền Đến lúc đó cô bán biệt thự chuyển đến minh nguyên thời đại ở Vì thế cô bỏ ra rất nhiều tâm huyết để bày bố căn hộ ở minh nguyên thời đại Đồ dùng trong nhà và vật dụng hàng ngày đều được chuẩn bị đầy đủ Năm ngoái, vì ngôn sơ âm phải dẫn chương trình Tết Nguyên Đán và Tết Nguyên Tiêu nên không có thời gian về nhà, do đó bố mẹ cô đã đưa ông bà nội và ông bà ngoại đến Bắc Kinh để đón Tết với cô. Mấy cụ sống ở quê đã quen, hoàn toàn không có hứng thú với ngôi biệt thự còn không rộng bằng một nửa nhà mình của ngôn sơ âm mà có hứng thú ở cao ốc hơn nên ngôn sơ âm đã đưa ông bà và bố mẹ đến minh nguyền thời đại. Sau đó cô nghe mẹ kể lúc về quê, mấy cụ cứ đi khoe là cháu gái có nhà ở cao ốc. Ngôn sơ âm giờ khóc giờ cười, có điều cũng nhờ dịp Tết đó mà cô mua sắm đầy đủ cho căn hộ nên nếu bây giờ dọn qua đó ở thì chỉ cần quét thức là xong. Dì Lâm nghe ngôn sơ âm nói vậy thì nhanh chóng ăn cơm rồi nói, vậy hôm nay dì qua đó luôn. Căn hộ bên đó bỏ không cả năm nay, phải mở cửa cho thông gió mấy ngày mới được ngoài ra còn cần mua thêm gia vị, nguyên liệu nấu ăn với nước uống nữa. Dì lái xe của cháu ấy, khỏi mất công đổi mấy tuyến tàu điện ngầm, dù sao hôm nay cháu cũng không đi đâu. Dì Lâm không khách sáo mà lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà Ngôn sơ âm từng có ý định cho dì Lâm chiếc xe của cô Chiếc xe này là do bố mẹ cô mua cho lúc vừa đi làng Khi đó cô mới mua nhà nên nghèo kết xác Bố mẹ sợ cô bị đồng nghiệp khinh thường nên đã lấy hơn phân nửa tiền tiết kiệm Để mua xe cho cô coi như bỏ tiền trang trí bề ngoài của cửa hàng Tính tới bây giờ chiếc xe đã dùng được 5-6 năm Dù được bảo dưỡng tốt nhưng ngôn sơ âm không muốn lái nữa Cô định đổi xe, nhân tiện đưa xe này cho dì Lâm lái, do đó đã giúp dì Lâm đăng ký thi bằng lái. Đến khi dì Lâm thi đầu bằng lái rồi thì ý định đổi xe của cô cũng bị bố mẹ và dì Lâm hợp tác dập tắt. Ngôn sơ âm biết bố mẹ cảm thấy nghề của cô là ăn bữa nay lo bữa mai, tiết kiệm được thì tiết kiệm tránh sau này phải sống quá vất vả. Dưới sự kiên quyết của bố mẹ cộng thêm giao thông ở khu nhà cô rất thuận lợi, có đủ xe buýt và tàu điện ngầm, dì Lâm muốn đi đâu cũng tiện nên ngôn sơ âm đành thôi. Có điều việc gì Lâm thi bằng lái không hề uổng phí, đôi khi ngôn sơ âm đi chơi rồi uống rượu thì có thể nhờ dì Lâm đến đón cô là cô gái trẻ, gọi người nhà tới đón sẽ an toàn hơn là thuê tài xế. Dì Lâm ở Minh Nguyên thời đại tới tối mới về, ngôn sơ âm ngồi trên sofa xem hết mấy kỳ chương trình gần đây, đánh giá xong biểu hiện của mình, đang định đứng dậy vận động giãn gân giãn cốt thì dì Lâm vào nhà. Ngoài cổng còn đông người không gì, đông lắm, đám đó rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao vậy trời. Dì Lâm sách túi thức ăn và hoa quả đi vào bếp lắc đầu than thở. Lúc dì vào, phóng viên còn chặn xe lại hỏi dì là có gặp thẩm Thụy gì đó không? Ngay cả tên dì còn không biết nói chi là gặp. Cất đồ vào tủ lạnh xong, dì Lâm xoay người nhìn ngôn sơ âm thắc mắc nghe bảo họ tới tìm nữ diễn viên họ Mộc gì đó mà sao giờ lại hỏi thẩm gì đó? Hiện giờ Mộc Phì còn là diễn viên mới, cô ấy nào có tin tức sốt dẻo gì? chỉ cần moi được tin tức thẩm gia thụy thường xuyên ra vào khu này là có thể khẳng định được anh hẹn hò với mộc phỉ ngôn sơ âm không muốn nhắc tới hai người đó nên nói sang chuyện khác chắc khuya là sẽ ít người hơn nếu ngày mai họ còn bao vây nơi đây thì tối mai chúng ta dọn đi chủ nhật ngôn sơ âm phải ghi hình chương trình mới cũng sắp bắt đầu ở đây ra vào không tiện chi bằng đi lánh nạn một thời gian quần áo của cháu nhiều ngày mai lấy một ít mang đi trước chứ mang luôn một lần không hết được Ngôn sơ âm không biết ở bên đó bao lâu nên gật đầu Dì lâm chợt nhớ tới một chuyện nói Đúng rồi âm âm, không biết căn hộ đối diện nhà chúng ta dọn tới ở lúc nào Hôm nay dì qua đó thấy trước cửa nhà họ có camera nữa đó Ghê quá chẳng lẽ là quan chức nhà nước Nhà đối diện lắp camera thì chúng ta cũng lắp Ngôn sơ âm cười, không để ý tới hàng xóm mà xoay người lên lầu Xem tivi nhiều nhất đầu quá, cháu đi ngủ một lát Khi nào ăn cơm gì gọi cháu nhé Dì Lâm đáp lại rồi mới ngồi xuống uống ngụm nước lấy lại sức. Nhà hàng xóm được dì Lâm để ý đã không về nhà hai ngày mà ở lì nhà bạn, đến cả kỳ thư thề cũng không chịu nổi. Đại ca, anh nói anh có nhà ở Bắc Kinh mà, không dẫn bọn em qua nhà chơi thì thôi, lại còn ăn nhờ ở đậu nhà anh Vân Hảo nữa chứ, quá đáng lắm đấy nhé. Nhà anh Vân Hảo có ba cái phòng, đáng lẽ là đủ cho bọn em ở tự dưng anh tới làm chi để em phải ngủ chung với thừa vũ tối nào anh ấy cũng chơi game làm em không ngủ nổi. Sự uất ức của kỳ thư tề đã sắp thấu tận trời xanh Tống thừa vũ cũng không thoải mái chút nào Vì sao buổi tối anh không ngủ mà phải chơi game Còn không phải tại vì cậu em út thích sờ mó lung tung lúc ngủ à Nhưng suy cho cùng đầu sỏ gây tội vẫn là trưởng nhóm Tống thừa vũ lườm ông anh xỉa sói Chắc là đại ca sợ bị phóng viên phát hiện ra nhà mình ấy mà Giang Vân Hảo cũng nhìn trưởng nhóm với ánh mắt sâu xa Hình như đại ca quên mất nếu nhà anh bị phát hiện Anh cũng sẽ gặp phiền phức lắm Thẩm gia Thủy không thèm để ý tới lời oán thán của các đồng đội an ninh ở khu chung cư của Giang Vân Hảo rất tốt hơn nữa vì rút kinh nghiệm lần này, họ không những ít ra ngoài mà công ty còn làm việc với quản lý khu chung cư, nếu lần này bị tiết lộ thông tin e rằng không chỉ đơn giản là đuổi việc bảo vệ. Hơn nữa phóng viên đang ôm cây đợi thỏ ở nhà Mộc Phỉ ai còn có thời gian để ý khu này. Thẩm gia Thủy không sợ nhà đồng đội bị phát hiện cũng không sợ nhà mình bị phóng viên biết hai ngày nay anh ở lì nhà đồng đội chỉ đơn giản là vì không muốn dẫn họ tới nhà mình thôi. Hai ngày nay xem camera anh nhìn thấy nhà đối diện liên tục có người ra vào chốc là sách hành lý chốc lại đem thức ăn có lẽ mấy ngày qua phóng viên bao vây bên kia dữ quá nên cô mới dọn qua đây để tránh bão. Thẩm gia Thủy không có ý trốn tránh cô chẳng qua là trong tiềm thức anh không muốn để đồng đội gặp cô, hơn nữa còn có Vân Hảo và em út nếu không phải vì anh bất cần lộ tin hẹn hò thì có lẽ bức ảnh của cô và Vân Hảo ở sân bay đã gây ra sóng gió rồi. Cũng may anh phát hiện kịp thời báo với công ty để công ty nhanh chóng xóa bài. đúng lúc mọi sự chú ý đều tập trung vào anh nên chuyện đó mới được xử lý gọn ghẽ. Nhưng cái miệng của cậu em út mới là thứ khó giải quyết nhất, ắt hàn cậu ta sinh nhầm giới tính rồi, đáng lý cậu ta phải là bà Mai mới đúng, suốt ngày cứ thích đi ghép đôi ghép cặp nếu biết chủ nhân của căn hộ đối diện nhà anh e rằng cậu ta không thể yên tĩnh nổi. Thẩm gia Thủy không muốn ngôn sơ âm có liên quan gì với các đồng đội tất nhiên anh sẽ không thừa nhận là mình còn chưa dứt tình nên bèn cho rằng mình làm vậy là vì muốn tốt cho anh em. Tùy lý do nghĩa khí là thế nhưng lòng vẫn rối rắm tâm trạng vừa mong chờ vừa thấp thỏm. Tống thừa vũ thấy trưởng nhóm thờ ơ, không bị ảnh hưởng bởi chiêu khích tướng thì tiếc nuối bỏ cuộc nói, đại ca coi như trong cái rồi gặp cái may, bây giờ truyền thông chỉ chăm chăm phía mộc phỉ nên không ai biết đại ca hợp tác với đài Bắc Kinh. Nói đến chuyện chính, Giang Vân Hạo quay đầu hỏi trưởng nhóm ký hợp đồng chưa? Khi nào bắt đầu ghi hình, hát bài gì, đã chuẩn bị chưa? Thẩm gia Thụy đang có tâm sự, hoàn toàn không nghe rõ đồng đội nói gì mà chỉ gật đầu lấy lệ. Các thành viên còn tưởng anh đang nghĩ tới việc chọn ca khúc nên không nói gì nữa vì sợ ảnh hưởng đến tính toán của anh. Nhưng mà kệ thẩm gia thụy rối rắm đến đâu, ngôn sơ âm vẫn dọn đến minh miền thời đại theo đúng kế hoạch cô chờ đến 10 giờ rưỡi tối, nhân lúc phóng viên thưa bớt thì lái xe đi. Đến nhà mới, nghĩ tới việc ngày mai còn phải làm việc ngôn sơ âm vội vã rửa mặt rồi đi ngủ mà không hề biết rằng chỉ một lát sau khi cô vào nhà chủ nhân của căn hộ đối diện cũng gấp gáp chạy về sau mấy ngày vắng nhà. Rốt cuộc cũng không cần phải làm hàng xóm với nữ chính nữa tâm trạng của ngôn sơ âm rất thoải mái, ngủ vô cùng ngon giấc mà không biết rằng nữ chính cũng có sự tính giống mình. Đã qua mấy ngày rồi mà sao phóng viên vẫn còn bao vây ở đây vậy? Ở nhà mấy ngày, rốt cuộc mộc phỉ cũng thấy bất an, hỏi quản lý. Cứ thế này không hay chút nào, chị Tĩnh, Ninh Sâm thấy em bị phen quấy giày nên mới đề nghị em đến nhà anh ấy ở. Mặc dù bình thường anh ấy không về đây nhưng bên ngoài toàn là phóng viên, họ lại biết cả số nhà, hàng xóm cũng rất khó chịu. Em gây ra phiền phức thế này, đợi anh ấy về nước em biết ăn nói làm sao. Cậu Ninh là bạn từ thuở bé với em, em còn nói cậu ấy xem em như em gái mà tất nhiên cậu ấy sẽ biết em là người thế nào. Huống hồ việc này cũng đâu phải do em gây nên chúng ta là người bị hại, cậu Ninh sẽ thông cảm thôi. Lâm Tuyết Tĩnh an ủi nghệ sĩ của mình. Nếu em vẫn chưa an tâm, chị sẽ thay em xin lỗi cậu Ninh, được chưa? Mộc phỉ nghe chị ta nói vậy thì lắc đầu. Chuyện này càng không liên quan tới chị Tĩnh, sao em có thể để chị xin lỗi thay em được? Lâm Tuyết Tĩnh gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười, ban đầu lúc ưng ý tiểu phỉ, chị ta đã bất chấp sự phản đối của công ty mà ký hợp đồng với cô bé. Ở địa vị của chị ta tự tay dẫn dắt một người mới vô danh, vận dụng tất cả tài nguyên và các mối quan hệ để giúp cô bé, ai cũng thấy khó tin. Sau đó tiểu phỉ nổi tiếng ngay ở bộ phim đầu tay, những người từng lên tiếng phản đối đã phải khen ngợi chị ta có mắt nhìn người, nhanh tay giành được mầm non tốt. Đối với Lâm Thuyết Tĩnh, nghệ sĩ của chị ta đương nhiên là mầm non tốt nhưng cái mà chị ta quý nhất không phải là khả năng diễn xuất trời phú của tiểu phỉ mà là sự chân thành và đơn thuần của cô bé. Lâm Thuyết Tĩnh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm từng dìu dắt không ít người mới có tài năng nhưng kết quả họ lại chẳng leo lên được đỉnh vinh quang, hoặc ít nhất là ở vị trí mà đáng ra họ có thể đứng vững chỉ vì thiếu sự đơn thuần này. Trong giới giải trí phù phiếm, một khi không giữ được ước nguyện ban đầu thì cho dù có tài năng đến đâu cũng sẽ càng ngày càng bị mai một. Tiểu phỉ không giống họ, cái ở mộc phỉ khiến Lâm Thuyết Tĩnh thích nhất là phẩm chất của cô bé, đương nhiên cũng có lúc chính phẩm chất đó khiến chị ta đau đầu chẳng hạn như bây giờ. Mộc phỉ vừa không cho chị ta xin lỗi người ta vừa kiên trì thuyết phục. Chị Tĩnh, vấn đề không phải là anh Ninh Sâm có thông cảm hay không. Em đã gây phiền phức cho anh ấy một lần rồi, không thể cứ làm phiền anh ấy mãi được. Nếu công ty không thể sắp xếp ký túc xá thì em sẽ tự thuê nhà, em vẫn còn ít tiền. Ngốc quá, Lâm Tuyết Tĩnh nhìn vào đôi mắt trong veo của Mộc phỉ bất lực thở dài. Em có biết chỉ trong ba ngày ngắn ngủi vừa rồi, độ nổi tiếng của em đã tăng lên bao nhiêu không? Cho dù có đập tiền lăng xê cũng không hiệu quả như bây giờ. Chỉ còn định nhân dịp này tìm cho em mấy nhãn hàng đại diện, nếu may mắn thì có khi còn được mời đóng phim điện ảnh được đầu tư lớn. Nếu bây giờ em trốn, chẳng khác nào tự tay vứt bỏ cơ hội này, khó ăn nói với công ty lắm. Mộc phỉ trợn to mắt, không ngờ quản lý lại ném cho mình một tin xét đánh như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp chị tĩnh muốn em tạo xịt căng đan với anh thầm ạ. Không được không được không được, em không thể làm vậy được. Chị biết em không thích nghe những chuyện này, nhưng đã bước chân vào giới này, em cũng nên làm quen với các quy tắc trong nghề Không có gì là nên hay không nên, tất cả mọi người đều như vậy, đều phải phấn đấu vì mục tiêu của mình Nếu em không cố gắng thì cho dù tài nguyên đã cầm chặt trong tay vẫn sẽ bị người ta cướp mất Bây giờ cơ hội đó được gió thổi đến tận tay, tại sao chúng ta lại không nắm chắc Lâm Tuyết Tĩnh muốn bẻ gãy sự ngây thơ và cứng đầu quá mức của nghệ sĩ dưới chướng, chị phân tích cái lợi và cái hại Mấy tháng trước em rất muốn đóng phim của đạo diễn Trịnh, đã thử vai thành công, đạo diễn cũng rất hài lòng về em, kết quả lại bị nhà đầu tư giao vai cho người khác. Chị nói cho em biết, sau này những chuyện như thế sẽ còn nhiều hơn nữa. Em đang tiến bộ từng ngày nhưng phía trên luôn có người giỏi hơn em. Tài nguyên càng tốt càng có nhiều người tranh đoạt. Em thử nghĩ về những nữ diễn viên nổi tiếng đã lâu đi, vừa có danh vừa có tài khiến người khác khâm phục việc gì đạo diễn không chọn họ. Trừ khi em có ưu thế áp đảo bọn họ, em có thiên phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm, danh tiếng cũng không đủ chấp nhận mức thù lao thấp không phải điều kiện hàng đầu để các đạo diễn bỏ người khác mà chọn em Em phải dùng thành tích dùng doanh thu phòng vé, dùng giải thưởng để chứng minh bản thân Vừa khéo tin ồn ào lại đến vào lúc này, phim điện ảnh mới của chúng ta sắp chiếu, không chỉ riêng fan của Burning mà cộng đồng mạng đều biết đến tên em, nhà sản xuất sẽ mượn dịp này để tuyên truyền phim Khi đó chẳng những em nổi tiếng mà có khi còn thắng lợi về doanh thu, xa hơn nữa là được đề cử mấy giải thưởng cho lễ trao giải cuối năm. Đến lúc đó em muốn nhận kịch bản nào mà chẳng được. Với những lời tâm huyết của Lâm Tuyết Tĩnh, Mộc Phỉ không ngây thơ đến mức không hiểu được. Việc dựa hơi Ninh quan trọng như thế nào chỉ cần nhìn hết cô gái này tới cô gái khác nhào lên là biết. Xong, Mộc Phỉ không muốn vậy, cô muốn đường đường chính chính làm việc thành tựu là phải do tự bản thân cố gắng mà đạt được chứ không cần phải đi đường thắt. Tuy nhiên cô nên nói thế nào với chị Tĩnh? Cô không quan tâm tới danh tiếng, doanh thu hay giải thưởng, không có gì cũng chẳng sao chỉ cần được đóng phim là cô đã thỏa mãn rồi. Nhưng cô không cần đâu có nghĩa là cô quyền ép chị Tĩnh cũng không cần. Nghĩ vậy, Mộc Phì hơi do dự, nhưng khi nghĩ đến thẩm gia thụy ánh mắt cô tối sầm, lắc đầu nói, chị Tĩnh, sau này em sẽ nghe lời chị, em sẽ nghiêm túc đóng phim, còn bây giờ chúng ta hãy giải thích rõ ràng đi. Lâm Tuyết Tĩnh nhìn Mộc Phì thực sự vừa hận vừa yêu, hận là vì nói mãi mà cô vẫn không thông yêu là vì sự vững lòng của cô. Thật ra Lâm Tuyết Tĩnh rất muốn nói thẳng rằng, con bé ngốc hơn một nửa phóng viên ngoài kia là do công ty liên hệ, em muốn chị giải thích thế nào đây? Nhưng cuối cùng Lâm Thuyết Tĩnh vẫn không nói, hiện tại con bé đang bối rối, nếu biết sự thật thì e rằng sẽ ái náy đến chết mất. Lâm Thuyết Tĩnh cười nói, giải thích, tập đoàn tinh ngu đã giải thích rồi đấy thôi. Có thể là truyền thông vẫn đang chờ chúng ta lên tiếng. Mộc Phỉ rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cô bị cuốn vào tin đồn, tuy không có kinh nghiệm đối phó nhưng cũng biết lấy bất biến ứng vạn biến, nếu tùy tiện giải thích có thể truyền thông sẽ càng hăng máu hơn. Có điều Mộc Phỉ vẫn thấy có cái gì đó là lạ. Mấy ngày qua im lặng nên chắc là hôm nay sự việc đã nguội hơn rồi, nếu em lại muốn lên top 1 hot search thì chị sẽ liên lạc với phóng viên. Lâm Tuyết Tĩnh còn chưa nói xong, Mộc phỉ bèn thỏa hiệp. Thôi khỏi đi chị Tĩnh, đừng gây thêm phiền phức cho thẩm đại ca nữa. Nghe Mộc phỉ lào bào câu cuối, rốt cuộc Lâm Tuyết Tĩnh cũng hiểu ra con bé lo lắng cho thẩm gia thủy. Lâm Tuyết Tĩnh giờ khóc giờ cười. Em lo cho cậu ta làm gì, có sóng to gió lớn gì mà người ta chưa trả qua đâu. Mộc Phi biết chị Tĩnh đang nói đến mấy tin đồn hẹn hò của Thẩm đại ca nhưng cô vẫn nói giúp anh, lần này đâu giống lúc trước, bình thường Thẩm đại ca rất quan tâm tới em. Đúng vậy, chị thừa nhận cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều, nhưng chuyện lần này suy cho cùng cũng là do cậu ấy mà. Vốn dĩ lâm tuyết tĩnh không muốn được lợi mà còn than thở nhưng thấy nghệ sĩ của mình quá ái náy, chị cũng không nhịn được nữa. Nói xong, Lâm Tuyết Tĩnh mới nhận ra mình quá lời, chưa kể đến quan hệ giữa nghệ sĩ của chị ta và Thẩm Gia Thủy, chỉ riêng bản thân Thẩm Gia Thủy cũng không phải là người mà chị ta muốn mắng là mắng, vì vậy lập tức bổ sung, chị biết em không muốn lợi dụng người khác mà chỉ mong tự lực cánh sinh, nhưng chuyện đã rồi cũng đâu thể bỏ lỡ cơ hội đúng không? Bây giờ chúng ta có nói gì thì truyền thông cũng sẽ không tin, tốt nhất là chờ mọi việc lắng xuống rồi hãng lên tiếng giải thích. Em đừng ấy náy, đâu phải khi không mà phóng viên chạy đến đây, tất cả là vì thẩm gia Thụy qua đêm ở chỗ em mà, đúng không? Nghe an ủi như vậy, sắc mặt Mộc Phì càng xấu, hôm trước chị tĩnh hỏi cô về đoạn ghi âm, vì luống cuống nên cô vô tình thừa nhận, nhưng thực tế là chỉ có cô biết hôm đó quả thật thẩm đại ca đã đến đây, xong cô đợi từ chiều tới tối vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Có lẽ người anh muốn tìm không phải là cô. Mộc Phì cúi thấp đầu cô không muốn cho quản lý biết chuyện này. Lâm tuyết tĩnh tưởng cô xấu hổ thì cười, vỗ vai cô trấn an, không sao đâu, em chừng này tuổi rồi, yêu đương là bình thường thôi. Mặc dù thẩm gia thủy có nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chị nghe bạn nói 10 tin đồn của cậu ấy thì chưa chắc đã thật được một hai lần. Hơn nữa cậu ấy nổi tiếng là lạnh nhạt với con gái ấy vậy mà lại đối xử tốt với em, điều đó chứng tỏ em là người đặc biệt. Đừng nghĩ tới những người khác nữa, em hẹn hò với thẩm gia thủy cũng tốt lắm, cậu ấy đẹp trai, ca tính, là người được phái nữ yêu thích nhất bơ ninh. Nếu đã nói thẳng ra, Lâm Tuyết Tĩnh không ngại đề nghị. Đừng lo chị sẽ không công khai chuyện của hai đứa đâu, cứ an tâm yêu đương đi. Hiện tại tin đồn vô cùng ồn ào, chỉ cần tiểu phỉ và thẩm gia thụy hẹn hò truyền thông cũng sẽ chú ý nhiều hơn, đến lúc đó công khai hay không cũng không sao. Lâm Tuyết Tĩnh đã tính toán đâu vào đó cho nghệ sĩ của mình. Mộc phi biết nếu cô tiếp tục im lặng Chị Tĩnh sẽ cho rằng cô và anh thầm đại ca thực sự hẹn họ Nên đành nói nhỏ Chị Tĩnh chị đừng nói vậy Em và thẩm đại ca không có gì cả Anh ấy có lẽ anh ấy đã thích người khác rồi Cứ ngỡ sẽ rất khó để nói ra sự thật Nhưng mộc phỉ phát hiện mọi việc cũng không khó nói lắm Cô thở vào trước ánh mắt khó tin của quản lý Cô nói tiếp có việc này em chưa nói với chị Tĩnh Hôm đó mặc dù thẩm đại ca có đến đây thật Nhưng em không gặp anh ấy Cậu ấy không đến nhà em Lâm Thuyết tĩnh hoảng hốt đứng bật dậy. Chị ta biết không có lý do gì để Mộc Phỉ nói dối mình. Dù sao cũng là người từng trải trong lúc Mộc Phỉ còn mơ hồ. Chị ta đã nhìn ra tình cảm của con bé. Đến khi xác định cả hai bên đều có cảm tình với nhau. Chị ta mới yên tâm để họ qua lại. Kết quả là thẩm gia Thụy mượn danh nghệ sĩ của mình để đi vào khu biệt thự. Nhưng lại không ghé qua nhà con bé. Em biết cậu ấy đến nhà ai không? Mộc Phỉ lắc đầu cố tỏ ra như không có chuyện gì. Có thể là nhà của người mà anh ấy thích. Không thể nào, Lâm tuyết tĩnh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống sofa, phân tích. Nếu thẩm gia thụy tới nhà của người yêu tại sao không lấy danh nghĩa của người đó đi vào khu biệt thự, lấy tên em há chẳng phải khiến người ta hiểu lầm ư. Hơn nữa nếu cậu ấy thích người khác thì đã không quan tâm em như vậy rồi. Nhờ em vì cộng đồng mạng bàn tán xôn xao quan hệ của hai đứa, lúc đó chị lại đến nhờ cậu ấy mời em tham gia concert, cậu ấy lập tức đồng ý, như thế mà là thích người khác ư. Tiểu phỉ, chị nói với em rồi, đàn ông không ngu đâu, bình thường giả ngây giả ngơ thế thôi chứ khi có người yêu rồi, họ sẽ biết làm gì để tránh hiểm nghi. Lâm Tuyết Tĩnh càng phân tích càng thấy cảm giác trước kia của mình là đúng. Hơn nữa thẩm gia Thụy không phải là người nhiệt tình, nữ nghệ sĩ hợp tác với cậu ấy không thiếu, nhưng em thấy cậu ấy có quan tâm tới ai không? Nếu cậu ấy có thích ai thì chắc chắn người đó chính là em. Mộc Phỉ không có kinh nghiệm yêu đương, mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu không tin vào bản thân nhưng sau khi nghe quản lý nói xong cô bắt đầu dao động. Chẳng lẽ cô nghĩ nhiều? Lâm Thuyết Tĩnh thấy sắc mặt Mộc Phỉ tốt lên một chút thì lại an ủi cô mấy câu rồi cầm điện thoại đứng lên, nói chợt nhớ ra công ty còn có việc chưa làm xong, chị gọi điện hỏi thử. Mộc Phỉ gật đầu mà không nghi ngờ gì, nhìn quản lý đi ra ngoài gọi điện thoại. Lâm Thuyết Tĩnh không gọi cho công ty mà khẩn cấp gọi cho một phóng viên còn đang ở bên ngoài hà? Tôi hỏi này, cậu có biết con nữ nghệ sĩ nào khác sống ở khu này không? Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, vân vân Mặc dù Lâm Tuyết Tĩnh tỏ ra rất chắc chắn khi Trần An Mộc Phỉ nhưng từ trước tới giờ chị chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị. Nếu thẩm gia thụy thực sự có cô gái khác thì tốt hơn hết là tìm hiểu trước, chị ta cảm thấy thẩm gia thụy đối xử với nghệ sĩ của mình rất đặc biệt nên mới làm một số việc, nếu đối phương thích mộc phì thì ắt sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn nếu cậu ta thích người khác thì ít nhất chị ta phải biết người đó là ai để tránh rơi vào thế bị động. Cũng may ai cũng biết khu của thẩm gia thụy, anh chỉ hẹn hò với nghệ sĩ nên điều tra khá dễ dàng. Chẳng qua từ tận đáy lòng, Lâm Tuyết Tĩnh rất hy vọng, đồng thời cũng tin vào suy đoán của mình. Nếu Thẩm gia Thụy không thích nghệ sĩ của mình thì cậu ta đích thực là rảnh quá không có chuyện gì làm. mươi 27 khách mời. Nữ nghệ sĩ, không có, đầu bên kia điện thoại hơi ồn. Lâm Tuyết Tĩnh sợ Mộc Phỉ nghe thấy nên dùng một tay che điện thoại lại quay đầu nhìn vào nhà thấy Mộc Phỉ đang cầm điều khiển tivi truyền kênh thì mới yên tâm. Sau đó tiếp tục nói vào điện thoại phiền cậu nhớ kỹ lại giúp tôi với. Không có nữ nghệ sĩ nào khác thật mà. Đối phương trả lời vô cùng chắc chắn. Mấy ngày qua chúng tôi đã tìm hiểu bên đây cặn kẽ lắm rồi. Ở khu này chỉ có mỗi nghệ sĩ của chị thôi. À còn có một MC nữa mà tôi quên tên rồi. Lâm Tuyết Tĩnh nghe đến MC thì không có hứng thú thầm nghĩ trong vô số bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy tuy chưa chắc ai cũng là bạn gái thật nhưng có thể dựa theo sở thích của anh, giới giải trí rất lớn, anh có tin đồn hẹn hò với nhiều người nhưng chưa từng có tin tức nào có liên quan đến MC, có thể thấy rằng MC bị loại khỏi danh sách bạn gái của anh. Thật ra Lâm Tuyết Tĩnh không tin Thẩm Gia Thụy mượn danh nghệ sĩ của chị ta để lén lút hẹn hò với người khác nên cũng không điều tra quá kỹ lưỡng, nói tôi biết rồi. Các cậu vất vả rồi. Người ở đầu bên kia điện thoại cười mấy tiếng, biết hiện tại Lâm Tuyết Tĩnh không thể liên hệ nhiều với họ nên nhanh chóng cúp máy. Lần này không đào ra sự thật cũng không sao, sự thật thì phải khôi từ từ mới thú vị, Lâm Tuyết Tĩnh có thể phối hợp với họ chứng tỏ thẩm gia Thụy và mộc Phỉ thực sự có gì đó. Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, nếu đã làm thì sớm muộn cũng sẽ bị họ bắt được. Chẳng qua nếu có thể biết vì sao Burning đột nhiên tới Bắc Kinh thì tốt quá chờ tin hẹn hò này lắng xuống, họ sẽ theo dõi Burning xem sao toàn bộ thành viên Burning đều đến đây e là có sự kiện lớn. Lâm Tuyết Tĩnh không biết các phóng viên mà công ty liên hệ đang chuẩn bị từ bỏ tin đồn hẹn hò chị ta hoàn toàn yên tâm ngồi xuống đối diện mộc phỉ cười nói, bàn công chuyện xong thì chị hỏi giúp em rồi, khu này chỉ có mình em là nghệ sĩ thôi. Yên tâm đi, hôm đó chắc là thẩm gia Thụy bận việc nên mới không tới gặp em được. Mộc phì bất giác nguền môi cười, mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc sao công ty biết ở đây không có nghệ sĩ khác. Tất nhiên là phải biết rồi, chuyện này ồn ào quá mà, nếu có nghệ sĩ khác bị phóng viên biết được thì e rằng người ta cũng bị ảnh hưởng. Công ty phải tìm hiểu kỹ để còn biết đường mà lo liệu chứ. Trước nay Mộc Phỉ luôn tin tưởng và lệ thuộc vào quản lý của mình, nghe chị ta nói vậy cô không hoài nghi nữa nhưng vẫn thấy lo lo. Nhưng không có nữ nghệ sĩ nào ở đây cũng đâu chứng tỏ là anh ấy. Lo chuyện gì đâu không? Lâm Tuyết Tĩnh cực kỳ tự tin, em là người mới nên có nhiều việc không rõ. Ai trong giới cũng biết Thẩm Gia Thụy không hẹn hò với người ngoài ngành và fan. Vậy nên chị mới nói điều em lo lắng là thừa thải đó. Thật ra thẩm gia thủy còn có một đặc điểm rất rõ ràng nữa là bất cứ cô bạn gái tin đồn nào của anh toàn là mỹ nữ tóc dài, cao giáo, có khí chất bốc đại một người cũng có thể là nữ thần trong lòng vô số đàn ông, vì thế truyền thông mới đặc biệt hiệu cho anh là máy lọc nữ thần, người có thể lọt vào mắt xanh của thẩm gia thủy đều hoàn toàn xứng đáng với cái danh nữ thần. Còn những cô gái trong sáng, ngây thơ, dễ thương như cô em nhà hàng xóm giống nghệ sĩ của chị ta thì chưa bao giờ góp mặt vào danh sách bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thủy, vì thế tin đồn giữa hai người khiến ai ai cũng phải chố mắt, càng khẳng định Mộc Phỉ là tình yêu đích thực của Thẩm Gia Thủy. Thay đổi cô vì cô ấy, không phải tình yêu đích thực thì là gì? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Tuyết Tĩnh thực tin. Tuy nhiên, Lâm Tuyết Tĩnh không có ý định nói chuyện đó với Mộc Phỉ. Chị ta thấy nghệ sĩ của mình đụng phải cao thủ tình trường thì không còn là chính mình nữa, lúc nào cũng lo được lo mất. Hiện tại chưa xác định quan hệ mà đã thế rồi, không biết sau này sẽ thế nào nữa tốt nhất là chị không nói việc đó để tránh gia tăng áp lực cho tiểu phỉ. Lâm tuyết tĩnh nhìn gương mặt lo âu của mộc phỉ quyết định rời sự chú ý của con bé, hỏi đúng rồi em biết chuyện burning tới Bắc Kinh không? Không ạ. Trừ việc đã giấu chuyện thẩm gia thụy không tới nhà mình ra, Mộc Phỉ chưa bao giờ giấu giếm quản lý của mình bất cứ chuyện gì. Lúc thẩm đại ca tìm em, em mới biết anh ấy tới Bắc Kinh, lúc đó em cũng bất ngờ lắm. Im hơi lặng tiếng đến mức đó cơ à. Lâm Thuyết Tĩnh nhíu mày, mấy ngày nay phóng viên cũng bóng gió hỏi chị ta chuyện này, ekip của Burning càng giữ bí mật càng chứng tỏ sắp có sự kiện lớn, nếu họ có thể giúp đỡ tiểu Phỉ. Lâm Thuyết Tĩnh nhìn Mộc Phỉ cảm thấy vẫn nên khai thông cho con bé. Chị ta thừa nhận lúc trước mình quá chủ quan, mãi đắm chìm trong niềm vui thẩm gia thủy có ý đặc biệt với nghệ sĩ của mình mà quên mất rằng giữa hai người họ quá khác biệt. Tiểu phỉ quá ngây thơ và nghiêm túc trong chuyện tình cảm còn thẩm gia thủy thì cho dù cậu ta có ý với tiểu phỉ thật nhưng chắc chắn sẽ không phải là chồng của con bé. Thay vì để tiểu phỉ hoàn toàn rơi vào bể tình chẳng thà để con bé biết cách suy tính. Tiểu phỉ dù biết em không thích nghe nhưng chị tĩnh vẫn muốn nói với em một việc. Lâm tuyết tĩnh nghiêm túc nói. Theo tin tức đáng tin cậy bố của thẩm gia Thụy là đạo diễn Diệp. Mộc phì nhìn lâm tuyết tĩnh với vẻ kinh hoàng, đạo diễn Diệp. Đúng vậy, chính là đạo diễn đã mấy lần giành được giải thưởng quốc tế, là người mà em sùng bái nhất đấy. Lâm tuyết tĩnh hạ giọng. Đạo diễn Diệp sùng nghệ danh, nhà họ thẩm khá là quyền thế, vì vậy không nhiều người biết chuyện này, mà những người biết cũng không dám nói ra em tự biết trong lòng thôi. Sau này nếu gặp chuyện gì, nhớ nghĩ tới đạo diễn Diệp. Vô số người trưởng thành cùng với phim của ông ấy Có mấy ảnh đế, ảnh hậu còn tôn ông ấy làm thầy Nếu nhà họ chịu nâng đỡ Con đường tương lai của con bé sẽ vô cùng sáng lạn Lâm tuyết tĩnh nhìn vẻ mặt phức tạp của mộc phỉ Biết cô nghe vào nên không nói trắng ra nữa Tiểu phỉ nghe hiểu là được không cần ép con bé quá Cuộc trò chuyện giữa nữ chính và người quản lý rất bí mật ngoài họ ra không còn ai biết nữa, nếu không ngôn sơ âm sẽ cảm thán quả nhiên là nữ chính, may mắn gây hồn tùy tiện ký hợp đồng mà lại vớ phải quản lý siêu giỏi. Thẩm gia thủy giấu kín thân phận của bố mẹ mình, ngay cả mối tình đâu là cô đây cũng không hay biết gì. Cô chỉ biết bố mẹ thẩm gia thụy sống ở nước ngoài, ở trong nước chỉ còn một mình ông ngoại không chịu rời khỏi quê cha đất tổ để đoàn tụ cùng con gái nên lên cấp 3 thẩm gia thụy đã truyền trường để sống cùng ông. Mãi đến khi giấy lên tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy với Mộc Phỉ cô mới nhớ ra bố của Thẩm Gia Thụy là đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Về điều này, Thẩm Gia Thụy không đối xử đặc biệt với ai cả năm xưa anh giấu cô, sau này cũng giấu nữ chính. Ngôn sơ âm nhớ lần đầu tiên nữ chính giành được giải ảnh hậu cô ấy mới biết hóa ra người mà mình sùng bái nhất lại chính là bố của người yêu. Nói cách khác thành công của nữ chính hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân cô ấy tuy rằng cũng có may mắn nhưng về phương diện tình cảm giữa cô ấy với nam chính là hoàn toàn thuần khiết và chân thành. Như vậy việc quản lý của nữ chính biết được ra thế của thẩm gia Thụy chứng tỏ nội dung chuyện đã thay đổi. Thật ra nội dung chuyện đã thay đổi từ lâu ít nhất là ngôn sơ âm nhớ quan hệ của nam nữ chính không phát triển nhanh như hiện giờ. Tình cảm của họ phát triển quá thuận lợi, hầu như không có trở ngại nào khiến đôi khi ngôn sơ âm hoài nghi liệu họ có phải là tình yêu đích thực của nhau không? Nếu không xảy ra biến cố, vậy làm sao để làm nổi bật điểm đặc biệt của nữ chính? Làm sao để thể hiện sự chân thành của nam chính, rằng dù anh đã cặp kè vô số cô gái nhưng nữ chính mới là tình yêu của đời anh? Dĩ nhiên, đứng ở góc độ là độc giả, ngôn sơ âm cảm thấy chưa đã thậm chí còn hơi thất vọng, nhưng khi là mối tình đầu xấu xa cô mừng còn không kịp nam nữ chính càng sớm yêu nhau thì cô càng sớm được an toàn, đúng không? Sau mấy ngày ở nhà phân tích tin đồn của nam nữ chính, rốt cuộc ngôn sơ âm cũng đi làm. Chiều hôm đó, ngôn sơ âm là MC đầu tiên tới đài truyền hình, hiếm khi cô đến phòng trang điểm sớm mà lại không thấy ai, cũng may là có nhóm chat ngôn sơ âm vào nhóm chat hỏi mọi người đâu rồi, chị Lý lập tức trả lời, đang tám chuyện ở phòng bên cạnh nè, sao hôm nay âm âm đến sớm thế? Chị về ngay, ở nhà không có gì làm nên đến sớm. Ngôn sơ âm trả lời, chị không cần về vội đâu, em ngồi nghỉ một lát cũng được. Chị Lý gửi lại biểu tượng cười trộm, lát nữa nói cho em tin vui. Ngôn sơ âm cười, bỏ điện thoại xuống rồi vào phòng vệ sinh, đến khi đi ra thì thấy chị Lý vừa loay hoay bầy đồ trang điểm ra bàn vừa ngoảnh đầu cười với cô, em ngồi đợi một lát nhé, chị sắp xếp lại đồ trang điểm cái đã. Có cần em giúp không? Chị Lý khoát tay, ngôn sơ âm ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa nhìn chị Lý xếp cọ tô son qua một bên vừa cười hỏi, chị Lý định nói tin vui gì với em thế? Chị phải hỏi em trước một chuyện đã. Chị Lý cười tâu, nhìn ngôn sơ âm, em tham gia chương trình mới của đài đúng không? Ngôn sơ âm chỉ cười mà không trả lời. Chị Lý làm việc ở đài mười mấy năm, là người khôn khéo, chồng chị ấy là người sản xuất của đài nên thường biết các tin tức nội bộ. Bàn về độ nắm bắt tin tức ngôn sơ âm còn không bằng nhiều nhân viên trong đài chứ đừng nói đến chị Lý. Lần trước việc lãnh đạo gọi cô lên phòng làm việc để thông báo về chương trình mới là do chị Lý tiết lộ cho cô. Bây giờ đã thảo luận tới những công việc cụ thể, ngôn sơ âm không cần thiết để phủ nhận nữa. Tùy chị Lý hơi nhiều chuyện một tí nhưng rất biết chừng mực chưa bao giờ nói chuyện không nên nói, nếu bây giờ chị ấy đã mở miệng chứng tỏ việc này không còn là bí mật nữa. Ngôn sơ âm cười coi như ngầm thừa nhận. Chị Lý cũng cười, mấy hôm trước có một siêu sao đến đài chúng ta em đoán là ai. Ngôn sơ âm rất tò mò về việc này nên phối hợp hỏi lại khách mời của chương trình. Âm âm, em may mắn thật đấy, có người đó tham gia, chắc chắn chương trình sẽ thành công rực rỡ. Chị Lý không giấu nổi vẻ sùng bái, làm việc ở đài truyền hình đã nhiều năm chị đã quen với việc gặp người nổi tiếng, nhưng khi nhắc đến người này thì lại kích động như fan Không ngờ đài mình lại mời được người không thể mời nổi. Bây giờ còn chưa có thông báo chính thức, nếu mọi người mà biết thì e rằng bên ngoài tòa nhà của đài mình sẽ bị vây chặt mất phóng viên và fan sẽ ồ ạt chạy tới cơ quan chúng ta. Nghe chị Lý nói vậy, ngôn sơ âm chẳng những không kích động mà còn có sự cảm xấu. chị lý siêu sao mà chị nói không phải là bơ ninh chứ không phải chị lý lắc đầu ngôn sơ âm thở vào nhẹ nhõm sau đó chị lý ghé vào tai cô thì thầm là thẩm gia thủy chương 28 mươi sai không cái cái gì cơ ngôn sơ âm thẳng tốt nhìn chị lý ngỡ là mình nghe nhầm không ngờ đài mình lại mời được cậu ấy chứ gì chị lý đắc ý khi nhìn thấy vẻ khó tin trên gương mặt của ngôn sơ âm Ngay cả chúng ta cũng bất ngờ thì có thể đoán được khán giả sẽ phản ứng thế nào sau khi tin này được công bố Burning không thích tham gia sâu giải trí, đặc biệt là thẩm gia thủy Người ta không thiếu tiền cũng chẳng thiếu danh tiếng, đâu phải cứ có tiền là mời được họ Rốt cuộc ban giám đốc đài cũng đã làm được một việc sáng suốt Hơ hơ, ngôn sờ âm méo miệng, xin lỗi nhé, cô thấy ban giám đốc bị bại não nên mới mời thẩm gia thủy thì có Ai chẳng biết anh ta là người khó chịu, mời anh ta chẳng khác gì tự chui đầu vào dọ. Chị Lý đang chìm đắm trong niềm vui tưởng sắc mặt phức tạp của ngôn sơ âm là vì cô vẫn còn sốc nên rất phối hợp cảm thán, chị đoán đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Quan hệ giữa đài mình với Tinh Ngu hơi nhạy cảm trước giờ tất cả nghệ sĩ của Tinh Ngu kể cả Burning đều không tham gia chương trình của đài mình ấy vậy mà bây giờ Thẩm Gia Thụy lại đồng ý tham gia, điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai bên đã được phá băng, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được gặp họ. Cô phải xui tận tám kiếp nếu chuyện đó là thật. Ngoài mặt ngôn sơ âm không chút cảm xúc còn trong đầu thì nhanh chóng nhớ lại nội dung chuyện tranh nhưng mãi vẫn không nhớ ra trong chuyện thẩm gia thủy có tham gia chương trình này hay không. Ui cái trí nhớ tệ hại này, mị hận. Ngôn sơ âm hận đến mức không thốt thành lời chị Lý lại chuyển đề tài sang cô. Khách mời VIP như thẩm gia thủy thì chắc chắn sẽ được giữ lại tới cuối chương trình. Tổng cộng là 13 kỳ, vậy là phát sóng khoảng hơn 3 tháng. Âm âm, em phải cố lên, nếu được phân làm trợ lý của Thẩm Gia Thủy thì không những có thể đồng hành xuyên suốt chương trình mà còn được hưởng phúc của Thẩm Gia Thủy để lên sóng nhiều nữa. Chị Lý hoàn toàn có ý tốt thông tin mà chị tiết lộ cho ngôn sơ âm còn có giá trị hơn cả tin tức của Tống Viễn Hàng, xong, ngôn sơ âm lại không hừng hực khí thế như chị mong muốn mà rất bình tĩnh nói. Chị Lý nghĩ nhiều quá, em chỉ là người thay thế vào phút chót thôi, cơ hội tốt như thế sao tới lượt em. Ngôn sơ âm không chỉ nói với chị Lý mà còn đang trần an bản thân, đừng sợ Thẩm Gia Thủy là ai chứ. Ai mà không muốn làm trợ lý vạn năng của anh, nếu cô là người quen của ai đó trong ban giám đốc thì còn may ra. Hơn nữa, dẫu đài truyền hình thiên vị cô thì chắc chắn phía Thẩm Gia Thủy cũng không đồng ý. Từ lần gặp nhau ở bãi đậu xe tuy nói chuyện không nhiều nhưng đủ để ngôn sơ âm hiểu suy nghĩ của Thẩm Gia Thủy cũng giống cô, vì thế cho dù cùng tham gia chương trình thì cũng không lo anh nhắc lại chuyện cũ. Và với địa vị của mình Thẩm Gia Thụy được coi là VVIP ở đài Chỉ cần anh không muốn chạm mặt nhiều với cô chắc chắn hai người sẽ không có cơ hội tiếp xúc nào Nghĩ thế, ngôn sơ âm thầm thấy nhẹ nhõm xét trên phương diện lý trí Thẩm Gia Thụy tham gia chương trình là việc hoàn toàn có lợi với cô Đây là cơ hội cực kỳ tốt nếu biết nắm bắt có thể sự nghiệp của cô sẽ phát triển vượt bậc Mọi người đều đã trưởng thành cô có ngu mới từ bỏ cơ hội hiếm có chỉ vì quá khứ không đáng nhắc tới Chị Lý cũng hiểu có nhiều vấn đề liên quan, đãi ngộ tốt như thế không thể thuộc về ngôn sơ âm nên thở dài, nói đầy tiếc múi, phải chi cho rút thăm ha, như vậy em sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ngôn sơ âm lấy lại tinh thần, nghe chị Lý than thở thì bật cười, chưa biết à nha. Thẩm gia thủy có đông phen, được phân làm trợ lý của anh ấy chưa chắc đã tốt. Đúng là thời lượng lên sóng sẽ nhiều hơn, nhưng khán giả chỉ tập trung vào thẩm gia thủy, ai còn hơi sức đâu mà đi để ý người bên cạnh anh ấy. Nếu những người khác được phân vào đội của Thẩm Gia Thụy rồi bị lép vế là rất bình thường, nhưng em thì khác âm âm à. Chị Lý luôn đánh giá cao ngôn sơ âm, phân tích rõ ràng, em đẹp là đóa hoa mà cả đài chúng ta đều phải công nhận quan trọng là da trắng giáng sinh, lại có thần thái, những bạn gái tin đồn trước kia của Thẩm Gia Thụy đều là kiểu như em. Nếu em được phân vào đội của Thẩm Gia Thụy, thỉnh thoảng tạo ra tin tức nào đó, độ chú ý sẽ từ từ tăng cao, như vậy sẽ còn nổi tiếng hơn cả cái cô diễn viên mới kia nhiều. việc này có lợi cho cả em và chương trình. Ngôn Sơ Âm lắc đầu, thầm nghĩ cô sợ làm bia đỡ đạn còn không kịp chứ đừng nói là mong muốn lợi ích này. Chị Lý nói chắc như đinh đóng cột, em cứ đợi xem, người hợp tác với Thẩm Gia Thụy lần này chắc chắn là nữ, hơn nữa Đài sẽ cho người đó dẫn một chương trình hoàn toàn mới sau khi show này kết thúc. Ngôn Sơ Âm không có cảm xúc gì nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo chị Lý, nếu thật thì may mắn quá, vậy thì cô ấy chắc sẽ nổi tiếng lắm luôn. Em không ghen tị thì tốt quá. Chị Lý nhìn ngôn sơ âm, vừa cười vừa chân thành nói, mặc kệ người ta đi, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình thì ắt sẽ được đền đáp thôi. Ngôn sơ âm gật đầu, mỉm cười, hy vọng đúng như lời chị Lý nói. Không phải chị nói bậy đâu, nếu em chịu phối hợp một chút thì bây giờ đã thành nhất tỷ rồi. Chị làm việc ở đài truyền hình lâu năm, chứng kiến nhiều việc với tài năng và ngoại hình của ngôn sơ âm, không thiếu người muốn nâng đỡ con bé, mà chính con bé cũng có bản lĩnh, lo gì không nổi tiếng. tuy ngôn sơ âm không biết chị lý đang thầm tiếc nuối cho mình nhưng cô vẫn biết ơn chị vì đã tiết lộ tin tức quan trọng cho cô ít nhất giúp cô có thời gian chuẩn bị tâm lý tránh trường hợp bị hoảng loạn trong ngày ghi hình tám chuyện xong chị lý bắt đầu trang điểm cho ngôn sơ âm sau đó mấy MC khác cũng lục tục xuất hiện triệu từ phi chạy tới bên cạnh ngôn sơ âm cười tâu toét âm âm nghe nói cậu chuyển nhà ngôn sơ âm lườm anh ta biết rồi mà còn hỏi Ngày dọn đến minh Nguyền thời đại cô đã đăng lên vòng bạn bè anh chàng trước mặt là người hà hay nhất Lâm vũ thường vừa bước vào cửa nghe vậy thì dừng lại hỏi sao lại chuyển nhà Không chờ ngôn sơ âm trả lời triệu tử phi đã nhiệt tình giải thích giúp anh cả không đọc báo ạ Âm âm nhà chúng ta may mắn quá ấy mà khu biệt thự trong xịt cam đan của thẩm gia thụy là khu cậu ấy ở hiện tại bên ngoài cổng khu biệt thự đông nghịt phóng viện ra vào bất tiện lắm Triệu từ phi vẫn chưa biết thẩm gia Thụy là khách mời trong chương trình mới nên tha hồ hả hê mà không thấy lo lắng. Lâm vũ tưởng nhíu mày, nghĩ tới một việc anh nhìn ngôn sơ âm định nói gì đó nhưng lại thôi, gật đầu, dọn đi cũng tốt nên cẩn thận với mấy chuyện này, phóng viên mà biết lại viết lung tung. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng anh vừa nghe tin thẩm gia Thụy sẽ tham gia giọng ca đẹp nhất mà âm âm lại là một trong những MC của chương trình, nếu truyền thông mà nhận được tin chẳng biết sẽ tưởng tượng thành chuyện gì. Tóm lại là nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Lâm vũ thường định nói mấy lời với ngôn sơ âm nhưng hoàn cảnh bất tiện nên bèn cười, nói âm âm chuyển đến đâu. Ghi hình xong cả bọn đến nhà em ăn mừng đi, nhà mới nên có hơi người mới được. Âm âm dọn đến minh nguyền thời đại đó anh, em chưa tới đó bao giờ. Triệu tử phi vô cùng hào hứng, dục ngôn sơ âm. Gọi ngay cho dì Lâm bảo dì chuẩn bị cơm nước đi, để chúng ta vừa về nhà là ăn được ngay. Ừ. Ngôn sơ âm không phản đối, lập tức gọi điện cho dì Lâm, sau đó nhắn tin cho tống viễn hàng Để tớ hỏi coi tối nay anh hàng có rảnh không Triệu tử phi nói tiếp dặn dì Lâm mua rượu nữa nha, hôm nay chúng ta không say không về Nhớ tới lần triệu tử phi say như chết ngôn sơ âm lườm anh ta, nếu hôm nay cậu uống say tớ sẽ ném cậu ra đường Triệu tử phi hoàn toàn không sợ lời uy hiếp của cô thầm nghĩ có hai ông anh ở đó, mặc kệ cô có cấm hay không, anh ta cứ vui tới bến là được Mọi người đều rảnh bình thường thời gian ghi hình sẽ cố định, nhưng để tránh trường hợp xảy ra sự cố hoặc thời gian ghi hình bị kéo dài nên các MC đều không sắp xếp công việc khác vào ngày ghi hình. Dù sao chương trình cũng khá tốn sức, ghi hình xong xuôi thì ai cũng mệt lử chẳng còn sức lực đâu để làm việc tiếp. Mọi người đều nhất trí, vậy nên ghi hình xong, bốn người kéo nhau đi thẳng tới nhà ngôn sơ âm. Đây không phải là lần đầu tiên gì Lâm Chiêu đãi bọn họ nên đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi. Ban đầu ngôn sơ âm không định uống rượu, kết quả là ngay cả hai ông anh lớn cũng bị triệu tử phi dụ dỗ nên cô không thể ngồi nhìn, vậy là cả đám cùng nhau uống hết mình. Triệu tử phi uống nhiều nên nổi hứng, bảo gì lâm mở loa lên, anh ta muốn hát. Sau đó tiếng gào thét của triệu tử phi khiến người ở nhà đối diện không thể tĩnh tâm viết nhạc dù đã đeo tai nghe, chỉ đành ném cây bút xuống, vùi vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết đang nghĩ gì mà khóe môi hơi nhớn lên, trong bộ dạng không hề giống bị quấy dày. Ăn uống no say, dì Lâm Tiễn khách phụ ngôn sơ âm. Tiểu lượng của ngôn sơ âm và Triệu Tử Phi ngang ngửa nhau, khác biệt duy nhất là khi say, ngôn sơ âm đáng yêu hơn Triệu Tử Phi nhiều. Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng vẫn còn tỉnh táo, thấy Triệu Tử Phi gào thét ghê quá, Lâm Vũ Thường đề nghị, Viễn Hàng và Tử Phi cùng về nhà anh đi. Bạn gái của Lâm Vũ tường đi công tác nên anh không ngại vác hai cái bóng đèn về nhà. Tống Viễn Hàng đồng ý còn triệu từ phi đã say quá cần câu nên không có quyền biểu quyết có điều cả Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng đều uống ượu nên không thể lái xe, do đó dì Lâm đề nghị tôi biết nhà cậu Lâm, để tôi đưa mọi người về. Lâm Vũ Thường cũng không khách sáo với dì Lâm, vì biết trước sẽ uống rượu nên ban nãy họ đi xe của ngôn sơ âm đến đây, bây giờ để dì Lâm đưa về là tiện nhất dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chẳng có gì đáng để khách sáo. Dì Lâm xoay người nói với ngôn sơ âm, âm âm, cháu về phòng ngủ đi nhé, dì đưa họ về nhà cái đã. Ngôn sơ âm nghe vậy thì rất điềm tĩnh chỉ vào túi sách chìa khóa trong túi ạ. Dì Lâm thấy cô vẫn còn tỉnh táo, cười nói, cháu nằm ở phòng khách cũng không sao, nhà cậu Lâm gần đây thôi, lâu nhất là một tiếng gì về tới nhà. Ngôn sơ âm nghiêm túc gật đầu, đứng dậy đi cùng họ em tiễn mọi người. Lâm vũ thường và tống viễn hàng đỡ hai bên triệu tử phi. Lâm vũ thường ngoái đầu nhìn cô, rốt cuộc là âm âm có say không vậy? Vẻ mặt của ngôn sơ âm vẫn rất nghiêm túc, say ạ. Tống viễn hàng lắc đầu, em không biết nữa, chắc là không say lắm đâu. Ngôn sơ âm tiễn họ tới thang máy, định cùng xuống theo thì bị dì lâm ngăn lại, âm âm, dì đưa các cậu ấy xuống là được rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Dạ, ngôn sơ âm vô cùng ngoan ngoãn, mặc dù vẻ mặt trông nghiêm túc quá đáng nhưng ai cũng cho rằng cô chỉ hơi say thôi. Vì thế, mọi người yên tâm ra về. Ngôn Sơ Âm chờ cửa thang máy khép lại mới xoay người đi về nhà, nhưng vì mới chuyển đến đây, đầu óc lại quay cuồng, cô vô thức cũng đầu vào cánh cửa của căn hộ đối diện. Ai lại đóng cửa nhà mình thế? Ngôn Sơ Âm đang định đá cánh cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, cô mất điểm tựa cả người nhào về phía trước, sau đó bỗng rơi vào một vòng tay. Chương 29 Ai quấy giày ai? Cảm nhận được có đôi tay xiết eo mình, ngôn sơ âm vẫn không tỉnh lại, lào bảo cửa nhà mình biến thành yêu quái hà ta. Sau đó, ngôn sơ âm mới nhận ra mình đang dán sát vào lồng ngực nóng hổi, cô ngẩng đầu lên, nhón chân nghiêm túc nhìn yêu quái cửa này, chẳng phải sau khi dựng nước thì sẽ không còn yêu quái ư. Rốt cuộc họ chúc em bao nhiêu rượu mà say đến nông nỗi này. thẩm gia thụy nhíu mày nhìn nữ ma men trong lòng mình thẩm nghĩ may mình tốt bụng chứ người khác mà bị nữ ma men quấy nhiễu thì đã sớm đẩy cô ngã xuống đất rồi Nể tình quen biết anh sẽ không chấp nhặt với nữ ma men thẩm gia thụy siết chặt tay cảm thấy mình là mối tình đầu tốt nhất cả nước giọng nam trầm ấm vang vẳng bên tai ngôn sơ âm nheo mắt giọng nói này nghe quen quá ngôn sơ âm cố gắng mở to mắt chợt giật mình trông anh quen ghê hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải Hình như, vốn dĩ miệng thẩm gia thụy đang cong cong, bây giờ thì mím thành một đường thẳng, anh nheo mắt lại, nhìn cô gái không biết điều trong ngực mình bằng ánh mắt nguy hiểm. Anh đẹp trai kinh thiên động địa thế này, ngay cả người xa lạ gặp anh cũng sẽ bị ấn tượng khó quên, ấy thế mà cô lại không nhận ra anh. Xem ra sau khi chia tay anh cô sống vất vả quá nên mới còn trẻ mà đã bị lầm cầm. Thẩm gia thụy thẩm nghĩ không nên chấp nhận với những người khốn khổ, vì cô có cuộc sống khó khăn nên anh sẽ không so đo. Suy cho cùng thì cũng là chỗ quen biết là một người đàn ông có trách nhiệm đưa tay giúp đỡ khi người ta gặp khó khăn là điều nên làm. Do đó thẩm gia thụy phát huy phong độ đàn ông hiếm hoi của mình anh ôm ngôn sơ âm nói tôi đưa em về nhà. Về nhà, ngôn sơ âm trợn to mắt trên gương mặt nghiêm túc lộ ra sự hoang mang. Đây là nhà tôi mà. Nói xong, vẻ mặt ngôn sơ âm trở nên kiên định, gật đầu như tự khẳng định câu nói của mình. Sau đó vươn tay cầm nắm cửa, nhìn thẩm gia thụy đầy cảnh giác. mơ đi nữ chủ nhân nhà tôi còn khuya mới tới lượt em thẩm gia thụy phì cười gỡ tay ngôn sơ âm ra khỏi nắm cửa sau đó dễ dàng nhấc cô lên thẩm gia thụy không ngờ cô lại nhẹ đến vậy anh nhíu mày cúi đầu nhìn ngôn sơ âm độc miệng mấy năm nay không ăn cơm hay sao mà càng ngày càng nhỏ vậy rõ ràng người cao hơn vài ba cm nhưng lại chẳng tăng thêm bao nhiêu lạng thịt anh dùng một tay cũng ôm nổi thẩm gia thụy nhìn ngôn sơ âm đầy chê bai, sau đó mới nhấc cô về phía đối diện Dạo này ngôn sơ âm rất nhạy cảm với từ nhỏ, việc cô sút hơn 10 cân khiến đám bạn thân điên cuồng công kích người phát rồi nhất chính là Lâm Tâm Tâm. Lần trước ngôn sơ âm rủ Lâm Tâm Tâm đi mua quà sinh nhật một khi phụ nữ bước vào trung tâm thương mại với bất cứ lý do gì thì kết quả đều sẽ là mua mua mua. Ngôn sơ âm cũng không ngoại lệ, sau khi chọn quà xong cô kéo Lâm Tâm Tâm đi mua quần áo, gần đây cô giảm cân thành công, phải tự thưởng cho mình mới được. Thử rất nhiều bộ cuối cùng ngôn sơ âm chỉ mua được có một bộ bởi vì trong suốt quá trình thử quần áo Lâm tâm tâm luôn vừa nhìn ngực cô vừa cười hả hê quả nhiên thượng đế rất công bằng Giờ nhìn mày thành hai lưng luôn rồi nếu không mặc áo ngực thì chắc không nhận ra mặt trước mặt sau luôn Lâm tâm tâm chẳng những dùng lời nói để công kích ngôn sơ âm mà còn cố ý ưỡn ngực ra trước mặt cô Để chứng minh cô nàng có bộ ngực đáng giá không uổng công ăn nhiều thịt Ngôn sơ âm nhỏ luôn là vết thương lòng của ngôn sơ âm cách đây không lâu còn bị bản thân cười nhạo nên bây giờ nghe được từ này dẫu say mềm nhưng ngôn sơ âm cũng không thể nhẫn nhịn cô ngẩng đầu ưỡn ngực nói nhỏ chỗ nào anh bị mù hả ngôn sơ âm rất ấm ức để không bị người đời xỉ vả dạo này cô đã mặc áo ngực độn mút mặc kệ bên trong ra sao thoạt nhìn bề ngoài thì có nhô lên rõ ràng tại sao lại có người không nhận thấy Vào cửa thẩm gia thủy định buông người trong ngực ra để đổi giày Nhưng tay còn chưa kịp nới lỏng thì đột nhiên cô áp sát người anh Ngực cô dán chặt vào lồng ngực anh không kẽ hở Thẩm gia thủy không ngờ tới tận bây giờ cô vẫn còn thói quen bám người Khi say rượu cơ thể mềm mại lọt thòm trong lòng khiến anh nhất thời quên mất phải làm gì Không nhận được câu trả lời của anh cô khẽ cọ người như phản kháng Đến lúc đó thẩm gia Thụy mới sực tình Không biết nghĩ gì mà trong nháy mắt sắc mặt anh đen xì giơ tay kéo mạnh cửa trống trộm lại Ngôn sơ âm tựa như con mèo nhỏ, nghe tiếng động mạnh cô hoảng hốt không dám nhúc nhích mà ngoan ngoãn nếp trong lòng anh. Thẩm gia thụy vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô, anh nhớn môi, im lặng đỡ cô vào nhà. Cô không nhận ra anh nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời anh, phải chăng nếu là người đàn ông khác cô cũng sẽ như vậy. Thẩm gia thụy biết suy nghĩ của mình rất vớ vẩn, anh đâu là gì của cô, sao phải quan tâm việc cô có nhào vào lòng người đàn ông khác khi say hay không chứ? Chẳng qua lý trí là như thế nhưng trong đầu Thẩm Gia Thụy cứ bất xác hiện lên hình ảnh trước cửa nhà cô vào khuya hôm đó. Tâm trạng của Thẩm Gia Thụy lúc này rất phức tạp, anh chỉ muốn mặc kệ kẻ đầu sỏ và rời khỏi đây, cô sống hay chết chẳng liên quan gì tới anh cả. Xong, đôi tay anh lại cứ quấn ngang eo cô, không hề có ý buông ra. Ngôn sơ âm không biết mình đang làm loạn trong lòng Thẩm Gia Thụy đến mức tâm trí anh không thể bình yên, và cô cũng quên mất chuyện anh mỉa mai cô nhỏ. Lúc được đỡ ngồi xuống sofa, ngôn sơ âm lập tức buồn ngủ, cô nghiêng ngả dựa vào lưng ghế, vùi đầu vô chiếc gối ôm rồi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau trong căn hộ yên tĩnh vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ. Thẩm gia Thụy đứng bên cạnh sofa nhìn cô ngồi siêu vẹo và lắng nghe tiếng thở của cô. Không biết suy nghĩ điều gì, cũng không biết đã đứng bao lâu, đến khi sực tỉnh thì anh nhìn thấy ngôn sơ âm nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đôi chân thì hơi dơ lên, có lẽ là tư thế này khiến cô khó chịu. Nếu đã đưa người ta về thì cứ tiễn Phật đến Tây Thiên đi." Thẩm Gia Thụy khom lưng chỉnh lại tư thế cho Ngôn Sơ Âm, tự thấy cảm động cho lòng tốt của mình. Sofa khá dài, đủ để Ngôn Sơ Âm nằm thẳng được. Lúc được nằm lên chiếc gối ôm mềm mại, Ngôn Sơ Âm khẽ nghiêng đầu, cọ mặt vào gối, mày giãn ra. Đây là thói quen nhỏ của Ngôn Sơ Âm, ánh mắt Thẩm Gia Thụy dại ra tựa như đang quay trở lại 10 năm trước. Chủ nhật được nghỉ học vào những ngày không phải học thêm, việc vui vẻ nhất là anh lén lái ô tô chờ cô đi hẹn hò. Không cần lên kế hoạch, không cần tạo niềm vui bất ngờ, chỉ cần ở bên nhau trò chuyện cùng nhau, nếu đi tới chỗ nào đẹp, họ sẽ dừng lại tìm chỗ ngồi nghỉ một lát như vậy đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Có điều thành phố quá nhỏ bé, đầu đầu cũng có người quen, đi vài bước là có thể chạm mặt bạn bè. Khi đó họ lén lút yêu nhau, ngay cả buổi tối đưa cô về anh cũng không dám tiễn cô đến cổng vì sợ mẹ cô nổi hứng xuống lầu chờ con gái. Thủa mới lớn, ai cũng hào khí ngút trời, mối quan hệ càng bí mật càng cảm thấy bản thân phải gánh trách nhiệm lớn lao, bất luận thế nào cũng không chịu thỏa hiệp với thực tế, không những thế mà còn nghĩ ra được rất nhiều kế sách đối phó. Để có nhiều thời gian bên nhau, buổi tối họ không bắt xe về nhà. Mỗi tối sau khi kết thúc giờ học đều có thể nhìn thấy hình dáng họ bước đi chậm rãi, đối ngược với những bạn học đang vội vã về nhà Vì ở thành phố nhỏ, hồi đó điện thoại di động còn chưa phổ biến, học sinh thường liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn Nhưng cậu thiếu niên không dám gọi đến nhà cô bạn mà mình để ý vì sợ tình cảm của họ sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước Trong thế giới của các cô cậu học trò, không học cùng lớp tương tự như yêu xa, thời gian nghỉ hè và nghỉ đông tựa như bị chia cắt bởi trăm sông nghìn núi, không thể chịu đựng nổi Vì thế anh đã nghĩ ra cách là nhân lúc bố mẹ cô đi làm thì sẽ chạy tới dưới khu nhà cô. Tuy nhiên, mấy bác hàng xóm chẳng khác nào tay mắt của bố mẹ chỉ sợ nếu anh gõ cửa nhà cô chưa đợi bố mẹ cô về cả khu sẽ biết con cái nhà ai yêu sớm. Không vào được nhà cũng chẳng thể thắng nối tình yêu cuồng nhiệt của đôi trẻ. Họ có những ám hiệu riêng, anh chỉ cần đứng dưới nhà gọi tên chính mình, một lát sau, bạn gái sẽ đi xuống. Nguy cơ gặp người quen cũng không thể ngăn nổi họ đi chơi cùng nhau. Không thể đi trên đường lớn thì họ đến những nơi vắng vẻ, vùng ngoại thành quanh thành phố nhỏ đều hàn in dấu chân họ. Vị trí yên sau trên chiếc xe đạp của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về cô. Cô chỉ cần ngồi sau anh tựa vào lưng anh không cần nói gì cả cũng đủ khiến anh cầu mong khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Có điều họ không hề yên tĩnh, những người yêu nhau không bao giờ hết đề tài để nói với nhau, cũng chẳng có lúc nào cảm thấy tẻ nhạt có khi còn nói nhiều đến mức anh không biết đã lỡ lời chỗ nào khiến cô không vui, bên eo thường xuyên bị cô véo cho bầm tím. Khi đó họ là minh chứng cho câu đánh là thương, mắng là yêu ở bên cạnh người yêu cho dù bị người ấy xì vả thì trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh thích nhất là cô vòng tay quanh eo anh, dán mặt vào lưng anh, sau đó cõi nhẹ cảm giác y như lần đầu tiên gặp con của bà chị họ, đứa cháu hôn lên má anh làm trái tim ngọt lịp. Khi đó anh thường xuyên nghĩ về tương lai của họ, chắc chắn sẽ cùng thi vào trường đại học tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, tốt nhất là sinh ra đứa con trai còn đáng yêu hơn con của chị họ. Đáng tiếc bức họa tương lai còn chưa kịp vẽ nét bút đầu tiên thì đã bị chấm nét mực kết thúc. chương 30 chuẩn bị khởi quay. Thẩm Gia Thụy ngỡ mình đã quên hết chuyện cũ, nào ngờ chỉ mới nhìn thấy một hành động nhỏ của cô, bao ký ức đều ùa về. Có lẽ chuyện mà anh ngỡ đã trôi vào quên lãng, hồi ức tưởng như thuộc về những năm tháng xưa cũ thật ra chỉ bị phủ bụi ở một góc trong trí nhớ chứ chưa từng quên. Thẩm Gia Thụy bất giác cúi đầu, tỉ mỉ quan sát gương mặt gần ngay trước mắt, từng chút từng chút giống như đang khắc ghi gương mặt cô vào đầu. Chia tay từ rất lâu, 10 năm qua, họ không biết gì về đối phương. Mặc dù thù ban đầu anh vỗ ngực tự xưng mình là người hiểu rõ cô nhất Nhưng giờ họ đã trở nên xa lạ Huống chi anh chưa từng thực sự hiểu cô Thậm chí anh còn không biết là mình đánh giá cao bản thân hay là đánh giá thấp cô Rõ ràng đã buông tay từ lâu cũng không muốn gặp lại cô nữa Khi đã quen với suy nghĩ đó Anh cảm thấy rất tốt người nam kẻ bắc không dính líu tới nhau Không ai quy định những người yêu nhau sẽ luôn ở bên nhau chia tay rồi sẽ nhớ mãi không quên Tuy nhiên cũng không cần cố quên, thời gian và khoảng cách sẽ dần xóa nhòa tình cảm Cuộc sống nào có nhiều thứ để khắc cốt ghi tâm, ai rời xa ai cũng có thể sống rất tốt Anh chỉ giống như vô số người khác, cũng bước lên con đường mà bao người đã đi qua Cuối cùng nhận ra nỗi đau rồi sẽ dần trôi, kỷ niệm rồi sẽ dần phai nhạt Không hề cố tỏ ra mạnh mẽ hay dối lòng anh biết mình đã thực sự bình thường trở lại cho nên trong một chương trình anh mới thản nhiên thừa nhận mình đã từng yêu coi như đó là lời chào tạm biệt dành cho quá khứ. Anh khá bất ngờ khi trên mạng lại dậy sóng chỉ bởi lời nói bâng quơ của mình, anh thấy hơi áy náy từ tận đáy lòng anh biết rõ cô sẽ không vì sự nhớ nhung của mình mà vui mừng. Nếu lỡ như bị truyền thông và cộng đồng mạng phát hiện cô chính là người mà anh nhắc tới, rất có thể cô sẽ oán trách anh vì đã làm liên lụy tới cô. Họ cùng ở trong giới giải trí, nếu cô muốn thu lợi từ mối quan hệ từng có giữa họ thì chuyện của họ đã bị phát giác từ lâu rồi. Trên thực tế, nhìn thấy cô muốn né tránh tỏ ra không quen biết anh, anh mới giữ kín mối quan hệ này, chưa từng đề cập thậm chí là chưa từng nghĩ sẽ nói ra. Là đàn ông phải có trách nhiệm, vì cô không muốn dính dáng tới anh nên anh đã tìm cách đè tin tức xuống, thầm nghĩ nếu mấy ngày tới mà cộng đồng mạng vẫn xôn xao về mối tình đầu của anh thì anh sẽ chấp nhận hy sinh bản thân mà tạo ra vụ ồn ào mới để rời lực chú ý, dẫu sao họ đã từng yêu nhau, coi như anh giúp cô lần cuối vậy. Nhưng không ngờ cô không cần anh giúp mà lại tự tạo xịt căng đan. Mà kể là trùng hợp hay không anh cũng định sẽ chấm dứt tại đây ấy thế mà họ lại bất ngờ gặp nhau trái tim những tưởng đã tĩnh lặng thì nay lại gợn sóng vì sự xuất hiện của cô. Kể từ ngày hôm đó anh không biết mình phải làm gì trong lòng như có hai người đang đánh nhau, một người dãy dụa chống lại lý trí còn người kia thì hờ hững, lạnh nhạt như kẻ ngoài cuộc. Thẩm gia thụy vẫn nhớ ngày anh thay đổi quyết định. Hôm đó anh bất ngờ gọi điện cho quản lý nói rằng không cần để đồng đội tham gia chương trình của Đài Bắc Kinh mà chính anh sẽ chấp nhận lời mời. Thiệu ca ngỡ ngàng, rất bất ngờ vì anh đột ngột đổi ý. Thiệu ca còn nhìn anh hồi lâu như để xác nhận xem anh đã suy nghĩ kỹ chưa. Tuy hơi hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình nhưng dưới ánh mắt của thiệu ca anh đành làm bộ như không có gì. Thẩm gia Thụy biết việc anh giả vờ trước mặt Thiệu ca chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, có vài việc ngay cả các đồng đội cũng không biết nhưng Thiệu ca lại hiểu rõ như lòng bàn tay, bởi vì năm đó anh đã đi theo Thiệu ca rời khỏi thành phố nhỏ yên ả, đồng thời cũng rời xa cô để bước lên con đường theo đuổi ước mơ. Có một số việc dù trong lòng rõ ràng nhưng nói ra miệng lại là chuyện khác, chỉ cần Thiệu ca không nói hời toẹt ra anh sẽ tiếp tục giả vờ như mình không có lòng riêng mà chỉ đang làm công việc bình thường của mình. Tuy là lừa mình dối người, nhưng ai quan tâm? Thiệu ca cười như đã hiểu, bảo anh yên tâm, thậm chí còn nói sâu xa, họ sẽ sắp xếp. Anh làm bộ bất mãn, im lặng rời khỏi văn phòng, nhưng trong lòng hiểu rõ sắp xếp mà thiệu ca nói có nghĩa là gì? Dẫu có che giấu thì cũng không thể dối gạt lòng mình, thật ra cho dù thiệu ca không chủ động sắp xếp, anh cũng sẽ dùng các biện pháp khác. Kẻ ngoài cuộc ở trong lòng lạnh nhạt nhìn hành động buồn cười của anh Đến khi anh ngồi trước cửa nhà cô nhìn cô về nhà cùng người đàn ông khác Hắn ta mới nhảy ra vừa chế giễu vừa tội nghiệp cho anh Trước kia có lưu luyến lắm đâu thế tình cảm đột một dâng trào vào lúc này là gì Cho dù anh vẫn còn một chút không cam tâm và vẫn chưa hoàn toàn quên Nhưng đó cũng chỉ là thứ cảm giác đối với cô gái mà anh đã từng yêu chứ Không liên quan gì tới người phụ nữ xa lạ trước mặt này đúng không Ánh mắt thầm ra thủy quyến luyến trên gương mặt của cô gái đang say giấc dù trong lòng ra sức thuyết phục bản thân cũng không thể thừa nhận cô là kẻ xa lạ. Gương mặt đang ngủ này giống y như đúc với gương mặt của cô gái say giấc đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của anh có đôi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm anh cứ ngỡ cô đang nằm trong vòng tay mình. Sao có thể xa lạ cho được. Thừa nhận đi thật ra cho tới tận bây giờ mình chưa từng quên. Thẩm gia Thụy nhìn gương mặt ngủ say của cô, lần đầu tiên đối diện với trái tim của mình trong suốt nhiều năm qua. Có lẽ là vì nhìn cô quá chăm chú, hoặc vì lúc trước phải điều chỉnh tư thế cho cô nên anh đã bất giác quỳ gối xuống sàn từ lúc nào. Thẩm gia Thụy càng lúc càng cúi mặt xuống thấp cuối cùng cũng không thể khống chế bản thân mà chạm nhẹ môi mình lên môi cô rồi nhanh chóng rời khỏi như chuồn chuồn lướt nước. Rõ ràng miệng cô toàn mùi rượu nhưng anh lại cảm thấy mình như được nếm mật rời khỏi môi cô rồi mà vẫn còn dư vị. Có lẽ người say thực sự là anh mới phải. Thẩm gia thủy về nhà mình chưa tới một phút thì cửa thang máy mở ra, dì Lâm vội vã đi về nhà. Trên đường về, dì Lâm rất lo lắng, dì gọi cho ngôn sơ âm hai lần nhưng cô không bắt máy khiến dì bất an vô cùng, đến khi mở cửa ra trông thấy cô ngủ ngon lành ở sofa, dì mới thở phào nhẹ nhõm. Dì Lâm nhìn về phía nhà đối diện, thầm nghĩ ở đây tốt thật, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, mà căn hộ đối diện lúc nào cũng im ắng, có lẽ là ít về đây ở, vậy thì hai dì cháu ở đây khá an toàn. Vào nhà đóng cửa nẻo xong xuôi, dì Lâm đi nấu canh giải rượu cho ngôn sơ âm, sau đó đỡ cô vào phòng ngủ. Thấy ngôn sơ âm không hề tỉnh giấc giữa chừng, dì Lâm rất ngạc nhiên. Âm um, âm um, không thường xuyên ăn chơi rượu chè như nhiều nghệ sĩ khác nhưng cũng hay tụ tập bạn bè, một năm thì cũng có năm bảy lần say mềm, nhưng cô chưa bao giờ uống say đến mức hoàn toàn mất tỉnh táo mà vẫn có thể nói chuyện được chứ chưa từng lăn ra ngủ mê man như hôm nay. Dì Lâm đoán có thể do dạo này cô bận rộn, cơ thể mệt mỏi nên hôm nay dễ say hơn bình thường chứ cũng không suy nghĩ nhiều. Dì đốt canh giải rượu cho ngôn sơ âm, sau đó ra ngoài dọn dẹp, lúc thấy điện thoại của ngôn sơ âm nằm trên bàn uống nước ngoài phòng khách dì Lâm cầm lên nhấn thử mấy cái mới phát hiện điện thoại bị tắt nguồn. Chắc là hết pin rồi, thảo nào gọi hoài mà không được. Dì Lâm đem điện thoại vào phòng cho ngôn sơ âm, sẵn tiện sạc pin luôn. Ngôn sơ âm ngủ một giấc tới sáng, nhìn thấy điện thoại đang được sạc pin trên tủ đầu giường thì ngỡ ngàng, cô nhớ tối qua lúc ăn cơm, điện thoại mới được sạc đầy pin mà, sao bây giờ lại sạc nữa Còn bị tắt nguồn nữa chứ. Ngôn Sơ Âm sợ bỏ lỡ cú điện thoại nào đó trong lúc điện thoại bị tắt nguồn nên việc đầu tiên cô làm sau khi rời khỏi giường là mở điện thoại lên, thấy có cuộc mấy cuộc gọi nhỡ của dì Lâm, cô đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy dì Lâm thì hỏi, "Dì ơi, tối qua dì gọi cho cháu à?" "Ừ, dì đưa mọi người về nhà cậu Lâm xong, tưởng cháu chưa ngủ nên định gọi để bảo cháu nấu canh giải rượu, ai dè gọi hoài không được." Ngôn Sơ Âm giật mình, hỏi, "Hôm qua dì đưa họ về ạ?" Dì Lâm ngẩng phát đầu, biểu cảm còn khó tin hơn cả ngôn sơ âm, cháu không nhớ hả? Hôm qua cháu tiễn mọi người ra thang máy luôn mà. Ngôn sơ âm cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu, không có ấn tượng gì cả. Dì Lâm hỏi tiếp vậy có nhớ cậu Lâm bảo cậu Tống và cậu Triệu về nhà cậu ấy không? Ngôn sơ âm thực sự không nhớ nổi mọi người ra về hồi nào, mình vào phòng ngủ như thế nào. Dì Lâm thấy vẻ mặt cô thì cũng hiểu. Bọn gì thấy cháu hơi yên tĩnh, nói chuyện còn logic hơn những lúc say khác, lại muốn tiễn mọi người xuống lầu nên tưởng cháu còn tỉnh, không ngờ lại say đến mức không nhớ gì. Xem ra tửu lượng của cháu tệ quá. Ngôn Sơ Âm cũng không ngờ mình lại say đến mức đó, lắc đầu cười nói. Chỉ có lần say đầu tiên cháu mới say kiểu đó thôi, sau này không vậy nữa nên cứ thường tửu lượng tăng đáng kể chứ. Vậy sau khi bọn gì đi, cháu về nhà bằng cách nào? Dì Lâm không bình thản như cô được gì hoàng hồn, vỗ ngực. Cảm tạ trời đất may mà hôm qua nhà đối diện không có ai, tầng này chỉ có nhà chúng ta, an ninh khu này nghiêm ngặt nên không có kẻ lạ đột nhập chứ không thì cháu bị bắt cóc cũng không biết. Ngay trước cửa nhà mình, sao bị bắt cóc được? Ngôn sơ âm bật cười. Dì Lâm lắc đầu, nghiêm túc nói, cháu không biết đó thôi, con gái phải cảnh giác. Hôm qua lỡ như nhà hàng xóm có người, cháu uống say không biết trời trăng mây gió gì nữa mà đi gõ cửa nhà người ta, nhỡ người ra mở cửa là đàn ông, thấy cháu xinh đẹp lại say mềm, cháu nghĩ hắn ta có lôi cháu vào nhà hắn không. Tuy biết gì Lâm nói đúng nhưng ngôn sơ âm vẫn buồn cười, vậy thì càng không thể, gì quên nhà hàng xóm có gắn camera ở ngoài cửa rồi à. Hắn ta làm thế thì bị quay lại mất, gì Lâm thấy cô nói cũng có lý. Xem ra camera của nhà đối diện cũng có ít phết nhưng mà sau này cháu uống ít thôi cho an tâm. Cháu biết rồi, ngôn sơ âm cười tâu gật đầu. Dì nấu gì cho cháu ăn với, chiều nay cháu phải đi spa. Lực chú ý của dì Lâm bị di rời, dì hỏi mới nhận việc gì hả? Mấy hôm trước âm âm nói tạm thời không nhận việc mới, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Ngôn sơ âm vui vẻ gật đầu, bây giờ có thể tiết lộ với dì Lâm rồi, đài truyền hình sản xuất chương trình mới, ngày mai khởi quay. Lúc nãy mở điện thoại, cô nhận được tin nhắn trong nhóm chat của tổ sản xuất, các MC đều được kéo vào. Mặc dù thời gian quay sớm hơn dự kiến nhưng đây là tin tốt. Tối qua mọi người nói chuyện, dì Lâm cũng nghe loáng thoáng, biết chương trình mới rất tốt nên vui mừng, làm việc ở đài truyền hình thì tốt quá, vừa ổn định vừa an toàn, đợt này cháu đỡ phải đi công tác bên ngoài. Ngôn Sơ Âm cũng nghĩ vậy, hiện tại cháu chỉ làm hai chương trình thôi, đều không phải ra ngoài trời. Chương 31 người con gái ấy Trong lúc môn sơ âm đang hưởng thụ ở spa thì trên mạng vô cùng náo nhiệt nguyên nhân là vì nhân vật chính trong tin tức gây ồn ào gần đây bỗng đang uê bua vào dạng sáng nay. Có vẻ như trưởng nhóm thẩm giống như không quan tâm mấy chủ đề trên mạng cho lắm. So với những tin đồn trước đây của anh, việc anh bị phát hiện một mình lái xe vào khu biệt thự của bạn gái tin đồn là bằng chứng như núi. Mặc dù tập đoàn tinh ngù đã giải thích hôm đó cả nhóm đều đến nhà cô mộc chơi, hơn nữa sau mấy tiếng đưa ra thông báo các thành viên khác rất trùng hợp được bắt gặp trên đường phố Bắc Kinh. Tuy nhiên quần chúng ăn dưa cho rằng lời giải thích này quá thiếu thuyết phục thua xa đoạn ghi âm mà phía truyền thông đã đăng tải. Quần chúng ăn dưa, ngôn ngữ mạng Trung Quốc ý chỉ cư dân mạng hóng chuyển. Trong lúc rảnh rỗi quần chúng ăn dưa đã đào sâu phân tích động thái của tinh ngu cứ cho là công ty nói thật đi Vậy tại sao cả nhóm đến nhà mộc phỉ nhưng bảo vệ chỉ nhận ra mỗi trưởng nhóm Chẳng lẽ có người muốn thêu dệt bơ ninh lục đục nội bộ Hay các thành viên khác ngụy trang quá tốt chỉ có một mình trưởng nhóm là không thèm ngụy trang nên mới bị bảo vệ nhận ra Đa số nghiêng về khả năng sau Burning cực kỳ nổi tiếng, có thể nói là chiếm lĩnh hết nửa phương trời, đáng nể hơn là nhóm luôn duy trì độ nổi tiếng từ lúc ra mắt cho đến tận bây giờ trong khi các ca sĩ tên tuổi cùng thời với họ hiện tại đã gần như giải nghệ. Không phải các ca sĩ đó không màng danh lợi mà là thị trường âm nhạc mấy năm gần đây quá ảm đạm, mà giới giải trí thì liên tục có nghệ sĩ mới, các thế hệ trước chịu rất nhiều áp lực, khi sự nghiệp dần xuống dốc họ kịp thời giải nghệ thì vẫn có thể giữ vững địa vị trong giới, còn nếu cứ cố chấp thì e rằng sau này cũng chỉ là ca sĩ hết thời. Tính toán giữa hai trường hợp ai mà không muốn rút lui trong ánh hào quang. So với hầu hết các ca sĩ đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp burning giống như cây đại thụ không bao giờ úa tàn, nổi tiếng từ năm nay qua năm khác bất kể lúc nào album mới đều được tiêu thụ sạch sẽ, vé hòa nhạc bị hết giá chợ đen mắc cỡ nào cũng có người mua. Nổi tiếng đến mức đó, vậy họ đã ngăn cản đường của bao nhiêu người. Nếu nói trong làng giải trí không có người nào ghét nhóm, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng chẳng ai tin. Nhưng tất cả mọi người đều có đầu óc, ai lại phí sức chỉ để tạo tin gây chia rẽ nội bộ burning Với người đã tung hành giang hồ hóng hớt lâu năm, vây xem vô số si căng đan Chưa từng thấy âm mưu bôi nhọ nào lại thanh cao như thế này Hoàn toàn khác biệt với mấy kiểu chỉ cần một sự việc nhỏ bé Nhưng có thể bôi ra thành muôn hình vạn trạng xấu xa Vì thế khả năng này hoàn toàn không thực tế Vẫn là khả năng bảo vệ chỉ nhận ra một mình trưởng nhóm thầm đáng tin hơn Sau đó, vấn đề lại tới nữa Mọi người có thể không truy cứu nguyên nhân Burning thân thiết đến mức ngay cả đi du lịch cũng đi cùng nhau, ấy vậy mà tới nhà bạn chơi thì trưởng nhóm lại tách riêng, nhưng nếu cả nhóm cùng đi mà bảo vệ chỉ nhận ra mỗi trường nhóm thì lại khá khả nghi. Bởi vì theo lẽ thường, nếu tới nhà bạn gái tin đồn chơi, người ngụy trang kỹ càng nhất phải là Thẩm Gia Thụy mới đúng, nhưng cuối cùng lại chỉ có mỗi Thẩm Gia Thụy bị phát hiện, vậy có nghĩa là anh không quan tâm có bị nhận ra hay không, cũng không sợ truyền thông phát hiện. Đúng là chiếc sơ thẩm gia Thụy rất hờ hững. Luôn mặc kệ mấy tin đồn của mình tuy nhiên mấu chốt là trước kia mặc dù anh không để ý tin tức hẹn hò nhưng phóng viên sẽ không bao giờ lấy được tin thứ hai của anh với cùng một cô bạn gái tin đồn còn bị tung tin hẹn hò với mộc phỉ mà anh vẫn đến nhà gái chơi thì đây là lần đầu tiên. Hơn nữa nếu anh thực sự không sợ tin đồn thì công ty quản lý cũng sẽ không làm sáng tỏ. Ai chẳng biết thẩm gia thủy là bảo bối của tập đoàn tinh ngu, ngay cả tổng giám đốc thiệu khi nhắc tới burning đều là thân mật gọi A Thủy nhà tôi. Mấy thằng em tôi, nếu không có ý của thẩm gia thụy e rằng tinh ngu sẽ làm như trước đây kiểu như bảo bối nhà tôi có tin đồn hẹn hò với nữ nghệ sĩ thôi chứ có phải chuyện ác tay đình gì đâu. Phân tích cặn kẽ xong quần chúng ăn dư kết luận mà kệ hiện tại thẩm gia thụy và mộc phỉ có yêu nhau hay không thì chắc chắn anh cũng đã đối xử đặc biệt với mộc phỉ, hẹn hò chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Quần chúng ăn dưa phân tích vô cùng hợp lý nên dù ngoài miệng ra sức phản bác nhưng trong lòng phen lại ngầm thừa nhận hơn nữa hầu như đều là fan trung thành tương đối hiểu thẩm gia thủy. Họ toàn tâm toàn ý theo dõi anh, chú ý mọi nhất cử nhất động của anh, thậm chí là để ý đến cả từng ánh mắt của anh, vậy nên chẳng lẽ họ lại không cảm nhận được anh đối xử đặc biệt với ai. Trước đầu sóng ngọn gió thẩm gia thủy vạn năm không đang uê bua, vào nửa đêm một hôm nào đó đột nhiên đang trạng thái sao có thể không gây chấn động. Trên thực tế Weibo của Thẩm Gia Thụy đã lên bảng hot search từ khuya hôm qua. Cả ngày hôm sau, fan nói riêng và cộng đồng mạng nói chung đều thảo luận về dòng trạng thái trên Weibo của Thẩm Gia Thụy truyền thông cũng bắt tay vào mổ xẻ Dòng trạng thái mà Thẩm Gia Thụy đăng lên Weibo rất đơn giản, chỉ có bốn chữ. Burning Thẩm Gia Thụy, người con gái ấy. Shakespeare từng nói, trong mắt một ngàn khán giả sẽ có một ngàn Hamlet. Câu này rất phù hợp để áp dụng cho Weibo của Thẩm Gia Thụy. Mặc dù chỉ có bốn chữ nhưng ở giờ phút nhạy cảm như hiện tại, mọi người không thể không liên tưởng sâu xa. Cùng em ngắm khoảng trời sao, phận làm con gái thức khuya cũng may mắn quá chớ, ha ha ha, rốt cuộc cũng giật được tem uê bùa, lai like tui để nam thần đọc được đi. Bé cưng của nam thần thức khuya may mắn cộng một. Sao tự dưng nam thần lại đăng status như vậy? gia nhạc mới chăng Duyên phận chết tiệt thú lầu trên, mặc dù tôi cũng rất hy vọng nam thần gia nhạc mới nhưng đừng quên anh ấy mới phát hành album, đâu ra bài mới nhanh vậy được. Chị đây cóc sợ gì, mới ngủ dậy đã nhìn thấy status của chồng yêu, nhưng mà nội dung thì khó hiểu quá cơ. Nếu không phải ca khúc mới thì chẳng lẽ chồng đang đọc sách gì đó. Ăn thức ăn cho chó no căng bụng, không biết có phải em suy diễn hay không mà cứ có cảm giác ý nghĩa nằm trên mặt chữ. Thiếu nữ không có mùa xuân, người qua đường tới hóng hớt đây. người con gái ấy ý là tỏ tình mèo thích ăn cá chỉ muốn nhắc bà con là mộc phỉ được truyền thông đặc biệt danh là người con gái tình đầu hơ hơ hết hồn chim én a a nam thần tỏ tình với mộc phỉ thật hả đừng mà thể loại mặt mũi trang cây bánh nướng như mộc phỉ chẳng có thần thái gì cả lại còn mặt dày mà tự nhận là mối tình đầu quốc dân cơ đấy mấy bạn gái tin đồn trước đây của nam thần tôi bỏ xa cô nàng cả ngàn cây số giọt nước cuối cùng cuối cùng cũng tới ngày này Lúc trước xem MV, mị đã thấy ánh mắt của hai người rất tình cảm rồi, chẳng giống diễn chút nào. Thích nghe tình ca, không quan tâm tin đồn, nam thần thích ai cũng được miễn là mỗi năm ra mấy cái album tổ chức nhiều concert là được chắp tay cầu nguyện. Nữ thần kinh ngốc ngách hóa, là mộc phỉ thật hả? Kẻ nào lúc trước tung tin go của nam thần là nữ thần chân dài đâu mau lết ra đây, cục cưng bảo đảm sẽ không đánh chết nhà ngươi đâu. Nếu biết sớm nam thần thích kiểu này thì mị đã cố gắng rồi chứ không tới lượt mấy người đâu. hô hô hô tiểu tiên nữ không hạ phàm, suy diễn cũng là một loại bệnh đó. Rõ ràng nam thần dùng dấu ngoặc kép là để chỉ tên sách không có ẩn ý gì đâu à. Mấy thím đừng xuyên tạc là nam thần tỏ tình nữa, mấy thím là con run trong bụng ảnh hay sao mà biết người ta nghĩ gì luôn vậy. Mỗi tôi còn sống, lầu trên cộng một. Tôi phát hiện fan rảnh háng thật luôn mới đi cãi nhau với cư dân mạng, không biết là người qua đường với truyền thông chỉ mong có chuyện để hóng hớt hà Có thời gian nói nhảm thì đi kêu gọi nam thần tổ chức concert hoặc fan meeting ở Bắc Kinh đi, hiếm hoi lắm nam thần mới tới Bắc Kinh, không biết khi nào thì đi kia kìa. Em là con gái, kể ra thì ngưỡng mộ fan ở Bắc Kinh thật, rốt cuộc cũng thấy cầu vồng sau cơn mưa rồi, không biết bao giờ mới tới lượt thành phố hạng 2 của Mỹ đây hỡi cao xanh. Đại tì móc chân, thành phố hạng 3 xếp hàng chờ lâm hạnh. Thịt là số 1 thành phố hạng 10-18 cầu được sủng ái IQAQ. QaQ ngôn ngữ mạng, ý chỉ vẻ mặt đang khóc ngoài ra còn có thể được dùng để tỏ ra dễ thương. Chữ Q ở hai bên là đôi mắt đang mờ to, chữ A là cái miệng đang há lớn. Lực chiến đấu của phen thẩm gia thủy vô cùng mạnh mẽ, bình luận hóng hớt của người qua đường bị phen đẩy xuống hết. Vì thế dưới webua của anh miễn cưỡng coi như vui vẻ hòa thuận, còn những chỗ khác thì hơi khó coi, truyền thông còn đang quạt gió thổi lửa, các blogger cũng rối rít đăng bài với tiêu đề thẩm gia thủy, đăng bua người con gái ấy vào đêm khuya nhằm tỏ tình với Mộc Phỉ, rất nhiều quần chúng ăn dưa đều tin thẩm gia thủy và Mộc Phỉ công khai yêu nhau. Phản ứng của cộng đồng mạng muôn hình muôn vẻ con người trong cuộc lại chẳng có cảm giác gì. Tối qua hầu như thẩm gia thụy không ngủ tới 4 giờ sáng mới không dằn lòng nổi mà đang quê bua, sau đó vẫn không ngủ được mãi cho tới hừng đông mới chợp mắt hoàn toàn không biết trên mạng đang sụp sôi vì mình. Thiệu uyên Minh là quản lý của ban nhạc bơ Burning, mặc dù anh ta không quan tâm các thành viên làm gì lắm trên căn bản là áp dụng phương pháp nuôi thả, nhưng mỗi lần gặp chuyện thế này, điện thoại liên tục đổ chuông. Lại là nghệ sĩ dưới chứng gây chuyện còn đang trong thời khắc nhạy cảm hiện tại thiệu uyên minh ngay cả việc không nghe điện thoại cũng không được bởi vì anh ta hiểu rõ mặc kệ là mục đích đến Bắc Kinh lần này hay những rắc rối sau đó đều không liên quan đến cô gái mà mọi người đang bàn tán. Nếu hôm nay anh ta không nghe điện thoại thì sẽ bị truyền thông cho rằng im lặng là thừa nhận báo chí ngày mai sẽ đồng loạt đưa tin nghệ sĩ của anh công khai hẹn hò Quan trọng vì là tin tức liên quan đến tiểu tổ tông nên quyền thế của anh ta cũng không đủ để đè nổi tin xuống. Cho nên đường đường là tổng giám đốc nhưng hôm nay Thiệu Uyên Minh phải từ chối không biết bao nhiêu cuộc hẹn để xử lý đống lộn xộn của tiểu tổ tông. Xong, không thể không nghe điện thoại nhưng nhận điện thoại cũng vô cùng phiền phức. Phóng viên như báo như hồ, dai như địa đói, anh ta lại phải tỏ thái độ tốt, nặng không được mà nhẹ cũng không xong, nhẹ thì phóng viên tưởng anh ta ngầm thừa nhận mà nặng thì lại bảo anh ta có thái độ khác thường. Những cú điện thoại này khiến người ta quá mệt mỏi Thiệu Uyên Minh dàn xếp với truyền thông tới trưa rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà gọi điện cho kẻ đầu sỏ Thẩm gia Thụy đang ngủ Bắt máy lên oán trách Thiệu ca Ngày mai mới quay mà Hôm nay đâu làm gì đâu Mãi tới sáng em mới ngủ Ngủ, cậu còn ngủ được Thiệu Uyên Minh càng thêm oán giận Toàn thế giới đều biết cậu tỏ tình với Mộc Phỉ mà cậu vẫn ngủ được Tỏ tình với Mộc Phỉ Trong chớp mắt thẩm gia Thụy hoàn toàn tỉnh ngủ vì hoàng Quả nhiên cậu ta không biết gì cả. Thiệu Uyên Minh nghĩ tới việc có người sắp sứt đầu mẻ chán hơn mình thì thoải mái hẳn lên, giọng nói mang theo chút bông đùa. Anh cứ thắc mắc sao cậu bình tĩnh thế, hóa ra còn chưa biết nhỉ. rạng sáng nay cậu đang uê bùa bị mọi người hiểu nhầm rằng cậu tỏ tình với Mộc Phỉ anh phải nghe điện thoại giúp cậu từ sáng tới giờ. Sao, muốn công khai hả? Thẩm gia Thủy vô thức hỏi ngược lại công khai với ai cơ? Đương nhiên là với cô Mộc rồi, không thì với ai nữa. Thiệu uyên Minh hả hê, dù sao cậu cũng tỏ tình với người ta rồi, hỡi chàng trai chọc ghẹo con gái nhà người ta rồi chạy mất dép là hành động của loại đàn ông đê tiện đấy nhé. Ai tỏ tình với Mộc Phỉ, rốt cuộc thẩm gia Thủy đã hiểu rõ sự việc anh bật dậy phản bác. Cho dù có tỏ tình thì cũng là với, với ai, Thiệu uyên Minh vẫn không buông tha, trừ cô Mộc Gia còn có ai nữa. Thẩm gia Thụy suýt thì lỡ miệng, bây giờ đã tỉnh táo nên không chịu nói mà đổi chủ đề Không phải tỏ tình tối qua có linh cảm nên viết ca khúc mới thôi Thiệu uyên Minh hà hê thì hà thê thật nhưng cũng không muốn khiến ai đó nổi điên Nên thuận theo đề tài của thẩm gia Thụy trong một đêm mà viết xong lời luôn hả Chỉ là bán thành phẩm thôi, hậu kỳ còn phải chỉnh sửa Bán thành phẩm cũng được Thiệu uyên Minh nảy ra một ý định nói cậu đừng ngủ nữa Làm sáng tỏ tin đồn quan trọng hơn Anh sẽ bảo tiểu tề đón cậu đến một nơi, tối nay đăng bản demo lên mạng. Thiệu Yên Minh tiếp tục nghĩ tới chuyện khác mấy đứa Vân Hảo có ở chỗ cậu không. Kêu tụi nó đi cùng các cậu quay một clip rồi đăng lên mạng luôn, để báo chí khỏi viết lung tung. Tuy không biết trên mạng bàn tán những gì nhưng thẩm gia Thùy cũng muốn giải thích rõ ràng. Trước khi anh không quan tâm tới mấy tin đồn vớ vẩn, và so với những người khác có thể nói mộc phỉ hợp mắt anh nhiều. Cô ấy là người mới nhưng không ham mê công danh như những kẻ khác anh không bài xích việc tiếp xúc với cô khi nổ ra tin đồn với cô anh cũng không thấy khó chịu như với những người trước đó. Nhưng bây giờ anh đã hiểu thế nào là tự lấy đá đập chân mình. Thật ra có tin đồn hẹn hò với bất kỳ cô gái nào cũng là việc cực kỳ phiền phức một khi công chúng đã nhận định thì cho dù có giải thích cũng vô dụng. Nhưng rõ ràng anh chỉ viết bài hát mới thôi mà sao lại bị cho là tỏ tình với mộc phỉ cơ chứ. Thẩm gia Thụy cực kỳ sầu não và khó chịu, tiếng xấu đồn xa cô từng bắt gặp anh đi cùng mộc phỉ, mặc dù không nói ra nhưng ai biết trong lòng cô nghĩ gì, bây giờ lại thấy mấy tin tức này, lỡ như cô hiểu lầm thì sao? Thẩm gia Thụy không ngủ nổi nữa, vừa rời giường vừa đồng ý với sự sắp xếp của người quản lý, đồng thời đưa ra ý kiến, bảo tiểu tề đến thẳng chỗ vân Hạo. bây giờ em xuất phát tới đó luôn. Có biện pháp giải quyết là được thiệu uyên minh không quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt khác. Nghĩ đến mấy chuyện gần đây, anh ta nói với thẩm gia Thụy Ừ. Lát nữa anh bảo người gọi điện nói chuyện với quản lý của Mộc Phỉ. Tuy chuyện lần trước là lỗi của chúng ta nhưng không có nghĩa là phía họ được phép đục nước béo cò. Mặc dù lâm tuyết tĩnh hành sự kín đáo nhưng không thể qua mắt thiệu uyên minh. Tình ngu là công ty giải trí hàng đầu cả nước tuy anh ta chỉ giữ chức tổng giám đốc bố anh ta mới là chủ tịch công ty nhưng mấy năm qua mọi hoạt động đều do anh ta xử lý, do đó, xét về khoản thu thập tin tức lâm tuyết tĩnh chỉ là hạt cát trước mặt anh ta. Khách quan mà nói thiệu uyên minh khá tán thưởng lâm tuyết tĩnh. Chị ta được ví là người đàn bà thép trong giới giải trí có đủ năng lực và thủ đoạn lại đang dẫn dắt một mầm non cực kỳ có tiềm năng là Mộc phỉ. lúc trước thẩm gia thụy tình nguyện nâng đỡ mộc phỉ thiệu uyên minh cũng thích cô bé còn định chờ thời cơ chín muồi sẽ ra tay lôi kéo lâm tuyết tĩnh và mộc phỉ về công ty mình nhưng sự quan tâm đặc biệt mà anh ta dành cho họ đều dựa trên điều kiện tiên quyết là thẩm gia thụy tình nguyện dùng tên tuổi của mình để lăng xê cho mộc phỉ trong lòng thiệu uyên minh mười mộc phỉ cũng không bằng một thẩm gia thụy không chỉ về tiềm năng mà còn có cả tình nghĩa dù sao thẩm gia thụy lẫn bơn Ninh đều do một tay anh ta dìu dắt Lúc ký hợp đồng với nhóm Thiệu Uyên Minh chỉ mới trở thành quản lý sau quãng thời gian làm trợ lý cho nghệ sĩ Mặc dù vào công ty với thân phận là con trai của chủ tịch Người ngoài đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hâm mộ Nhưng anh ta không sống nhàn nhã mà quyết tâm khẳng định bản thân Anh ta quyết định thành lập bơ Burning với mong muốn tạo ra một nhóm nhạc lừng danh khắp châu Á Cả công ty bao gồm ban giám đốc không có ai tin tưởng vào dự án này Vì muốn rèn luyện anh ta nên bố anh ta cũng không giúp đỡ quá nhiều Hết thảy đều tự thân anh ta đi tìm tài nguyên. Mỗi người mới ở một công ty bất kỳ trước khi thành danh đều phải tự thân vận động Thậm chí mười mấy người còn có chung một người quản lý tinh ngu cũng không ngoại lệ Có điều Thiệu uyên Minh muốn đích thân đào tạo burning nên không có thời gian để bận tâm tới những nghệ sĩ khác Vì vậy anh ta chỉ quản lý mỗi burning Lúc đó burning không có trợ lý và tài xế các thành viên chỉ mới 17, 18 tuổi Thiệu Yên Minh vừa làm quản lý vừa làm bảo mẫu chăm sóc họ có thể nói họ do một tay anh ta nuôi nấng. Người ngoài không nhìn thấy những việc đó, ai cũng cho rằng Burning tốt số được người thừa kế của tinh ngu để mắt có vô số tài nguyên tốt con đường sự nghiệp vô cùng thuận lợi chứ không ai biết Thiệu Yên Minh và các thành viên đã đồng cam cộng khổ ra sao, cùng nỗ lực phấn đấu như thế nào. Những việc mà họ đã cùng nhau trải qua không phải là thứ mà người ngoài có thể cân đo đong đếm. Thiệu uyên Minh thích sự thuần khiết của Mộc Phỉ cũng chỉ vì thẩm gia thủy. Anh ta là một trong số ít người biết thân phận của bố thẩm gia thủy, nếu không có sự nâng đỡ của thẩm gia thủy anh ta thực sự không dám nói chắc sự nghiệp của Mộc Phỉ sẽ đi tới đâu. Lúc trước là vì thẩm gia thủy tình nguyện phối hợp nên mặc dù ekip của Mộc Phỉ làm những việc không hay thiệu uyên minh cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chỉ cần không ảnh hưởng lớn tới nghệ sĩ của mình là được mà Lâm Tuyết Tĩnh cũng coi như có nguyên tắc không vì lợi ích mà đẩy nghệ sĩ của chị ta lên giường người khác. Trên thực tế trong cái giới này lợi ích chở trước mắt mà không đón lấy chính là kẻ ngu. Có điều bây giờ thẩm gia thụy không muốn nên hành động của Lâm Tuyết Tĩnh đã gây phiền phức cho họ. Lập trường đã thay đổi thiệu uyên minh không thể không nhắc nhở chị ta. Còn tại sao anh ta lại nói với thẩm gia thủy chuyện này thì là vì anh ta còn thắc mắc một số chuyện. Thiệu uyên minh tương đối phong lưu. Là ông chủ của tinh ngu lại không phải là ông già đầu hói bụng phệ như những ông chủ khác ngược lại thiệu uyên minh là công tử đào hoa. Tính tình hào phóng ăn mặc thời thượng, hình tượng chẳng khác nào nam nghệ sĩ, người như anh ta ở trong giới giải trí còn được các nữ nghệ sĩ muốn cặp kè hơn cả đạo diễn hay nhà đầu tư. Được không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp chủ động lao vào vòng tay mình, bản thân lại không có vợ cũng chẳng có bạn gái chính thức vậy nên anh ta thoải mái thà mình vào những cuộc tình chớp nhoáng tận hưởng niềm vui mà đời sống tình ái mang lại. Do đó, đôi khi thiệu uyên minh thật sự không thể hiểu nổi thẩm gia thủy. Chỉ là mối tình đầu thôi mà có đáng để nhớ mãi không quên không So với mối tình đầu không nhìn thấy được cũng chẳng sờ được thiệu uyên minh tin vào đôi mắt của mình hơn Việc trước kia thẩm gia thủy có cảm tình với Mộc Phỉ là sự thật Anh ta rất lo lắng rằng hiện tại thẩm gia Thụy không hiểu được cảm xúc của mình Vì thế mới muốn thăm dò thái độ của anh Nếu thẩm gia thủy ngăn anh ta lại Anh ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý mối tình tay ba này Phải nhanh chóng điều chỉnh sự sắp xếp bên đài Bắc Kinh Không thể để thẩm gia thủy càng thêm mơ hồ được Thẩm gia Thụy không biết tính toán của thiệu uyên minh nhưng anh hiểu anh ta đang ám chỉ quản lý của Mộc phỉ đã làm những việc không tốt lắm. Anh cứ cảm thấy sự việc phóng viên vây bên ngoài khu biệt thự rất kỳ lạ. Kẻ ngu cũng thừa biết nhân vật nữ chính sẽ trốn tránh họ. Họ không đi thăm dò lịch trình của anh mà lại định ôm cây đợi thỏ đến khi nào. Có điều vì hành động của phóng viên đã làm phiền ngôn sơ âm khiến cô truyền nhà. Vì thế trong tâm trạng vừa mừng thầm vừa trột dạ thẩm gia Thụy đã mặc kệ sự khác thường đó. Nhưng bây giờ thì khác. Thẩm gia Thụy rất tức giận trước những tin đồn liên tiếp này, anh nghi ngờ chính quản lý của Mộc Phỉ đã thuê người viết bài xuyên tạc dòng trạng thái trên Weibo của mình, nếu không thì sao anh không nói gì cả mà lại bị hiểu lầm thành tỏ tình? Thẩm gia Thụy bỗng thấy ác cảm với người quản lý của Mộc Phỉ, nếu mày nói, nói với họ rằng sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội bù đắp vì lúc trước đã gây phiền phức cho Mộc Phỉ còn những chuyện khác thì chấm dứt đi. Yên tâm, anh biết làm gì mà. Thiệu Uyên Minh cười, anh ta hiểu rồi. Thẩm gia Thụy cực kỳ tin tưởng vào năng lực của quản lý nên yên tâm đi vào phòng tắm rửa mặt. Ngày mai bắt đầu ghi hình, trước đó phải xử lý sạch sẽ những chuyện trên mạng mới được. Tuy nhiên, thẩm gia Thụy vô cùng tự tin đã nhanh chóng cảm nhận được điều mà trước đó ngôn sơ âm đã phải cảm nhận đó là thế giới này rất khốn nạn, bạn càng tránh thứ gì thì thứ đó sẽ xảy ra. Tổng kết lại thành một câu nói, tự tìm đường chết có quỳ cũng phải tới đích. Tất nhiên, so với thẩm gia thụy hoàn toàn không biết mình đang tìm đường chết ngôn sơ âm đang cực kỳ sảng khoái, sung sức đón chờ chương trình mới. chương 32 khách mời. Chương trình sẽ bắt đầu ghi hình vào lúc 4 giờ chiều, mấy ngày trước ngôn sơ âm đã nhận được lịch quay. Thật ra phân đoạn chính phải đến 7 giờ mới quay. Ban lãnh đạo đài truyền hình rất coi trọng chương trình này, không những chịu bỏ kinh phí đầu tư khủng mà còn cho ghi hình ở trường quay số một với khán đài hơn 1.000 chỗ ngồi nơi mà bình thường chỉ dành để tổ chức những buổi lễ long trọng được truyền hình trực tiếp. Lúc nghe tin cả khán đài đã kín chỗ, ngôn sơ âm vô cùng ngạc nhiên. Đến bây giờ thông tin về khách mời vẫn được giữ bí mật chỉ có nhân viên trong ekip chương trình mới biết thẩm gia thụy tham gia, nhưng vì danh tiếng của anh quá lớn cho dù ban lãnh đạo muốn giữ kín thì vẫn bị truyền ra khắp đài. Tuy nhiên đó cũng chỉ là tin tức nội bộ chứ vẫn chưa bị truyền ra ngoài, hiện nay cả truyền thông lẫn cộng đồng mạng đều chỉ quan tâm tới chuyện của Thẩm Gia thủy và Mộc Phỉ, hoàn toàn không biết anh hợp tác với Đài Bắc Kinh. Trong khi chương trình chưa công bố át chủ bài Thẩm Gia thủy những khách mời khác thì tay ôm đàn tre nửa mặt hoa, ngôn sơ âm cực kỳ tò mò làm thế nào mà khán đài kín chỗ được. Tay ôm đàn tre nửa mặt hoa, một câu thơ trong tác phẩm tỷ bà hành của bài cư dị, mượn bản dịch thơ của Phan huy thực Ý câu này là đài truyền hình Bắc Kinh chỉ mới cho lộ thông tin các khách mời lên mạng nhưng chưa thực sự khẳng định ai sẽ tham gia. Theo kế hoạch đài sẽ cho khán giả vào trường quay lúc 6 giờ trước 7 giờ toàn bộ nhân viên trong ekip phải có mặt đúng 7 giờ các khách mời lên sân khấu. Vì 7 giờ chính thức ghi hình nên muộn nhất là 4 giờ chiều khách mời sẽ tới đài truyền hình để trang điểm và chuẩn bị. Hơn nữa vì là số đầu tiên nên công việc tương đối nhiều, ví dụ như khi khách mời tới nơi thì ekip phải tiếp đón cẩn thận, sau đó mỗi khách mời cần ít nhất 5 phút để giới thiệu trước máy quay, tiếp đến là trợ lý vạn năng cũng cần làm quen với nghệ sĩ mà mình phụ trách để có thể phối hợp ăn ý khi ghi hình. Vì vậy, các MC buộc phải có mặt ở đài truyền hình trước khi các khách mời xuất hiện. Cũng may các MC chỉ là nhân vật phụ, không cần phải lên sân khấu. Vì để tạo cảm giác chân thật cho khán giả, trợ lý vạn năng cũng không cần ăn mặc quá trang nghiêm, để thợ trang điểm trang điểm cho hai thự trang điểm đều được, vì thế tổ sản xuất chỉ yêu cầu họ có mặt ở đài trước 4 giờ, miễn không đến muộn là được. Hôm trước khi nhận được thông báo, ngôn sơ âm còn định ngủ chưa một giấc, 2 giờ rưỡi bắt đầu rời khỏi nhà trước 4 giờ là có thể tới đài, nào ngờ hôm nay cô lại nhận thông báo mới kế hoạch bị thay đổi, các MC phải có mặt ở đài trước 2 giờ để cùng VJ đi đón khách mời. Trong các show truyền hình thực tế sẽ có vi dây chuyên phụ trách quay phim một hoặc một nhóm nhỏ người chơi Nếu là trợ lý, việc chịu trách nhiệm đi đón khách mời rất bình thường Kế hoạch công việc đột ngột thay đổi cũng là việc diễn ra như cơm bữa nên môn sơ âm không nghĩ nhiều Ngược lại cô còn tán đồng với phương án này vì như vậy MC và khách mời sẽ có thời gian tìm hiểu nhau Đó là cơ hội tốt để làm quen với nhau, cực kỳ có lợi cho quãng thời gian ghi hình sau này Quan trọng hơn là khi thêm phân cảnh MC đi đón khách mời đồng nghĩa với việc tăng thời lượng lên sóng của MC. Các chương trình truyền hình thực tế như thế này không phải chương trình cố định, mọi người ra sức thể hiện bản thân cũng chỉ nhằm được lên sóng nhiều. Vì vậy đối với việc điều chỉnh kế hoạch mọi người mừng còn không kịp chẳng có ai cân nhằn vì tăng thêm lượng công việc. Có điều ngôn sơ âm vẫn thắc mắc một điều tại sao chỉ còn mấy tiếng trước khi chính thức ghi hình mà MC vẫn chưa biết danh sách khách mời và người mà mình phụ trách. Cho dù là vì giữ bí mật nhưng cũng không đến mức đó chứ Đạo diễn không sợ họ bị luống cuống vì không có sự chuẩn bị tốt ư Trong lúc ngôn sơ âm suy đoán hành động của đài truyền hình thì nhận được điện thoại của Triệu Tử Phi Cô nói, dậy rồi, đọc thông báo chưa á Vừa đọc xong, đang định trả lời thì cậu gọi điện nè Tới nhà tớ ăn cơm hả Ừ, dì Lâm mới đi mua thức ăn, để tớ nhắn dì mua vài món cậu thích ăn xong cùng đến đài truyền hình luôn Triệu Tử Phi vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, vẫn chưa tới giai đoạn tuyên truyền nên dạo này rất rảnh, nếu không anh ta cũng chẳng thể tham gia giọng ca đẹp nhất. Anh ta là người không thể ở không, nếu không bận thì sẽ rủ dê bạn bè đi chơi, ngoài ra anh ta còn có nhóm bạn game, họ đều là những tiểu thịt tươi khá nổi tiếng, anh ta và Trương Nhiên cũng đã quen nhau qua game. Ngôn sơ âm không thích chơi game. Quãng thời gian rảnh rỗi sau khi thi đại học cô đã chơi một game võ hiệp làm tất cả các trò như bái sư thu nhận đồ đệ kết hôn, sau đó mới biết chồng ảo của mình cũng là tân sinh viên trường đại học Bắc Kinh quả thực là duyên phận. Vì vậy, ngôn sơ âm đã chạy theo xu hướng của giới trẻ gặp mặt. Tất nhiên ngôn sơ âm không đi gặp bạn trên mạng một mình cô dù các bạn cùng phòng đi chung. ai cũng là thiếu nữ vừa thoát khỏi mái trường cấp 3, vô cùng mộng tưởng về khoảng thời gian đại học nên đối với tình huống gặp mặt như thế này họ còn phấn khích hơn cả ngôn sơ âm cậu bạn kia cũng dù bạn cùng phòng đi chung sau đó ngôn sơ âm rất vui mừng phát hiện chồng ảo của cô là một trong những tân sinh viên nằm trong bảng xếp hạng trai đẹp trên diễn đàn trường tấm ảnh cậu ấy mặc chiếc áo màu ô liu thân hình rong dòng cao đứng thẳng tựa cây dương vẫn đang là chủ đề bàn tán trên diễn đàn trường lúc bấy giờ quả thật hệt như miêu tả trong tiểu thuyết Ngôn Sơ Âm thừa nhận mình là người chú trọng ngoại hình, không biết thì không sao, nhưng nếu biết chồng ảo không phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, có lẽ lúc trở về cô sẽ chấm dứt mối quan hệ trên mạng. Cũng may tình hình thực tế khiến ai cũng hài lòng, Ngôn Sơ Âm và hot boy nhanh chóng hẹn hò nhau. Có điều sau khi thích ứng với cuộc sống đại học, Ngôn Sơ Âm cũng bắt đầu cuộc sống vô cùng phong phú của mình. Đại học không giống cấp 3, Hồi cấp 3, giáo viên chỉ quan tâm tới thành tích áp lực học hành quá lớn, còn sân khấu trốn đại học có rất nhiều các câu lạc bộ, các hoạt động của hội học sinh vô cùng bận rộn Ngôn sơ âm tương đối may mắn, lúc học quân sự được bình chọn là hoa khôi của khoa, khi đó mỹ phẩm còn chưa được thịnh hành như bây giờ nhưng ngôn sơ âm đã bắt kịp trước xu hướng. Lúc bố mẹ đưa cô đi du lịch nước ngoài coi như phần thưởng cho việc đậu trường đại học danh giá, ngôn sơ âm đã mua mấy lọ kem chống nắng của nhãn hiệu nổi tiếng được quảng cáo là cho dù đi biển cũng không dám nắng để sử dụng trong quãng thời gian học quân sự. Ngôn sơ âm không biết kem chống nắng có thực sự hiệu quả hay không nhưng sau một tháng học quân sự, so với các bạn học đen như than cô vô cùng nổi bật với làn da trắng sáng của mình. Hạc giữa bầy gà, muốn không bị chú ý cũng khó, vì thế ngôn sơ âm trở nên nổi tiếng trong đám tân sinh viên, hơn nữa lúc học quân sự cô luôn là người sung phong làm mẫu nên cực kỳ gây ấn tượng với cả thầy lẫn trò. Sau đó, một trong các MC cho buổi tiệc chào mừng tân sinh viên đột nhiên ngã bệnh ngôn sơ âm lọt vào mắt xanh của giảng viên chủ nhiệm lại được nhiều người đề cử, do đó cô là tân sinh viên duy nhất được dẫn chương trình cho hoạt động này. Sau khi làm MC cho buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, ngôn sơ âm trở nên nổi tiếng toàn trường, vô cùng được yêu mến, cuộc sống càng lúc càng phong phú, vì vậy không có nhiều thời gian chơi game, một phần cũng vì cô cũng không nghiện game chơi chỉ để giết thời gian và đồ họa của game đẹp quá thôi. Ngôn sơ âm xuyên không đúng vào lúc sắp thi truyền cấp ở thế giới của cô là một tân sinh viên, kiến thức vẫn chưa trả lại cho thầy cô nên chuyện học hành đối với cô cũng không phải quá khó khăn, hơn nữa lại có trí nhớ của kiếp trước nên sau khi vùi đầu học hành một hai tháng, cô đậu vào trường cấp ba trọng điểm với thành tích xuất sắc bố mẹ cô hết sức vui mừng, do đó trong kỳ nghỉ hè cô xin gì cũng được đáp ứng. Khi đó ngôn sơ âm vô cùng quyết tâm, cô cảm thấy mình được trùng sinh, lại có bàn tay vàng, không tận dụng thì quả là có lỗi với ông trời. Cô muốn là học sinh giỏi, cũng muốn làm nữ thần tài nghệ song toàn. Vì thế mùa hè năm ấy, ngôn sơ âm đăng ký học các môn mà mình có hứng thú là piano, múa và thư pháp cố gắng vươn tới là người chiến thắng của cuộc sống rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm nhưng lại cứ phải dùng thực lực. Bàn tay vàng, môn ngữ mạng được dùng để miêu tả tiểu thuyết đại khái có nghĩa là dù gặp khó khăn chắc trở đến đâu thì nhân vật cũng giải quyết gọn gẽ như thần thánh. Ngôn sơ âm học đàn piano và múa đến năm lớp 12 thì dừng nhưng vẫn tiếp tục học thư pháp. Ngoài ra, khi giáo viên dạy thư pháp gợi ý khuyên cô nên học thêm quốc họa ngôn sơ âm phát hiện mình cũng rất thích quốc họa cô giỏi vẽ nên mới dám quyết định thi chuyên ngành kiến thúc thư hấp dẫn cô nhất trong game võ hiệp cũng chính là đồ họa. Vì vậy, game online không có sức hấp dẫn quá lớn đối với ngôn sơ âm, chờ cảm giác mới mẻ qua đi, cô rất ít khi chơi, nếu không bận học thì cũng sẽ chạy đi tham gia hoạt động của các câu lạc bộ, hoặc là thỉnh thoảng bị giảng viên gọi đi làm chân chạy vặt chủ nhật là ngày đi ăn uống, mua sắm định kỳ của phòng ký túc xá, vì thế cây dương đã bị cô cho vào quên lãng. Có điều người ta là hot boy, đi đâu cũng được chào đón, chẳng qua vì không giỏi giao tiếp nên mới không được nhiều nữ sinh theo đuổi thôi, nhưng dù sao cây dương cũng rất được quý mến trong game. Một hôm ngôn sờ âm nổi hứng đăng nhập vào game phát hiện trong bang hội có khoảng 10 cô bé lẽo đẽo đi theo cây dương, luôn miệng gọi ca ca, lúc họ tám chuyện có một cô bé còn lỡ mồm gọi cô bé khác là chị dâu nhỏ. Cây dương có kỹ thuật tốt cấp bậc cao, là nguyên lão trong bang hội, vì thế mọi người đều gọi cô là chị dâu, bây giờ lòi ra chị dâu nhỏ, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế tiểu thuyết võng du đã kết thúc bằng việc chia tay của nam nữ chính. Lúc đó ngôn sơ âm không hề buồn dù chỉ một chút chỉ thấy buồn cười thôi, có lẽ cây dương cũng vậy nên sau khi chia tay, hai người vẫn làm bạn Bây giờ người ta đang định cư ở Mỹ thỉnh thoảng sẽ gửi biêu kiện hoặc gọi điện cho cô, nếu về nước công tác thì cũng sẽ hẹn cô đi cà phê. Đó là người bạn trai cũ duy nhất mà ngôn sơ âm còn giữ liên lạc sau khi chia tay. Có thể là do vì họ đến với nhau quá hài hước, trừ bạn cùng phòng của ngôn sơ âm ra. không ai biết hai người hẹn hò thỉnh thoảng họ cũng bị bắt gặp đi ăn cơm với nhau hoa khôi và hot boy của trường cực kỳ gây chú ý nhưng lại không có ai nghĩ họ đang yêu nhau mà chỉ là bạn thân sau đó khi hẹn hò với chu cần xuyên nghe người ta bàn tán cô và chu cần xuyên là mối tình đầu của nhau nếu họ kết hôn sau khi tốt nghiệp thì mọi người sẽ tin tưởng vào tình yêu ngôn sơ âm câm nín chẳng lẽ trông cô không giống như người từng yêu đương ư hay ai cũng nghĩ cấp 3 là thời kỳ hắc ám Tóm lại, sau khi chia tay cây dương, ngôn sơ âm không mò vào game nữa, không phải vì bị tổn thương mà vì cô đã không còn hứng thú. Sau nhiều lần rủ dê và dụ dỗ ngôn sơ âm thất bại, Triệu Tử Phi đành chơi một mình, những lúc không làm việc cũng không chơi game, anh ta sẽ sang nhà ngôn sơ âm ăn trực. Dì Lâm ở lâu thành quen, biết cậu Triệu gần đây rảnh rỗi, cứ ba ngày năm bữa là tới nhà ăn cơm nên dì mua thức ăn anh ta thích bỏ sẵn trong tủ lạnh, lúc nào cũng có thể nấu ngay. Triệu tử phi vừa ăn cơm vừa hỏi ngôn sơ âm cậu biết ngoài thẩm gia thụy gia, còn có khách mời nào không? Không, ngôn sơ âm tò mò. Cậu biết rồi, ừ, chờ tớ chút. Triệu tử phi nuốt miếng xương sườn rồi mới nói tiếp có tất cả bảy khách mời, trong đó hai người là tớ đoán, năm người còn lại thì đã chắc chắn. Nói cho cậu một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là tổ sản xuất đã mời nam thần an tại hy nhưng người ta không đồng ý tin tốt là nữ thần của tớ sẽ tham gia chương trình. Nhắc đến nữ thần của mình, triệu tử phi vô cùng đắc ý, ngôn sơ âm ngẩng đầu lườm anh ta cho dù có nữ thần của cậu thì cũng chưa chắc cậu sẽ được phân theo tổ chị ấy, đừng vội mừng. Cũng đúng, triệu tử phi gật đầu tỏ ra tiếc nuối, nữ thần của tớ là phái thực lực dù không đạt chức vô địch thì át cũng vào tới chung kết. Tiếc là tớ không theo chương trình xuyên suốt như vậy được sắp cuối năm rồi, bận quá. Ngôn sơ âm sừng sốt bất giác hỏi, nghĩa là các cậu đã bàn bạc sẽ quay bao nhiêu số luôn rồi. Tất nhiên. triệu từ phi nhìn ngôn sơ âm với vẻ kỳ lạ không thương lượng xong xuôi nhỡ sau này không quay được thì xảy ra chuyện à nhưng lúc trao đổi với tớ đài không nói gì hết ngôn sơ âm nói đầy tâm trạng thảo nào cô cứ thấy là lạ không biết có phải là do cô đa nghi quá không mà cứ có cảm giác đài truyền hình quá sơ sài họ không sợ cô vướng lịch trình hoặc từ chối à gì cơ triệu từ phi quá mức ngạc nhiên anh ta buông đũa nhìn ngôn sơ âm một hồi sau đó chậm rãi nói Vậy thì có hai khả năng. Một là vì ban lãnh đạo gấp gáp tìm MC thay thế nên quên thương lượng cặn kẽ với cậu, hai là cậu sẽ phụ trách khách mời bị loại ở những vòng đầu, đến khi khách mời mới thay thế khách mời bị loại thì cũng sẽ thay luôn trợ lý mới. Có lẽ tổ sản xuất nghĩ chỉ có vài ba tuần nên mới không thương lượng số kỳ mà cậu tham gia. Triệu từ phi phân tích khá có lý, ít nhất là có sức thuyết phục hơn trực giác của cô. Vẫn là câu cũ cô không có mạng lưới quan hệ cũng như không có gia thế Được tham gia chương trình đã là may mắn lắm rồi Nên việc bị loại sau mấy vòng đầu cũng rất bình thường Có điều ngôn sơ âm lại nghĩ tới một vấn đề Nếu đài đã sắp xếp xong ai phụ trách khách mời nào Thì tại sao tới giờ vẫn chưa có tin tức gì Để chúng ta tìm hiểu tình hình trước sẽ tốt hơn chứ Ai mà biết, triệu tử phi cũng không tài nào hiểu nổi vấn đề này Anh ta phất tay đùa Có thể là bên trên uống nhầm thuốc Dù sao chúng ta cũng biết danh sách khách mời rồi, cứ chuẩn bị tinh thần thôi Ngôn sơ âm gật đầu, đành thế thôi chưa biết sao giờ Ăn cơm chưa xong là 12 giờ, vừa khéo tới giờ xuất phát đến đài truyền hình Triệu tử phi dơ chìa khóa xe lên nói với ngôn sơ âm cậu đừng lái xe Không biết mấy giờ mới quay xong, có khi mọi người còn liên hoan nữa, không tiện về một mình Mặc dù trong nhóm khách mời có mấy người danh tiếng sừng sỏ Ngoài ra còn có thiên vương đẳng cấp siêu sao chưa chắc họ sẽ đồng ý liên hoan cùng tổ sản xuất nhưng các MC đều làm chung một đài, bây giờ được phân đến cùng một chương trình nên cần phải tỏ ra nhân viên trong đài rất thân thiết với nhau trước mặt người ngoài, do đó có thể các MC sẽ đi liên hoan sau khi ghi hình xong. Dì Lâm nhớ tới việc ngôn sơ âm say bất tỉnh nhân sự vào mấy hôm trước thì vô cùng lo lắng, nhờ cậy triệu tử phi. Vậy nhờ cậu triệu để ý tới âm âm nhà tôi. Hôm trước liên hoan, con bé say mềm, rõ ràng tiễn mọi người vào thang máy, vậy mà sáng hôm sau nó lại không nhớ gì, làm tôi sợ muốn chết Say mềm, triệu tử phi cảm thấy rất kỳ diệu, nhìn ngôn sơ âm từ trên xuống dưới, bao năm quen cậu tớ cứ tưởng cho dù có say thì cậu cũng rất tỉnh táo cơ Không ngờ đều là dối trá gì yên tâm ạ, nhiệm vụ chăm sóc âm âm cứ giao cho cháu Nói xong, triệu tử phi nghĩa khí khoác vai ngôn sơ âm Ngôn sơ âm thầm nghĩ nếu để anh ta chăm sóc cô có khi ngày mai hai người bị bán đi cũng không chừng. Cô nói với dì Lâm, cháu không lái xe. Nếu tối có liên hoan, cháu sẽ nhắn địa chỉ cho dì, nếu thấy muộn quá mà cháu chưa về thì dì tới đón cháu nhé. Ừ ừ, dì Lâm gật đầu, dặn dò, nhớ gửi tin nhắn đấy. Nếu xảy ra chuyện gì, dì biết ăn nói làm sao với bố mẹ cháu. Ngôn sơ âm đi cùng xe triệu tử phi, lúc đến đài truyền hình là hơn 1 giờ 40, họ đi thẳng vào đại sảnh được dành riêng cho các khách mời của chương trình, thấy hầu hết mọi người đã có mặt, vài người đến muộn nhất cũng đang đi ở đằng sau hai người, xem ra ai cũng rất xem trọng chương trình. Làm việc cùng cơ quan, mà kệ có quen hay không thì cũng biết mặt nhau. Mọi người chào hỏi, trao đổi các tin tức liên quan đến khách mời, sau đó lãnh đạo cũng nhanh chóng xuất hiện. Đạo diễn phát biểu những điều quan trọng, chẳng hạn như yêu cầu của chương trình và mong muốn của tổ sản xuất, đồng thời cũng công bố 7 vị khách mời, đúng như thông tin mà Triệu Tử Phi và Ngôn Sơ Âm có được. Sau đó, đạo diễn nói tiếp, vì đây là chương trình hoàn toàn mới, tuyệt đối chân thật và công bằng, vì thế các bạn phải bốc thăm để quyết định mình sẽ phụ trách khách mời nào. Bên ngoài đã có xe đợi các bạn, rút được số nào thì hãy lên chiếc xe có con số đó đi đón khách mời. Mọi người hoàn toàn bất ngờ vì đến tận lúc này mà còn giữ bí mật Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, hỏi bốc thăm xong vẫn không biết mình đi đón ai sao. Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, chỉ khi nào gặp được khách mời các bạn mới biết được thân phận của họ. Đệt, ngay cả ngôn sơ âm cũng không nhịn được mà chửi thề trong bụng. Ê tiếp có mục đích gì vậy? Rõ ràng đã sắp xếp đâu vào đấy mà lại bày đặt nói tuyệt đối chân thật và công bằng. Được thôi, cứ coi như là muốn tạo hiệu ứng nên mới cho họ bốc thăm, nhưng lén tiết lộ khách mời mà họ phụ trách cũng đâu có mất miếng thịt nào. Các MC ở đây đều là người từng chạy, đâu ai ngu đến mức gây ồn ào trong lúc ghi hình. Nếu muốn công bằng, có bản lĩnh thì lát nữa đừng có động tay động chân vào kết quả bốc thăm. Có lẽ ai cũng nghĩ như ngôn sơ âm, một MC nói với đạo diễn, đạo diễn giản tiết lộ một chút đi mà chúng tôi không có chuẩn bị gì, lỡ gặp khách mời rồi không ứng phó được thì sao? Chẳng phải các bạn đã biết danh sách khách mời rồi ư? Đạo diễn ung dung trả lời, chúng tôi cần phản ứng chân thật của các bạn. Được rồi, chuẩn bị đi, nửa tiếng sau tập họ ở đây để rút thăm. Đạo diễn nói chuẩn bị có nghĩa là thay quần áo, trang điểm này nọ. Lúc bốc thăm cũng có vi dây đi theo, nghĩa là chính thức ghi hình, nếu sau đó mới thay quần áo thì không hay cho lắm. Trừ ngôn sơ âm còn có ba MC là nữ, đều là nhân tài mới xuất hiện, ai cũng trẻ trung xinh đẹp, vừa nghe đạo diễn nói xong là vội vã chạy đi trang điểm. Ngôn sơ âm thấy mình đã chuẩn bị ổn thỏa nên không đi đâu mà ngồi nói chuyện cùng các MC nam. Đều là đồng nghiệp, làm quen trước thì sau này mới dễ làm việc với nhau. Vì không quá thân thiết nên đề tài cũng chỉ xoay quanh chương trình, nói hết chuyện về 7 khách mời thì lại chuyển sang khen cách bài trí của đại sảnh, nghe nói đài còn chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho mỗi khách mời, bài trí còn xa hoa hơn cả sảnh này, thậm chí sofa còn đủ chỗ để nằm, sau đó nữa mọi người lại rối rít cảm thán tổ sản xuất chịu chi. Tán gỗ một lát thì tới giờ bốc thăm. Có thể vì ngôn sơ âm là người cuối cùng được thêm vào chương trình nên cô là người cuối cùng bốc thăm Ai bốc thăm cũng phát biểu một câu gì đó Ngôn sơ âm dơ số 6 lên trước camera, cười tâu Vui quá, đây là con số may mắn của tôi đó, hy vọng có thể phụ trách nam thần Một MC khác hỏi, nam thần của âm âm là ai? An Tại Hy, tuy ngôn sơ âm đã biết danh sách khách mời nhưng khán giả đâu có biết Cô nói như vậy cũng không sao, hơn nữa nam thần của cô thực sự là An Tại Hy Mọi người biết chương trình cần có hiệu ứng nên cùng thảo luận về An Tại Hy tỏ ra hoài niệm và mong đợi, còn có nữ MC hỏi An Tại Hy là ai, không biết có phải là muốn mỉa mai ngôn sơ âm già hay không, tóm lại là không ai trả lời cô ta. Đúng lúc này đạo diễn đi tới, nhắc lại mấy câu đại khái là chân thật và công bằng rồi nói với mọi người, trước khi lên đường các bạn phải nhớ rõ hiện tại các bạn chỉ là trợ lý thực tập, chỉ khi nào khách mời hài lòng thì các bạn mới được ký hợp đồng chính thức. Hy vọng các bạn sẽ nắm chắc cơ hội thể hiện cho khách mời thấy ưu điểm của mình Chúc các bạn may mắn Đến giờ rồi, xuất phát đi Lại còn ký hợp đồng Gương mặt ai cũng tỏ ra kích động Nhưng trong lòng thì đang chửi thề, bắt đầu xuất phát Các vi dây cũng đi cùng, chứng tỏ trên đường đi đều được quay lại Những đoạn phim này được phát sóng hoặc không tùy vào biểu hiện Nhìn mọi người đều tự thoại trước camera Ngôn sơ âm không thể tỏ ra khác biệt Cô nhìn vi dây, cười tâu, hỏi anh ơi, anh biết vị khách mời số 6 là ai đúng không? Anh nói cho em biết với, em bảo đảm không nói cho ai đâu. Nhưng mãi đến khi lên xe, ngôn sơ âm vẫn không nhận được câu trả lời. Khi xe đi vào một khu dân cư cao cấp, cô nhìn vào ống kính, lẩm nhẩm wow, tới nơi rồi, xem ra vị khách mời này sống ở Bắc Kinh. Không biết là đây mong đợi quá. mươi 33 thi diễn xuất, xe dừng trước một căn nhà. Kể từ lúc đi vào khu dân cư, ngôn sơ âm luôn nghĩ ở đây rốt cuộc là nhà ai. Khu này là khu dân cư cao cấp có tiếng ở Bắc Kinh có thể mua được nhà ở đây thì phải là ca sĩ hạng A. Trong số các khách mời có 3 người đủ khả năng mua nhà ở đây nhưng không ai sống ở Bắc Kinh cả thẩm gia thụy quanh năm ở Thượng Hải còn hai người khác thì một người sống ở Hong Kong, một người sang Mỹ định cư từ mấy năm trước rồi. trừ ba người đó ra ngôn sơ âm không tài nào nghĩ ra còn có ai có thể sống ở đây nhất thời có dự cảm cực kỳ xấu nếu là một trong ba người đó vậy thì vận may hôm nay cô có thể đi mua vé số nhưng nếu thực sự là thẩm gia thủy, bây giờ cô bỏ chạy có còn kịp không ngôn sơ âm vừa kích động vừa lo lắng vì vận may của mình kích động là vì chỉ cần phụ trách một trong ba vị khách mời này chắc chắn cô sẽ được tham gia tới số cuối cùng của chương trình lo lắng là vì sợ chẳng may phụ trách thẩm gia thủy tuy trong lòng rối rắm nhưng trước ống kính ngôn sơ âm vẫn ra sức đóng kịch cô vừa vỗ ngực vừa thở hồn hển ôi cha hồi hộp quá cứ như đi phỏng vấn xin việc thật ấy lỡ như người phỏng vấn không thích tôi thì phải làm sao vì dây nhỏ giọng hỏi cô sao lại hồi hộp Vì có thể khi em gõ cửa, nam thần của em sẽ đích thân ra mở cửa. Mới là lạ, ngôn sơ âm nghĩ thầm cô chỉ mong không phải là oan gia đã hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay diễn xuất của ngôn sơ âm bùng nổ, mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi thề nhưng trên mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, nghiêm túc nói với máy quay quý khán giả thân mến, xin hỏi nếu là nam thần thật tôi phải làm sao để tỏ ra chuyên nghiệp chứ không phải là kẻ háo sắc. Con lái chờ gấp lắm. Không biết quý khán giả sẽ phản ứng thế nào khi xem đoạn này nhưng vi đã phì cười, lẳng lặng, lặng giơ ngón tay cái lên với cô. Lúc trước anh ta rất tò mò, không biết vì sao ban lãnh đạo lại để ngôn sơ âm phụ trách nhân vật quan trọng như vậy. Cùng làm việc chung một cơ quan tuy không quen ngôn sơ âm nhưng vi không thể không biết cô. Ngôn sơ âm được mệnh danh là Hoa Khôi Đài Bắc Kinh, biệt danh này do chính toàn thể đồng bào nam trong đài đặt cho cô. Ngôn sơ âm rất đẹp lại ứng xử khéo léo, khuyết điểm duy nhất là không có gia thế nên sự nghiệp của cô luôn ở trạng thái lơ lửng. Tuy nhiên, chính vì thế mà các nhân viên hậu cần thấy ngôn sơ âm rất trong sạch không dùng thủ đoạn để leo cao nên càng đáng mến. Tóm lại, mặc kệ ban lãnh đạo có suy nghĩ gì, ngôn sơ âm rất được các nhân viên hậu cần quý mến. Anh ta cũng được coi là người dày dạn kinh nghiệm nên mới được phụ trách khách mời quan trọng nhất. Trong tổ quay phim, mấy thằng nhóc kia còn trêu anh ta sẽ cùng một đội với bông hoa héo, còn họ thì chưa có nhiều kinh nghiệm cũng được coi là may mắn vì có thể được ở cùng đội với hoa khôi, nào ngờ anh ta lại cùng đội với ngôn sơ âm, không những anh ta mà tất cả mọi người trong tổ quay phim đều thấy bất ngờ. Thích thì thích thật nhưng VJ vẫn rất lo lắng về biểu hiện của ngôn sơ âm. Cô không được đào tạo chính quy. Nào ta cùng cười thì có Lâm Vũ Thường và Tống Vũ Hằng nâng đỡ, nhiệm vụ của cô tại thế cuối năm và Tết Nguyên Tiêu cũng không quá nhiều, vì vậy vi dây lo cô sẽ lúng túng khi đứng trước ống kính một mình. Nhưng không ngờ cô đang làm rất tốt. Xem ra trước kia là vì cô không có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân, ban lãnh đạo rất xem trọng chương trình này, nếu cô thể hiện tốt cho dù không có ra thế thì cơ hội trong tương lai cũng sẽ không thua bất cứ ai. ngôn sơ âm không biết mình được vi dây đánh giá cao thêm mấy phần cô đã đứng trước cửa nhìn vào ống kính hít sâu một hơi rồi mới giơ tay nhấn chuông bên trong cánh cửa đang vô cùng náo nhiệt kỳ thư tề tỉ mỉ kiểm tra hết tất cả các gian phòng một lượt không bỏ qua một góc nào sau đó mới ngồi xuống sofa oán trách trưởng nhóm anh sống chết không cho bọn em tới nhà làm em cứ tưởng anh giấu người đẹp nào kết quả ngay cả một sợi tóc của phụ nữ cũng không có không ngờ anh keo kiệt thế đó Ngoài mặt thầm gia thụy không tỏ thái độ gì trước sự lên án của em út nhưng trong lòng lại rất ảo não. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá làm anh quên bánh mất mình có căn hộ ở đây, lúc trước còn bảo tổ sản xuất bỏ phân đoạn MC đến nhà đón khách mời, mãi đến tối qua anh sực nhớ tới căn hộ này nên mới vừa cho người tới dọn dẹp vừa thương lượng với tổ sản xuất làm theo kế hoạch cũ. Cũng may lần này Đài Bắc Kinh hợp tác với 200% thành ý, hầu như anh nói gì họ cũng nghe. Bây giờ nghe đồng đội oán trách làm anh nhớ tới hành vi ngu xuẩn cách đây mấy ngày nên tạm thời không muốn để ý tới cậu ta Tống thừa vũ cũng đi quan sát căn nhà nhưng sự chú ý của anh ta không giống kỳ thư tề Lúc quay lại phòng khách anh ta như vô tình nhìn trưởng nhóm mấy ngày qua anh ở đây hả Sao em thấy ở đây cứ trống trải thế nào ấy chẳng giống có người ở tí nào cả Nghe tống thừa vũ nói thế đến cả người bình thường không hùa theo các em trêu chọc trưởng nhóm như Giang Vân Hảo cũng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn trưởng nhóm Chẳng lẽ trưởng nhóm lén giấu Mỹ nữa thật, mấy hôm nay anh ấy cứ giấu giấu diếm giếm, thái độ thực sự hơi khác thường. Trong lúc đang định bức cung trưởng nhóm thì chuông cửa vang lên, mọi người cùng ngoảnh đầu ra cửa, Giang Vân Hạo ngồi gần cửa nhất nên tự nhiên đứng lên, nói chắc là ekip chương trình đến em đi mở cửa. Thẩm gia Thụy đang chuẩn bị đứng lên thì khựng lại, không biết nhớ tới cái gì mà thu tầm mắt lại, sau đó tỏ ra thờ ơ nhìn thẳng về phía trước. Tống thừa vũ và kỳ thư tề đã quen với dáng vẻ đó của anh nên không để tâm, họ tò mò nhìn ra cửa thì thầm suy đoán MC là ai. Mong là đại mỹ nhân, thanh niên nghiện game có suy nghĩ ngược lại, phân tích là nam MC sẽ tốt hơn. Gần đây đại ca có nhiều si căng đan quá, nếu MC phụ trách là một cô gái xinh đẹp nào đó thì báo chí sẽ lại viết lung tung. Kỳ thư tề lặng lẽ nhìn sang trưởng nhóm thẩm nghĩ cũng đúng hơn hết nếu MC có làm mỹ nữ thì cũng chả liên quan gì tới mình tuy rất được chào đón nhưng có đại ca ở đây, mỹ nữ cũng không tới lượt anh ta. Tốt nhất là một nam MC thô tục như vậy anh ta sẽ thấy lòng cân bằng hơn một chút và chống mắt lên xem đại ca làm ăn thế nào, hả hả hả. Về chuyện này, Tống Thừa Vũ cùng quan điểm với kỳ thư tề, mặc dù bình thường anh ta không thích nhiều chuyện nhưng vấn đề là anh Vân Hảo đã đỡ ngôn sơ âm ở sân bay. Cho dù anh ấy ga lăng nhưng chưa từng quan tâm một cô gái mới gặp lần đầu đến mức đó, mà đối phương lại là đại mỹ nữ, có lẽ anh Vân Hảo cũng có ít nhiều tâm tư. Hơn nữa tống thừa vũ còn chú ý tới một điểm, đó là hôm ấy lúc ở công ty không thấy đôi kính dâm của anh Vân Hạo đâu nữa trong khi mấy ngày trước đó anh ấy vẫn còn đeo, đồng thời trong tấm hình bị chụp được đôi kính trên mặt của ngôn sơ âm giống y chang đôi của anh Vân Hạo chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp? Chưa chắc. Tống thừa vũ nghiêng về khả năng đôi kính dâm mà ngôn sơ âm đeo là của ông anh của mình hơn. Đàn ông đưa vật mình thích cho phụ nữ còn chưa đủ nói rõ vấn đề ư. Tống thừa vũ sợ rằng từ bây giờ, Bắc Kinh bắt đầu nổi sóng rồi. Thẩm gia Thụy đang hết sức tập trung vào khay đựng trái cây trên bàn nên không nghe thấy mấy lời bán tán của hai thằng em, nếu không e rằng mặt anh sẽ đen như đít nổi mất. Ngôn sơ âm đứng đợi mấy giây, rốt cuộc cánh cửa cũng được mở ra. Nhìn thấy gương mặt hoàn toàn không ngờ đến, ngôn sơ âm thoáng sừng sốt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là danh sách khách mời đâu có Giang Vân Hảo, cô gõ cửa nhầm nhà ư. Một giây sau, ngôn sơ âm mới kịp mộ ra, hôm nay cô trúng số độc đắc rồi, không ngờ lại được ngồi lên con diều, à không, hòa tiễn thẩm gia thủy. Ngôn sơ âm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hâm mộ, ghen tị, hận của mọi người dành cho mình sau khi nhìn thấy thẩm gia thủy, nhưng cô thật sự không cần vận may này, ai thích thì đến hốt dùng đi. Trong khi ngôn sơ âm đứng ngây đơ, Giang Vân Hảo lại vui mừng nhìn cô thái độ rất thân thiết. Âm âm, là cô đấy à? Khéo quá, không chờ ngôn sơ âm hoài nghi mình và Giang Vân Hảo đã quen thân từ bao giờ kỳ thư tề đã vọt ra cửa, không hề khách sáo chào hỏi ngôn sơ âm âm âm đó hả? Có duyên quá, lần trước định mời cô một bữa, hiếm khi có cơ hội như thế, nhưng anh Vân Hảo nói cô bận việc nên không tiện. Thời gian này chúng tôi đều ở Bắc Kinh, sau này có cơ hội tụ tập rồi. Hồi ở Thượng Hải quả thật kỳ thư tề muốn mời ngôn sơ âm ăn cơm, vì cho dù anh Vân Hảo đã giải thích nhưng đâu phải mình quen anh ấy một hai ngày, chỉ tính việc mới gặp nhau trên máy bay mà đã không ngại nguy cơ bị chụp ảnh, đích thân đỡ ngôn sơ âm ra khỏi sân bay thì anh ấy có giải thích thế nào cũng không lọt tai Sau đó nhìn thấy tấm ảnh hai người bị chụp sân bay, trai tài gái sắc, chỉ nhìn đằng sau cũng thấy vô cùng thân mật, cực kỳ giống tình nhân. Kỳ thư tề nghĩ trước kia còn ngại khoảng cách địa lý, bây giờ cả nhóm đều ở Bắc Kinh, đại ca lại thường xuyên đến đài Bắc Kinh, như vậy hai người họ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh Vân Hảo ít có kinh nghiệm yêu đương, trước mặt các anh em mà đã ngại thừa nhận thì e rằng trước mặt con gái người ta lại càng kín bưng, cần phải được hỗ trợ kỳ thư tề cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách gánh vác trách nhiệm này. ngôn sơ âm không biết suy nghĩ của cậu em siêu sao này dưới ánh mắt không ngờ em lại thân thiết với các thành viên bơ quả là dấu tài của vj cô rất muốn hét lên cô cũng không biết giang vân hảo thì thôi đi dù gì họ cũng có duyên gặp nhau một lần nhưng kỳ thư tề và tống thừa vũ thì cô chưa từng gặp lần nào tại sao hai cậu em này lại trưng ra vẻ mặt ui cha gặp cô thật vui quá vậy Mà kỳ thư tề thì cũng thôi đi, dù sao cậu ta cũng nổi tiếng là giỏi quảng giao, còn anh chàng siêu đẹp trai ở đằng sau kia ơi, ngài có thể thu hồi nụ cười thân quen lại được không? Ngài được công nhận là người thật thà, ngài mà cứ cười với tôi như vậy thì cho dù tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng có con chó nào tin tôi và các ngài không quen nhau. Ngôn sơ âm thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy vị siêu sao này còn chưa gặp nhân vật chính mà cô đã muốn bỏ chạy rồi. vốn dĩ một mình thẩm gia thủy cũng đủ để cô khốn đốn hễ cứ sợ cái gì thì y như rằng cái đó sẽ tới quan hệ giữa họ trong quá khứ là bí mật nhưng không phải không có ai biết hồi đó khá nhiều bạn học biết hai người hẹn hò còn thấy họ nắm tay nhau có thể bình thường những người đó không nhớ tới nhưng khi thấy họ cùng chung một khung hình ai biết các bạn học cũ có nhớ ra không Ngôn sơ âm không dám đánh cuộc hiện tại Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đang mở ám với nhau, mặc kệ là cô hay công chúng đều biết đến câu không có lửa làm sao có khói, khoan hãy nói hai người đó có đẹp đôi hay không, nếu bây giờ quá khứ giữa cô và Thẩm Gia Thụy bị bại lộ chẳng những công chúng sẽ cho rằng cô chen chân vào quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ mà còn gián tiếp đẩy cô đi đúng cốt truyện ban đầu, đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa địa ngục. Đây chính là điều mà ngôn sơ âm lo lắng nhất mặc kệ cô tránh né thế nào thực tế luôn cuốn cô vào cốt truyện. Đi tới bước này, ngôn sơ âm mới phát hiện cô không có lựa chọn thứ hai, bởi vì cái mà cô phải đối mặt là thực tế chứ không phải trò chơi, cô không thể nói bà đây không chơi nữa rồi rút lui được. Đã không thể rút lui, nếu cô lựa chọn trốn tránh, không cần đợi đến ngày biến thành vật hy sinh của nam nữ chính thì cô đã phải cuốn gói rời khỏi đài truyền hình. Ngôn sơ âm tự cảm thấy hiện tại mình cũng có thành tựu nhất định Các đài truyền hình khác tương đối ưu ái cô Nếu cô và đài Bắc Kinh chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp Cô sẽ dễ dàng làm việc cho đài khác Nhưng nếu đắc tội với ban lãnh đạo đài Bắc Kinh Chắc chắn cô sẽ bị đóng băng Những đài khác biết lý do cô bị đóng băng Sẽ không dám nhận cô vào làm việc Vì MC phải là người biết nghe lời và có trách nhiệm Chứ còn loại bỏ ngang công việc quan trọng Thì ai dám dùng Không có lựa chọn nào khác Chỉ đành tiếp tục ghi hình ngôn sơ âm lấy lại bình tĩnh đối diện với nhành ô liu của berning không nhận là kẻ ngu cô vỗ ngực tỏ ra khó tin tôi đang nằm mơ ư đây là berning đấy trời ơi berning tham gia chương trình của chúng ta ư vừa nói ngôn sơ âm vừa quay đầu nhìn vào ống kính anh quay phim ơi chúng ta không gõ cửa nhầm nhà đấy chứ người chúng ta cần đón là berning thật ạ Kỳ thư tề là người diễn tốt nhất nhóm, đi đóng phim không phải chỉ để giải trí và cũng không phải là bình hoa di động. Anh ta nhìn vào ống kính, nháy mắt. Ngôn sờ âm ôm ngực lùi về sau, gương mặt hiện lên vẻ sốc quá, muốn ngất quá. Sau đó kỳ thư tề mới chậm rãi nói, người mà âm âm cần đón chỉ có đại ca thôi. Chương trình thực tế quả là nơi để diễn, có lố một chút cũng không sao, quan trọng là biết dừng đúng lúc, có lúc phải vứt bỏ hình tượng để gây cười nhưng sau đó phải quay lại với hình tượng của mình, chẳng hạn như hình tượng nữ thần thì nên thêm chút tính cách mạnh mẽ, độc lập như vậy sẽ giúp khán giả cảm thấy chân thật và gần gũi hơn, đó là kết quả mà ngôn sơ âm phải xem rất nhiều chương trình thực tế dạo gần đây mới đúc kết được. Sự hỗ trợ của kỳ thư tề tạo rất nhiều không gian để ngôn sơ âm phát huy, sau khi tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng một cách hoàn hảo, ngôn sơ âm vỗ ngực cảm thán quả nhiên trai đẹp rất nguy hiểm, mới có mấy phút mà làm tôi suýt bị bệnh tim. Giang Vân Hạo thấy hai người diễn cũng ổn thỏa phần nào thì cười nói, được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, âm âm vào đi, đại ca đang đợi đấy. Ngôn sơ âm và vi dây thay giày đi vào nhà thẩm gia Thụy luôn ngồi yên trên sofa và tỏ ra thờ ơ với diễn biến bên ngoài từ nãy giờ thì lúc này mới chầm chậm đứng lên, bắt tay ngôn sơ âm đúng tiêu chuẩn. Thoạt nhìn có vẻ rất hờ hững, nhưng trong mắt người khác thì đó mới là bình thường vì trước nay đối với bất cứ ai dù lớn hay nhỏ, thẩm gia Thụy luôn tỏ ra lạnh nhạt nhờ thành danh từ trẻ, lại được công nhận tài năng và thực lực nên giới truyền thông thích đào bới cũng chỉ dùng từ kiêu ngạo để hình dung về anh chứ không nói anh kênh kiệu. Vì vậy dù thái độ của thẩm gia thụy hoàn toàn trái ngược với các thành viên khác Không chỉ có các thành viên cảm thấy bình thường mà ngay cả ngôn sơ âm và vi dây đều không thấy kỳ lạ Ngôn sơ âm thầm thở vào nhẹ nhõm Mặc dù khả năng đó là rất nhỏ nhưng cô cũng sợ đây là sự sắp xếp cố ý Tuy nhiên bây giờ nhìn thái độ xa cách của thẩm gia thụy cô xác định lần này là mình mèo mù vớ phải cá rán Không phải thẩm gia thụy cố ý sắp xếp là được Đằng nào cô cũng sẽ không chủ động dây dưa trước mắt họ đều an toàn Bắt tay xong, thẩm gia Thụy lên tiếng chào hỏi ngôn sơ âm, mà thật ra cũng chỉ là nhìn sofa rồi nói với cô, mời ngồi. Ngôn sơ âm không dám lỗ mãng, cười thanh lịch cảm ơn Thụy ca. Thẩm gia Thụy nhíu mày thẩm nghĩ cô gái này mặt dày ghê, rõ ràng còn lớn hơn anh hai tháng mà lại không biết xấu hổ gọi anh là ca, nhưng không thể phủ nhận được cô gọi như vậy, thẩm gia Thụy thấy rất thoải mái. Trước kia khi còn yêu nhau tuổi tác là vấn đề mà anh để ý nhất Anh chỉ nhỏ hơn cô có hai tháng thôi nhưng đôi khi có cảm giác cô dỗ anh như dỗ con nít Cô chưa bao giờ xem anh là một người đàn ông đáng để nương tựa Vì vậy khi hai người gặp vấn đề cô không nghĩ tới việc phải cùng nhau giải quyết mà lựa chọn buông tay anh Bởi vì cô không tin tưởng anh và cũng chưa từng nghĩ sẽ sánh bước bên anh tới cuối đời Mãi đến nhiều năm sau này thẩm gia Thụy mới hiểu ra điều đó Mặc dù rất không muốn nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng cô không sai Chỉ dựa vào tình yêu là không đủ thực tế và khoảng cách có thể xóa nhòa tình yêu Nhưng bây giờ những điều đó không còn là vật cản nữa Cô đã chứng kiến anh trở nên trưởng thành và chững chặt phải vậy không Ngôn sơ âm không biết chỉ một cách gọi khách sáo của mình Mà có thể khiến ai đó liên tưởng đủ điều Nếu biết e rằng cô sẽ tặng anh hai chữ ha ha Kỳ thư tề thấy ngôn sơ âm trở nên ngoan ngoãn trước mặt đại ca, bảo bắt tay là bắt tay, bảo ngồi là ngồi thì anh ta lên tiếng trêu ghẹo âm âm làm gì mà nghe lời đại ca thế. Cứ như học sinh tiểu học nghe lời thầy cô ấy, ngôn sơ âm biết anh ta đang giúp mình khuấy động không khí nên ngoảnh đầu cười, vì Thụy ca là người nắm giữ chén cơm của tôi mà. Thụy tổng, xin anh yên tâm ký hợp đồng với em, em bảo đảm anh nói gì em sẽ nghe nấy, anh chỉ đâu em sẽ đánh đó. Câu sau là ngôn sơ âm nói với thẩm gia Thụy. ký hợp đồng gì vệ sĩ hà giang vân hạo nghe thấy lời thề của ngôn sơ âm thì bật cười trong ghẹo cô nhỏ con quá không đạt tiêu chuẩn vốn dĩ thẩm gia thụy đang khẽ nhuến môi thoạt nhìn tâm trạng không tồi nhưng chẳng biết sao sắc mặt lại bỗng nhiên đen sì lạnh lùng nói tôi cần trợ lý chứ không phải người đầu óc ngu si tứ chi phát triển Thủy ca người anh cần tìm chính là em đây nói không phải khen chữ trí thông minh của em luôn đè bẹp đối thủ đấy ngôn sơ âm phớt lờ thái độ của thẩm gia thụy vẫn cười tâu toét Hiện tại cô cảm thấy làm trợ lý vạn năng của Thẩm Gia Thụy không tồi chút nào chưa bàn tới thời lượng lên sóng sẽ nhiều hơn, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ cô không mang tâm lý kính sợ Thẩm Gia Thụy như với các gốc đại thụ khác nên có thể biểu hiện thoải mái hơn. Hơn nữa theo kết quả từ lần gặp gỡ trước Thẩm Gia Thụy vẫn chảnh cún y như 10 năm trước trong thời gian yêu nhau, ngôn sơ âm đã quá dành để đối phó với loại người ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng đang chờ em tới dỗ chỉ cần mặt giày bám lấy anh là anh sẽ chịu thua. Giống như bây giờ, sau khi cô thể thốt thêm một lần nữa, khóe môi của thẩm gia thủy đã nhướn lên cằm cũng khẽ nâng lên trông như đang chờ cô thể hiện. Ngôn sơ âm nhìn dáng vẻ chảnh cún dễ dụ 10 năm như một của anh, vô cùng thắc mắc vì sao hàng tá mỹ nữ xung quanh anh suốt nhiều năm qua không có ai dụ được anh mà để nữ chính là người không biết dụ dỗ người khác ngược lại còn chờ người ta tới dỗ dành mình bước vào tim anh. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể kết luận sức mạnh của cốt truyện quá là ghê gớm tình yêu đích thực quả nhiên là tình yêu đích thực không ai giành nổi. Phan đầm của Burning lưu truyền một câu danh ngôn ở đâu có em út ở đó không sợ chán. Bây giờ cũng vậy ngôn sơ âm vừa dứt lời kỳ thư tề thấy sắc mặt của trưởng nhóm tốt hơn một chút thì cũng thuận thế tiếp lời cười tô toét hỏi ngôn sơ âm âm âm hồi nãy cô khen chúng tôi đẹp trai đúng không? Các anh còn cần tôi khen đẹp trai à? Ngôn sơ âm tỏ ra ngạc nhiên, nhìn kỳ thư tề, đây là sự thật mà toàn thể nhân dân cả nước công nhận đấy. Anh Dây là trai thẳng mà cũng bị sự đẹp trai của các anh làm lóa mắt đúng không anh Dây? Hôm nay ngôn sơ âm hơi khoa trương nhưng hiệu quả rất tốt, Burning tỏ vẻ tiếp nhận lời khen của cô ai cũng nở nụ cười, phối hợp nhìn sang Vijay, thật ra là nhìn vào camera. Chỉ có kỳ thư tề là không chịu yên, gương mặt anh ta nhìn ngôn sơ âm vô cùng gian manh, hỏi tiếp vậy trong bốn người chúng tôi, âm âm thấy ai đẹp trai nhất. Hỏi xong, kỳ thư tề lặng lẽ nhìn Giang Vân Hạo thầm nghĩ hiện giờ đang ghi hình, chắc chắn ngôn sơ âm sẽ chọn đại ca, nhưng ánh mắt nhất định sẽ nhìn anh Vân Hảo. Tùy ai cũng có điểm riêng, mỗi người một vẻ, nhưng vì cùng nhóm nên không tránh khỏi việc bị so sánh với nhau. Thẩm gia Thủy có đông phen nhất nhờ sự lôi cuốn khó cưỡng Giang Vân Hảo toát lên thần thái công tử như Ngọc ở thời cổ đại còn kỳ thư thể tinh quái, dễ gây thiện cảm nhưng nếu bảo ngôn sơ âm chọn người đẹp trai nhất nhóm cô sẽ chọn Tống Thừa Vũ, ngũ quan không có điểm nào để chê đẹp như tranh vẽ, khiến ngôn sơ âm dù đã qua thời thiếu nữ nhưng vẫn không chống cự nổi. Ngôn sơ âm nhìn Tống Thừa Vũ một lát rồi mới quay mặt đi kiên định nhìn vào camera. Tôi biết cậu đang đào hố chôn tôi đấy nhá, tôi không mắc mưu đâu, đương nhiên là thụy ca của chúng ta đẹp trai nhất rồi, thủy tổng đẹp vượt trời xanh, đẹp trai nhất vũ trụ. Vậy tại sao cô chỉ nhìn vào camera? Bởi vì thế này mới không bị các anh dụ à không mới thể hiện được sự chân thành của tôi. Với chiêu gây hài của ngôn sơ âm các thành viên cười ngả nghiêng, ngay cả tống thừa vũ vừa được ngôn sơ âm nhìn lâu cũng cười, nói với thẩm gia thụy đại ca coi bộ anh thực sự rất đẹp trai đó. Quỷ ca không chỉ đẹp trai mà còn rất thần thái, cả người toát lên khí chất tổng tài bá đạo. Ngôn Sơ Âm nhìn Thẩm Gia Thụy, cười nói: thủy tổng, em thực sự rất muốn cống hiến sức lực cho anh, anh cân nhắc chọn em nha." Thẩm Gia Thụy được định nên vô cùng khoái trá nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ với Ngôn Sơ Âm, hờ hững đứng lên nói: "Muộn rồi." Chương 34 tập dượt. Burning ninh tụ tập cùng nhau ngôn sơ âm đến đón thẩm gia thủy thì tất nhiên sẽ ghi hình tất cả thành viên nhưng người đi cùng ngôn sơ âm đến đài truyền hình trong ngày hôm nay chỉ có thẩm gia thủy vậy ắt hẳn vũ khí siêu cấp nhóm nhạc sẽ được sử dụng trong trường hợp quan trọng hơn dù vậy kỳ thư tề vẫn rất chào đón ngôn sơ âm còn nhiệt tình tiễn họ ra thang máy sau đó dựa vào cửa thang máy nói âm âm ghi hình xong cô có đưa đại ca về không nếu có thì tối nay chúng ta tụ họp đi Ngôn sơ âm thầm nghĩ ghi hình xong thì cần cô làm cái quái gì nữa. Nhưng mà đang đứng trước mặt đại gia cô đành nói, phải xem buổi tối có việc gì không đã. Đài truyền hình ra sức hầu hạ mấy vị tổ tông này còn lâu mới đến lượt cô làm tài xế. Kỳ thư tề còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Giang Vân Hạo kéo lại, đừng chặn cửa nữa kẻo làm đại ca muộn giờ. Dạ, cuối cùng kỳ thư tề cũng chuyển sự chú ý qua trưởng nhóm, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ta còn ra hiệu cố lên với trưởng nhóm. Trong thang máy rất yên tĩnh, không có kỳ thư tề, một mình ngôn sơ âm không thể pha trò được chỉ đành nghiêm túc thảo luận công việc với thẩm gia thủy, hỏi anh định hát bài gì trong số đầu tiên. Thẩm gia Thụy trả lời ngắn gọn bí mật, ngôn sơ âm nghĩ thẩm album mới của anh vừa phát hành, ngoài ra còn sắp bắt đầu chuyến lưu diễn nên chắc chắn sẽ hát bài mới trong album tại chương trình. Mà chương trình có tính chất thi thố, không phải tùy tiện hát mấy câu cho qua nên ngôn sơ âm đoán rất có thể thẩm gia thủy sẽ hát ca khúc có mức độ phủ sóng cao cũng chính là ca khúc quay MV cùng Mộc Phỉ. Có điều đoán thì đoán trong lòng vậy thôi chứ trước camera, ngôn sơ âm vẫn tỏ ra vô cùng mong đợi. Burning có rất nhiều ca khúc kinh điển, bảo đảm hát bài nào cũng có thể hạ gục toàn bộ khán giả. Thẩm gia Thụy Nhuyến môi, định hỏi cô có nghe những ca khúc của anh hay không thì bỗng nhớ đến chương trình nào đó vào hai tháng trước vậy là không muốn nói gì nữa. Thôi vậy, thẩm gia Thụy đút tay vào túi quần thẩm nghĩ ngay cả hit nằm trong top 3 những ca khúc nổi tiếng nhất của anh mà cô cũng hát lệch tông thì át hẳn không biết rõ những bài khác. Bây giờ chẳng qua đang ghi hình, anh hỏi bất cứ cái gì thì cô cũng sẽ nịnh bợ anh, vậy cần gì phải hỏi. Ngôn sơ âm và vi dây không hề thắc mắc trước hành động nhách môi nhưng chẳng thèm nói gì của thẩm gia thụy tuy thái độ của trưởng nhóm hơi chảnh chọe nhưng hoàn toàn phù hợp với vị thế của anh hơn nữa thang máy cũng xuống đến tầm một rồi. Tài xế mở cửa xe thẩm gia thụy ga lăng nhường ngôn sơ âm lên trước sau đó vòng sang bên kia rồi tự mở cửa lên xe. Hành động của anh làm vi dây càng khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa ngôn sơ âm và các thành viên burning. Còn ngôn sơ âm thì không nghĩ nhiều như vậy. thẩm gia thụy thành danh ở tuổi thiếu niên cá tính ngông cuồng nhưng cũng có phần bí ẩn truyền thông bám theo anh suốt ngày mà mãi vẫn không tìm ra được gia thế và hành tung cụ thể của anh thậm chí có rất ít người cả trong lẫn ngoài giới giải trí biết được tính cách thực sự của anh do đó mọi người chỉ có thể đánh giá anh qua hình tượng của anh trước mặt công chúng song thái độ của truyền thông đối với thẩm gia thụy là vừa yêu vừa hận Yêu là vì anh là máy tạo đề tài bàn tán, chỉ cần tin tức liên quan tới anh không cần là thông tin to tát cũng đủ để cộng đồng mạng bàn tán rôm rả mấy ngày. Hận là vì anh quá chảnh trẻ, hầu hết các nghệ sĩ dù nổi tiếng nhưng luôn tỏ ra khiêm tốn, vô cùng chú trọng tạo mối quan hệ tốt đẹp với truyền thông, còn thẩm gia thủy thì hoàn toàn không xem phóng viên ra gì, nếu muốn phỏng vấn anh thì phải tuân thủ các quy tắc lạ đời của anh còn nếu làm anh mất hứng thì tòa soạn của họ đừng bao giờ mong được phỏng vấn anh thêm lần nào nữa. Chảnh đến thế là cùng, nhưng ấm ức nhất là không thể phê phán anh được. Nếu viết bài xấu về anh, không cần chờ tòa soạn xa thải thì đã bị chết chìm trong biển nước bọt bởi đám phen não tàn của anh có khi còn bị quần chúng ăn dưa vừa đứng xem vừa hả hê mắng tác giả viết bài là đáng đời. Không muốn chết thì cho dù có biết thẩm gia thụy xấu tính cũng phải cố mà nịnh bợ nếu lỡ đắc tội với anh thì chẳng biết khóc với ai, cho dù thực tế họ là phóng viên, hằng ngày đào bới đời sống riêng tư của nghệ sĩ, không thể tránh được việc đắc tội với vài ba người. Ở trước mặt thẩm gia thụy cánh phóng viên cảm thấy họ mới là nhóm yếu thế, không thể nói thẩm gia thụy càng nổi tiếng càng kiêu căng bởi vì người ta vốn dĩ có xung đột với phóng viên ngay từ khi mới ra mắt rồi kia kìa. Đừng nói là fan ngay cả cư dân mạng cũng đã tiếp nhận bản chất này của anh rồi nên bây giờ nói anh tốt tính cũng chẳng ai tin. Huống chi ngay khi mới ra mắt dù thẩm gia thụy đắc tội với nhiều hãng truyền thông nhưng không ai cấm vận nổi anh còn bây giờ anh đang ở thời kỳ đỉnh cao, họ càng không làm gì được. Đánh không được mắng cũng không được nên đành nịnh bợ thôi. Nhưng cánh phóng viên không phải dạng ngậm bồ hòn làm ngọt dư luận nằm trong tay họ, không ai giỏi hơn họ trong việc phóng đại sự việc viết báo bề ngoài thì khen thẩm gia thủy có tài hoa có ca tính nhưng thực chất là ngấm ngầm mắng anh kiêu căng, ngạo mạn. Ba người thành hồ, khi tất cả các bài báo viết như vậy. Mọi người đều cho rằng tính cách của thẩm gia thủy là thực sự như thế, vì tính chất công việc nên không có mấy người tiếp xúc nhiều với thẩm gia thủy, mọi người không biết cánh phóng viên nói thật hay giả, dần già, ngay cả người trong giới giải trí cũng cho rằng thẩm gia thủy kiêu căng. Nếu không đài truyền hình Bắc Kinh cũng chẳng chấp thuận hoàn toàn ý kiến của anh khó khăn lắm mới mời được vị đại Phật này, chỉ cần anh tham gia chương trình, bất kể yêu sách gì của anh, đài Bắc Kinh đều đáp ứng. Ba người thành hồ, chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Theo ngôn sơ âm truyền thông đánh giá tính cách của thẩm gia thụy không hẳn là sai vì trước mặt người ngoài, anh tỏ ra tự tin đến mức khiến người khác phải tự ti về bản thân, ấy vậy mà fan của anh lại thích thế, ai nói thần tượng của họ ngang ngược thì họ sẽ biến người đó thành kẻ đê tiện xấu xa. Với tư cách là giai cấp vô sản, ngôn sơ âm cực kỳ ghét điểm này. Nhưng nếu xét trên phương diện là người yêu cũ của thẩm gia thụy ngôn sơ âm không thể không thấy bất công thay anh. Anh kiêu ngạo thật đó, nhưng không đến mức không coi ai ra gì. Ông thần này điển hình cho kiểu người chảnh cún, ưa mềm không ưa cứng, chỉ cần dịu dàng dỗ dành là anh sẽ vui vẻ trở lại, thậm chí còn chủ động bê trả rót nước cho mình nữa kìa. Trước mặt con gái, tuy thái độ thẩm gia thủy có phần lạnh nhạt nhưng vẫn có sự ga lăng cần thiết từ ngày quen biết anh, ngôn sơ âm chưa từng nhìn thấy anh tranh chấp với cô gái nào, kể cả cô. Với bạn bè, ngôn sơ âm được khen ngợi là người dịu dàng, chu đáo, nhưng khi ở bên cạnh người yêu cô toàn lấn lướt bạn trai. Hơn nữa thẩm gia thụy là mối tình đầu ở cả hai kiếp của cô, không hành hạ anh thật quá có lỗi với tuổi trẻ Nhưng khi đó, mặc kệ cô leo lên đầu anh ngồi đến mức nào đi nữa thẩm gia thụy vẫn chưa từng nổi giận Nói văn vẻ là không chấp nhặt với cô tan học anh vẫn đưa cô về nhà, mang túi sách giúp cô cho dù mặt mũi cả hai đều sầm xì không nói tiếng nào nhưng đôi tay vẫn luôn nắm chặt nhau Ít nhất ngôn sơ âm cảm thấy thẩm gia thụy đàn ông hơn những kẻ chỉ biết chót lưỡi đầu môi chỉ nhường cô lên xe trước thôi mà việc gì vi dây và tài xế cứ làm như đang gặp ma thế ngôn sờ âm thản nhiên lên xe lúc trước bởi vì nội dung chuyện tranh mà cô chỉ muốn tránh xa thẩm gia thụy còn bây giờ thì khác tuy cũng lo lắng về cốt truyện nhưng thẩm gia thụy vẫn là thẩm gia thụy mà cô biết họ chia tay nhau trong hòa bình và thẩm gia thụy không ghét cô như trong truyện như thế này thật quá tốt cô tạm thời gác chuyện tranh qua một bên nhằm phối hợp làm việc với thẩm gia thụy nhất định phải làm cho chương trình thành công rực rỡ Quyết định xong, thái độ của ngôn sơ âm đối với thẩm gia Thụy càng lúc càng tự nhiên, chờ xe xuất phát, cô tán gẫu với thẩm gia Thụy, anh Thụy có biết những khách mời nào tham gia chương trình cùng anh không? Thẩm gia Thụy tựa lưng vào ghế, hỏi ngược lại câu này phải là tôi hỏi các cô mới đúng chứ nhỉ? Tụi em có biết đâu trên đường em đến đây còn không biết là đang đi đón ai kia kìa, đạo diễn cho bọn em bốc thăm đó. Cô bốc số bao nhiêu? Ngôn sơ âm dơ vài ngón tay lên, thẩm gia Thụy nhớn mày nhìn cô, số 6. con số may mắn vì dây hoàn toàn bình thản trước câu hỏi của thẩm gia thụy lúc nãy ở nhà thẩm gia thụy vì dây đã chứng kiến thái độ của bơ ninh dành cho ngôn sơ âm biết họ là bạn bè thân thiết của nhau do đó việc thẩm gia thụy biết con số may mắn của ngôn sơ âm không có gì lạ nhưng tài xế không biết điều đó anh ta khẽ quay sang liếc nhìn ngôn sơ âm ấy sao thụy ca biết con số may mắn của em hay thế ngôn sơ âm thoáng sừng sốt sau đó như chợt hiểu ra đùa thụy ca chẳng khiêm tốn chút nào Bấy giờ tài xế mới hiểu ra ý của thẩm gia thủy là ngôn sơ âm phải rất may mắn mới bốc trúng số của anh. Sau khi thông suốt tài xế không nghĩ ngợi gì nữa mà chuyên tâm lái xe. Ngôn sơ âm lén nhìn thẩm gia thủy, chỉ thấy anh nhếch môi như tiếp nhận câu nói đùa của cô thẩm nghĩ át hẳn là anh lỡ lời, anh không phải diễn viên chuyên nghiệp, khó mà hoàn toàn tỏ ra xa lạ khi gặp người quen. Nghĩ thế, ngôn sơ âm yên tâm, vụ việc lỡ mồm đã được sự lanh trí của cô giải quyết ổn thỏa. Thảo luận chuyện khách mời xong, ngôn sơ âm và Thẩm Gia Thụy lại tán gẫu về album mới của anh. Thẩm Gia Thụy tham gia chương trình chỉ đơn giản là để tuyên truyền cho album mới, do đó mà kệ đoạn này có được phát sóng hay không, đây cũng là trách nhiệm của MC. Trên đường về đài truyền hình, không khí trên xe không tệ tuy Thẩm Gia Thụy không mấy nhiệt tình nhưng hỏi gì sẽ đáp nấy, suốt đoạn đường cả hai đều nói chuyện với nhau. không biết có phải tài xế canh đúng giờ hay không mà khi ngôn sơ âm và thẩm gia thụy đến sảnh chung dành cho tất cả khách mời những khách mời khác đã có mặt thẩm gia thụy vừa đi vào lập tức trở thành tâm điểm chú ý toàn thể khách mời mc và nhân viên đoàn làm phim ở trong sảnh đều nhìn thẩm gia thụy sau đó các khách mời rối rít đứng dậy nhiệt tình chào hỏi thẩm gia thụy ngôn sơ âm đứng bên cạnh thẩm gia thụy cũng được hưởng kế không ít hào quang chờ các trợ lý vây quanh chào hỏi thẩm gia thụy xong các khách mời cũng bắt đầu tán gẫu với nhau Tuy có vài người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng đều là ca sĩ, cho dù không thân quen nhưng cũng có nhiều đề tài để nói với nhau. Các MC cũng kéo ngôn sơ âm qua một góc, đều là MC có kinh nghiệm, lại là chương trình giải trí, do đó các trợ lý biết mình là người điều tiết không khí của chương trình. Khác với cuộc tán gẫu của các khách mời, nhóm MC đã bắt đầu tăng thêm đất diễn cho mình. họ vây quanh ngôn sơ âm để tìm hiểu thêm thông tin cho boss của mình thẩm gia thụy là đối thủ lớn của tất cả các khách mời mọi người đều ra sức tìm hiểu danh tính ca khúc mà thẩm gia thụy sẽ biểu diễn để về tranh công với boss ngôn sơ âm không biết thẩm gia thụy định hát bài gì nhưng cô không nói thế với họ mà giễu cợt các cậu làm gì mà ghê thế còn chưa tới giờ tuyển dụng chính thức mà sau khi các khách mời đến đài truyền hình sẽ có một phân cảnh quan trọng là ký hợp đồng với các trợ lý Hiện tại phân cảnh này vẫn chưa quay, ngôn sơ âm khơi việc này ra cũng coi như kéo mình vào câu chuyện. Triệu tử phi khoác vai cô, nói tớ cũng là trợ lý thực tập nhưng tớ có kiêu căng như cậu không? Ngôn sơ âm càng kiêu căng hơn, tớ đâu giống các cậu, tớ cách việc được tuyển chính thức chỉ một trang giấy thôi. Bây giờ đến lượt ngôn sơ âm bị mọi người nhạo bắn khác chỗ nào? Bọn tớ cũng chỉ cách một trang giấy thôi đấy, từ bỏ đi Thụy ca đã đồng ý tuyển tớ rồi anh ấy không thèm ngó ngàng tới các cậu đâu. Ngôn sơ âm vừa nói vừa chỉ vào vi dây đứng gần đó. Anh vi dây có thể làm chứng cho tớ. Thẩm gia Thụy quả thật đồng ý ký hợp đồng với ngôn sơ âm. Trên đường về đây, ngôn sơ âm phát hiện thẩm gia Thụy không đem theo nhân viên nên mới lên tiếng hỏi thử, sau đó thẩm gia Thụy giễu cợt chẳng phải còn có trợ lý là cô à? Ngôn sơ âm thuận thế bám lấy câu nói của anh còn kéo tài xế và vi dây làm chứng. Thật ra nhà đài đã sắp xếp xong xuôi mới để các MC đi đón khách mời, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn khách mời sẽ ký hợp đồng với MC đi đón. Ngôn sơ âm nói như vậy chỉ vì hiệu quả chương trình mà thôi. Mọi người cũng rất phối hợp cả đám hùa vào mắng cô tiểu nhân, dám lén ra tay ở trên đường. Nữ MC Tiêu Vi chớp mắt cười với ngôn sơ âm, chị âm âm, em nhớ chị lớn tuổi hơn thầy thầm một ít mà, sao lại gọi là Thụy ca à? Ngôn sơ âm quay sang mới phát hiện hôm nay Tiêu Vi trang điểm rất tỉ mỉ, không giống phong cách của các thợ trang điểm thường ngày, đôi mắt to được phủ bóng như trẻ con, vừa nói vừa chớp mắt nhìn ngôn sơ âm để lộ sự hồn nhiên tươi tắn. Nhưng lời nói thì chẳng hồn nhiên tẹo nào. Tiêu Vi mở miệng ngậm miệng cứ thầy thầm, không những mỉa mai ngôn sơ âm già rồi nhưng vẫn giả nai mà còn ám chỉ cô không tôn trọng khách mời. Lúc gặp thẩm gia thụy ngôn sơ âm cũng đoán được sẽ có tình huống này xảy ra. Đứng chung một sân khấu, sự cạnh tranh sẽ càng khốc liệt nếu cơ hội của người khác nhiều hơn bạn, biểu hiện tốt hơn bạn thì bạn sẽ dễ dàng biến thành phông nền của họ. Hôm nay ngôn sơ âm được ở cùng đội với Thẩm Gia Thủy, là người có cơ hội thành công sau khi chương trình kết thúc nhiều nhất, do đó tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị ghen ghét. Hôm nay tiêu vi ăn vẫn rất lộng lẫy, không biết là vì không muốn cô là người nổi bật nhất hay vì ghen thì cô được gần quan hưởng lộc nữa. Ngôn sơ âm khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ thản nhiên nói, cũng vì già rồi nên mới ngại gọi là thầy thẩm, chị cũng đâu thể bắt trước fan gọi là thủy bảo được đúng không? Cậu mơ đi, triệu từ phi hùa theo ngôn sơ âm. Ai chả biết fan girl của Burning đều là tiểu thiên nữ, cậu xứng à? Thành phần đông đảo trong hội Fanger của Burning là Bạch Phú Mỹ, đây là điều mà mọi người đều công nhận, nguyên nhân chủ yếu là vì vé hòa nhạc của Burning cực kỳ khó mua cung không đồ cầu, vé ở khu VIP lên tới hơn một vạn tệ xem xong một buổi hòa nhạc thì chắc phải nhịn ăn một tháng chứ đừng nói đến mua album và các sản phẩm kèm theo. Ngoài ra còn một điểm nữa là trong các video ghi lại buổi hòa nhạc của Burning, khán giả đi xem ca nhạc đều là trai xinh gái đẹp, trang phục thời thượng, đến mức cộng đồng mạng còn đùa nếu ngoại hình không đẹp thì không dám nhận là fan Burning. Bạch phú Mỹ, nghĩa là trắng giàu đẹp, ý chỉ cô gái vừa giàu có vừa xinh đẹp. Câu chuyện càng ngày càng được truyền đi rộng rãi, dần ra tất cả mọi người đều công nhận fan của Burning toàn là mỹ nữ, người trong ngành cũng thường xuyên lấy chuyện này ra đùa. Bị triệu từ phi cười nhạo, ngôn sơ âm lao vào cãi nhau với anh ta, những người khác sợ hai người cãi vã chưa đủ to tiếng nên đứng bên cạnh thêm mắm giọng muối, chỉ mong hai người trở mặt thành thù, không ai quan tâm tới tiêu vi nữa, do đó vai diễn của cô ta cũng lặng lẽ hạ màn. Làm loạn một hồi, sau khi trợ lý ký hợp đồng với khách mời xong, tip để họ bốc thăm số thứ tự biểu diễn. Các khách mời đều ăn ý để nhóm trợ lý đi bốc thăm, ngôn sơ âm bốc chúng số 6 làm mọi người đều trêu ghẹo hôm nay vận may của cô bùng nổ. Ngôn sơ âm lặng lặng gật đầu, thầm nghĩ chờ ghi hình xong cô phải đi mua vé số mới được. Đạo diễn giản để các khách mời tập dượt theo số thứ tự. Lúc thi đấu sẽ hát live. Trường quay đã sắp xếp một dàn nhạc chuyên nghiệp. Vì thế tuy mọi người hát ca khúc của mình nhưng cũng cần tập dượt để làm quen với dàn nhạc. Vì tiêu chí tuyệt đối công bằng, thời gian tập dượt của mỗi khách mời không thể vượt quá 20 phút. Thẩm Gia Thụy được xếp thứ hai từ dưới lên nên phải đợi hơi lâu mới tới giờ tập dượt. Ngôn sơ âm đi theo anh đến phòng nghỉ riêng, lúc mở cửa ra đã thấy thợ trang điểm và stylist ngồi chờ trong phòng. Gần 6 giờ mới đến lượt thẩm gia thủy, hơn nữa không phải do nhân viên đến thông báo như các ca sĩ khác mà đích thân tổng đạo diễn đến mời anh ra tập dượt. đồng thời giải thích. Xin lỗi thầy thẩm, các khách mời trước hơi kéo dài thời gian nên anh chỉ có 15 phút để tập dượt thôi, hơn nửa tiếng nữa khán giả vào trường quay rồi. Tuy đạo diễn giản rất có địa vị trong đài, các chương trình lớn đều do một tay ông giàn dựng nhưng khi đối diện với thẩm gia thụy người mà đến cả ban lãnh đạo cũng phải nể nang ông không dám xem thường. Ông hoàn toàn bất ngờ khi chính thức gia nhập chương trình, thẩm gia thụy rất dễ thương lượng, hoàn toàn khác với người luôn đưa ra yêu sách lúc trước. Thẩm gia thụy đứng dậy thông cảm gật đầu, vậy mau đi thôi, tiết kiệm thời gian. Thấy thẩm gia thụy thông cảm, đạo diễn giản càng xấu hổ, các khách mời tập dượt trước chiếm khá nhiều thời gian, có người còn tập dượt đến nửa tiếng, trong khi bây giờ thẩm gia thụy chỉ có 15 phút như vậy có hơi bất công. Đạo diễn giản thẩm quyết định sau này không để xảy ra việc như hôm nay nữa cho dù khách mời muốn tăng thêm thời gian tập dượt thì cũng không thể ảnh hưởng đến người khác. Không thể xin lỗi thẩm gia thụy ngay trước camera, đạo diễn giản bèn dặn dò ngôn sơ âm quan tâm đến khách mời. Lúc quay về chỗ làm việc ông thẩm nghĩ ban đầu tinh ngô từ chối lời mời của đài Sau đó lại đổi ý nhưng với điều kiện là để tiểu ngôn tham gia cùng Lúc đó họ cho rằng tổng giám đốc triệu ưng ý tiểu ngôn Muốn ký hợp đồng với tiểu ngôn Bây giờ xem ra thì hình như tiểu ngôn có chút quan hệ với burning Nếu không thì tại sao thẩm gia thủy lại đột nhiên dễ tính Hơn nữa vì dây cùng đi đón thẩm gia thủy cũng nói toạt nhìn quan hệ giữa tiểu ngôn với burning rất tốt Sau một hồi suy đoán Đạo diễn giản quyết định lúc biên tập hậu kỳ, họ sẽ cố gắng hết sức để ngôn sơ âm được lên sóng nhiều, dù sao biểu hiện của cô cũng không tồi, chỉ cần thẩm gia thụy hài lòng, bên trên sẽ không nói gì. Ngôn sơ âm không biết tính toán của đạo diễn giản, cô đi cùng thẩm gia thụy đến trường quay. Thân là trợ lý vạn năng, ngôn sơ âm vừa loay hoay thu xếp vừa thông báo tin tức mà mình thăm dò được cho anh biết. Trừ khách mời thứ bảy ra, năm khách mời khác đã tập dượt xong, họ hát bài gì không còn là bí mật nữa, ngôn sơ âm nói cho thẩm gia thủy để anh còn tính toán. Khi họ đến trường quay, đúng lúc vị khách mời số năm vừa tập dượt xong đi ra ngoài, hai nhóm người đứng lại chào hỏi nhau, ngôn sơ âm ngẩng đầu nhìn vào trong, nói nhỏ với nhân viên, trong đó không bật đèn hà Đạo diễn ánh sáng còn đang chuẩn bị, ngôn sơ âm gật đầu. Không bảo nhân viên đi bật đèn mà lấy điện thoại ra rồi mở chế độ đèn pin, sau đó dọi xuống chân. Trước đây thẩm gia thụy mắc chứng quáng gà nhẹ, đi đâu cũng cầm theo đèn pin, bây giờ không biết đã khỏi bệnh chưa, cô chưa từng nghe báo chí nói về việc này. Có điều với lòng tự ái của thẩm gia thụy, ngôn sơ âm nghĩ cho dù anh có chưa trị khỏi chứng quáng gà thì cũng không để phóng viên biết. Ngôn sơ âm thấy thẩm gia thụy ngoảnh đầu nhìn mình, môi anh mấp máy thì biết mình đã làm đúng. Cô đi theo anh lên sân khấu, chờ anh trao đổi với ban nhạc cô mới cất điện thoại, đi xuống khán đài tìm chỗ ngồi. Thẩm gia Thụy trao đổi với ban nhạc xong, anh lấy micro, đồng thời khúc nhạc dạo cũng vang lên. Tiếng nhạc trực tiếp và qua thu âm khác nhau rất nhiều chất lượng rất tốt xong, điều khiến ngôn sơ âm ngạc nhiên không phải là chất lượng âm thanh mà là thẩm gia Thụy bỏ qua cơ hội tuyên truyền ca khúc mới để chọn ca khúc tạo nên tên tuổi của Burning là ánh sao đẹp nhất. mươi 35 Cảm Động Thẩm gia thụy vừa cất tiếng, ngôn sơ âm không nghĩ ngợi gì nữa mà chăm chú nghe anh hát. Không phải ngôn sơ âm chưa từng nghe thẩm gia thụy hát lai. Thời còn yêu nhau, cô chính là fan trung thành nhất của anh. Sau đó, Burning tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm tại Bắc Kinh, mặc dù cô và Thẩm Gia Thụy đã chia tay nhưng dù sao cũng là chia tay trong hòa bình, gặp lại tuy không làm bạn được thì cũng không đến nỗi oán trách nhau, hơn nữa với tư cách là bạn học cũ, ngôn Sơ âm rất mừng cho Thẩm Gia Thụy khi sự nghiệp của anh phát triển thuận lợi. Do đó, ngôn Sơ âm đã đi xem buổi hòa nhạc đầu tiên của Burning, không những thế mà cô còn lôi kéo đám bạn cùng phòng mua vé ủng hộ. Sau buổi hòa nhạc đó, phòng ký túc xá gồm bốn người thì trừ cô ra, ba người còn lại đều trở thành fan của Burning, trong đó có một người là fan của Thẩm Gia Thụy, bây giờ cô ấy đã kết hôn sinh con nhưng ngôn sơ âm vẫn thấy cô ấy suốt ngày gọi Thẩm Gia Thụy là chồng trên bua. Ngôn sơ âm không biết anh chồng thực sự của cô nàng có cảm tưởng gì, còn cô thì khi chứng kiến sự cuồng nhiệt của các bạn cùng phòng, cô đã không dám tiết lộ quá khứ của mình. Cứ thế cô giấu giếm suốt 10 năm, ban đầu là không dám nói, về sau thì không có cơ hội thích hợp để nói. Hầu hết bạn bè của ngôn sơ âm đều là bạn đại học. Hồi cấp 3 cô vừa xuyên không chưa được bao lâu lại phải chuẩn bị thi cử, bất cần thi đậu thủ khoa, do đó các bạn học xem cô là đóa hoa thơm chỉ có thể ngắm từ xa. Suốt 3 năm trung học phổ thông, quan hệ của ngôn sơ âm với các bạn học rất tốt nhưng chẳng có ai thực sự thân thiết. Mãi đến khi lên đại học ai cũng học giỏi nên ngôn sơ âm cũng không quá nổi bật vì vậy bạn bè cũng nhiều hơn. Sau này khi thẩm gia thụy thành danh ngôn sơ âm cũng bước chân vào giới giải trí. Trở thành người của công chúng cô cảm thấy rất may mắn khi không nói chuyện của mình cho bạn bè biết nếu không e rằng sẽ bị truyền đến tai tất cả mọi người. Ngôn sơ âm chỉ đi xem vài buổi hòa nhạc của Burning, không phải vì cô không thích trên thực tế trừ nam thần an tại hy của cô ra, hòa nhạc của Burning là hòa nhạc hay nhất mà cô từng xem. Không khí ở buổi hòa nhạc cực kỳ tốt trong giây phút hòa mình cùng âm nhạc, khán giả như được chút hết mọi áp lực, vì thế cho dù vé hòa nhạc của Burning có mắc đến đâu cũng có người mua. Có điều số lần Burning tổ chức hòa nhạc tại Bắc Kinh quá ít mà ngôn sơ âm lại bận rộn bài vở và các hoạt động ở trường, sau này đi làm thì càng bận hơn nên không có thời gian đi xa để xem Burning hát hơn nữa thẩm gia Thụy cũng chẳng còn cần một tấm vé ủng hộ của cô. Sau nhiều năm, được nghe giọng hát like của Thẩm Gia Thụy một lần nữa, mặc dù chỉ là tập dượt nhưng kỹ năng và cảm xúc chất chứa trong giọng hát của anh chẳng thua kém chút nào so với biểu diễn trên sân khấu. Tiếng hát của anh vừa cất lên đã hoàn toàn cuốn hút ngôn sơ âm. Thực sự không phải khi không mà người ta nổi tiếng, Thẩm Gia Thụy như được sinh ra để dành cho sân khấu, mặc dù bây giờ thính phòng chỉ có thưa thớt vài nhân viên. Không có ánh đèn đẹp đẽ thẩm gia thủy cũng chẳng thực hiện những động tác biểu diễn anh đứng giữa sân khấu tay cầm mic chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ biến anh trở thành nguồn sáng duy nhất khiến tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi anh. Ngôn sơ âm cũng bị hấp dẫn. Tuy biết rõ ở đây khá tối thẩm gia thủy bị quáng gà không thể nhìn thấy cô anh chỉ nhìn xuống bên dưới khán đài theo thói quen mà thôi nhưng giọng hát da diết của anh khiến cô có cảm giác trong khi cô đang ngắm nhìn anh và anh cũng nhìn lại cô. mỗi câu mỗi chữ được thẩm gia thụy cất lên vô cùng chân thành không biết có phải vì được thay đổi chút ít hay không mà đoạn điệp khúc của bài mang theo sự day dứt và bi thương khó tả ngôn sơ âm hoàn toàn chìm đắm bỗng nhiên hình ảnh thẩm gia thụy đang hát và chương trình talk show hôm nọ cùng hiện lên trong đầu cô ngôn sơ âm như bị đầu độc lúc bình thường cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này thế nhưng bây giờ cô lại liên tục tự hỏi bản thân bài hát này viết cho mình ư Khách quan mà nói tận sâu trong lòng, giả thiết này khiến ngôn sơ âm thỏa mãn lòng hư vinh, rốt cuộc cô cũng ra dáng nữ chính xuyên không rồi Nhưng thực tế cô không phải nữ chính mà chỉ là vật hy sinh, cô không thể dính líu tới nam chính được nếu cô rung động e rằng cô sẽ trở thành hình mẫu trong nguyên tác ngôn sơ âm lập tức rũ bỏ những sao động trong lòng, ánh mắt nhìn lên sân khấu chưa tán thưởng ra chẳng còn gì nữa Xong, có người đã thanh tỉnh nhưng vẫn còn người chìm đắm Trên sân khấu, trong lúc hát tầm mắt thẩm gia thụy chưa bao giờ di động. Anh không thấy rõ trong bóng tối bên dưới kia có những gì, nhưng anh biết cô ngồi ở đó và có lẽ ánh mắt cô luôn dừng ở trên người anh, chưa từng rời đi giống anh. Tựa như cảnh tượng mà anh đã ảo tưởng vô số lần, anh đứng trên sân khấu, cô ngồi dưới khán đài, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau. Trong 15 phút tính cả thời gian trao đổi với ban nhạc thì thẩm gia thụy hát tập được 3 lần. Ngôn sơ âm vừa bật chế độ đèn pin của điện thoại lên đón anh vừa khen anh tới thấp. Có lẽ vì khi nãy hát lên giọng cao quá, sợ tạm thời sẽ ảnh hưởng tới giọng hát nên thẩm gia Thủy chỉ nhướn môi chứ không nói gì. Ngôn sơ âm không để ý thái độ của anh lắm, ra khỏi trường quay cô cất điện thoại, đưa bình giữ nhiệt cho anh. Thủy ca uống chút trà nóng cho thanh giọng, thẩm gia Thủy nhận lấy cái bình, nghe vậy thì nhớn mày nhìn ngôn sơ âm, bạc hà cam thảo. Ngôn sơ âm gật đầu. hồi nãy lúc thụy ca phỏng vấn em đã đi xin một ít đại ca bị chứng đau họng nhẹ trong phòng anh ấy có nhiều loại trà tốt cho họng lắm trước sơ thẩm gia thụy không thích mùi vị cam thảo nhưng lúc này lại không nói gì mà nâng giữ nhiệt vừa đi vừa uống khi vào đến phòng nghỉ nước trong bình đã chạm đáy ngôn sơ âm thưởng anh thích món này cười nói để em qua chỗ đại ca xin thêm một ít nữa Thật ra làm trợ lý của thẩm gia thụy không khó, hoặc nói đúng hơn là vai trò của ngôn sơ âm không quan trọng như cô nghĩ, bởi vì phòng nghỉ của thẩm gia thụy cực kỳ náo nhiệt luôn có người ghé thăm. Hơn nữa, không bàn đến mức độ nổi tiếng hơn một nửa khách mời của chương trình là đàn anh trong nghề của thẩm gia thụy đàn anh ghé thăm buộc thẩm gia thụy phải tiếp đãi đàng hoàng. Chờ mọi người đi hết thẩm gia thụy lấy cây đàn guitar được chuẩn bị sẵn ở trong phòng ra gầy, miệng khẽ ngân nga giai điệu mà ngôn sơ âm chưa nghe bao giờ, không biết đây là ca khúc ít nổi tiếng hay là ca khúc anh mới viết nữa. Ngôn sơ âm không muốn quấy giày anh nên ngồi im thưởng thức sau đó chợt nhớ đến chuyện xa xưa. ấn tượng sâu sắc nhất của ngôn sơ âm về thẩm gia thụy là cảnh anh ngồi trong phòng tập ôm đàn guitar gương mặt nghiêng nghiêng bất cần hấp dẫn vô số nữ sinh đăng ký lớp học đàn guitar. Bao nhiêu năm qua, dường như anh không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ lơ đánh khiến người ta không thể rời mắt trong trí nhớ của cô. Thời gian lặng lẽ trôi, khách mời đầu tiên lên sân khấu trong phòng nghỉ bật tivi giúp có thể theo dõi toàn bộ diễn biến ở trường quay. Ngôn sơ âm nhìn thấy cả trường quay tối thui, mãi đến khi khách mời lên đứng ở giữa sân khấu, đèn mới từ từ sáng lên thì ngầm lo lắng. Đạo diễn làm thế là để tạo không khí tiếng vỗ tay như sấm bên dưới khán đài cho thấy phản ứng của khán giả rất tốt. Ngôn Sơ Âm nhìn Thẩm Gia Thụy, hỏi nhỏ có cần thương lượng về vấn đề đèn đóm không. Ngôn Sơ Âm thực sự không thể hiểu nổi công ty và người quản lý của Thẩm Gia Thụy, cho dù có dùng chính sách nuôi thả thì cũng không đến mức không có nhân viên nào đi theo Thẩm Gia Thụy chứ. Chẳng phải những vị siêu sao như Thiên Vương đều có nguyên bộ sẩu trợ lý, tài xế, thợ trang điểm riêng ư? Hay họ thực sự xem cô là trợ lý? nhưng mặc kệ ê típ của thẩm gia thụy nghĩ gì sự thật là hôm nay ngôn sơ âm phải hoàn thành công việc của một trợ lý ban nãy đạo diễn giản dặn cô phải quan tâm chu đáo tới khách mời làm cô nhận ra nếu không hầu hạ tốt ông thần này chắc chắn cô sẽ bị khiển trách còn nếu hầu hạ tốt thì cô cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều vì vậy ngôn sơ âm không dám bỏ qua các vấn đề dù là nhỏ nhất thẩm gia thụy ngẩng đầu nhìn ngôn sơ âm trong đôi mắt như có ánh sao lấp lánh khẽ lắc đầu Không rõ anh không muốn khác biệt hay là không muốn người khác biết mình mắc chứng quáng gà, ngôn sơ âm không hỏi nữa thầm nghĩ thôi thì cô hy sinh một chút, lát nữa dìu anh lên sân khấu chứ không thể mở đèn pin như lúc tập duyệt được. Nhớ quản lý và trợ lý của Thẩm Gia thủy quá đi mất. Bốn khách mời đầu tiên nhanh chóng hoàn thành màn trình diễn, lúc đến vị khách mời thứ năm lên sân khấu, nhân viên hậu trường đến mời Thẩm Gia Thụy ra chuẩn bị. Ngôn Sơ Âm tiếp tục hóa thân thành trợ lý mẫu mực, chạy đông chạy tây để giúp Thẩm Gia thủy. Thời tiết mùa này vẫn còn hơi lạnh, mà trang phục diễn của thẩm gia thụy lại khá mỏng manh. Anh cởi áo khoác ra, ngôn sơ âm vừa cầm áo khoác cho anh vừa bưng bình nước giữ nhiệt. Đến trường quay, vị khách mời thứ năm đã hát xong. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt anh ta cúi người cảm ơn khán giả. Đèn tắt ngôn sơ âm đỡ thẩm gia thụy lên bậc thang, sau đó lôi vào cánh gà, nhìn anh bước ra giữa sân khấu, nhìn ánh đèn phát sáng, nhìn toàn bộ khán giả đứng dậy tiếng vỗ tay rất lâu mới ngừng lại Ngôn sơ âm thầm cảm khái, nếu năm xưa không chia tay, có lẽ cô cũng giống như bây giờ, sẽ đứng bên trong cánh gà, vô số lần nhìn anh lên xuống sân khấu. Họ đã từng nói về điều đó. Sau khi chia tay, anh là siêu sao đầy ánh hào quang, còn cô chỉ là một sinh viên bình thường, nhẽ ra sẽ không còn gặp lại nhau, kết quả là cô cũng bước chân vào giới giải trí, chuyện hôm nay coi như đã thực hiện lời hứa hẹn năm xưa. Thế sự vô thường. ngôn sơ âm thoáng hoảng hốt những khán giả bị kích động cũng dần bình tĩnh và đồng loạt ngồi xuống khi thẩm gia thụy đưa tay lên ra hiệu mọi người trật tự ngôn sơ âm cũng lấy lại tỉnh táo yên lặng chờ thẩm gia thụy cất tiếng hát khả năng lai like của thẩm gia thụy chưa từng khiến người ta phải thất vọng lần này cũng không ngoại lệ ca khúc ánh sao đẹp nhất qua kinh điển ngay cả đứa bé đang học mẫu giáo cũng thuộc bài này vì thế chẳng có gì khó hiểu khi thế hệ 9 x hay tám x thậm chí là 7 x đều biết bài hát này khi thẩm gia thụy hát đến đoạn điệp khúc khán giả bất giác hát theo trong khi đó ở năm vị khách mời trước khán đài hoàn toàn yên tĩnh để thưởng thức âm nhạc nhưng đến lượt thẩm gia thụy thì như biến thành buổi hòa nhạc riêng của anh một lần nữa thẩm gia thụy đã chứng minh mức độ nổi tiếng của mình anh biểu diễn xong toàn bộ khán đài lập tức đứng dậy thẩm gia thụy cúi người cảm ơn khán giả ba lần nhưng tiếng vỗ tay vang trời vẫn không dứt bên trong cánh gà ngôn sơ âm còn nghe được tiếng một cô gái nghẹn ngào hét to tên thẩm gia thụy Không ai ngờ Thẩm Gia Thụy lại tham gia chương trình này. Lúc nghe Thẩm Gia Thụy hát ngôn sơ âm cũng không rung động như bây giờ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại có cảm giác tự hào. Các nhân viên trong hậu trường cũng đang vỗ tay giống như cô, đó cũng là phản ứng của toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay, có lẽ cũng là phản ứng chung của khán giả xem đài chứng tỏ chương trình của họ đã thành công được một nửa, là điều đáng mừng với toàn thể ekip.